Án đây là ở tiếp thu chu tức chi tức tối thể. Từ Phi Phi kêu biết được đã xảy ra chuyện gì, Mạch Thiên Ca như thế đối cảnh hành tung nói. Cảnh hành tung khó hiểu, người như thế nào biết? Mạch Thiên Ca dừng một chút, Phi Phi có thể nói sự, thật sự có chút kinh người. Ở hiện giờ tu tiên giới, bát giai yêu thú mới bắt đầu khai hóa linh trí, trải qua học tập có thể nói chuyện, Phi Phi bất quá là chỉ ngũ giai linh thú, linh trí chút nào không thể so nhân loại kém cỏi Này phải bị người khác biết được, chỉ sợ Phi Phi sẽ trở thành mỗi người mắt thèm bảo vật. Tuy rằng tại đây tiên cung bên trong, cảnh hành tung tính đến có thể tin người, nhưng loại chuyện này, người tin ta là được. Cuối cùng, mạch thiên ca không có nói rõ. Phi Phi ở cảnh hành tung trước mặt cũng không nói chuyện, chỉ dùng thần niệm cùng nàng câu thông, hẳn là cũng là không nghĩ để cho người khác biết. Cảnh hành tung không lại hỏi nhiều, quay đầu chú ý tần hy trạng uống. Hắn ở tu tiên giới trà trộn nhiều năm, biết không nên hỏi nhiều thời điểm muốn học sẽ câm miệng. Hai người liền như vậy thủ, nhìn tần hy bị chu tức chi tức một lần nữa vây quanh, chậm rãi tiến hành tôi thể quá trình. Cái này quá trình, ước chừng duy trì ba ngày. Ngay từ đầu, cảnh hành tung còn thực quan tâm, sau lại chờ đến không kiên nhẫn, lại nghe mạch thiên ca nói không có nguy hiểm, liền khôi phục trước kia thói quen, như cũ mỗi ngày đả tọa, tu luyện kiếm thuật, đi ra ngoài đi dạo. Tới rồi ngày thứ ba, mạch thiên ca mắt thấy tần hy trên người ánh lửa càng lúc càng mờ nhạt, sắc mặt của hắn lại càng ngày càng hưng nợ, biết tôi thể sắp hoàn thành, vui sướng không thôi. Tại đây tối tâm địa cung bên trong, nàng tuy rằng thực bình tĩnh mà qua mấy tháng, nhưng vẫn luôn áp lực, thẳng đến lúc này, mới vừa rồi cảm thấy tâm tình thanh thoát lên. Rốt cuộc, nửa ngày lúc sau, tần hy trên người ánh lửa ảm đạm rồi, cuối cùng hoàn toàn tát. Nửa năm nhiều thời giờ. vẫn luôn vô chi vô giác khuôn mặt xuất hiện rất nhỏ dao động một lát sau hắn mở mắt ra sư huynh chờ đợi thời điểm rốt cuộc đã đến mạch thiên ca lại ách thanh âm tân hy chậm rãi quay đầu liếc mắt một cái liền thấy được nàng lại không có ra tiếng chỉ là ôn nhu mà vươn tay nắm lấy nàng mạch thiên ca khỏe mắt hơi ước, lộ ra một cái cười nhắm mắt lại đem gương mặt nhẹ nhàng dựa vào hắn trên tay thể hội này đã lâu ấm áp nay không tiếng động ôn nhu Không có liên tục bao lâu, một trận bùm bùm thanh âm, lại là Phi Phi nhảy lên bàn trà. Đem vài người ngẫu nhiên linh kiện quét đến trên mặt đất, rồi sau đó vây vây cái đuôi, dùng mông đối với bọn họ. Lấy kỳ bất mãn. Mạch thiên ca nhịn không được cười chớp đi khỏe mắt ước ngân. Phi Phi người này, đối tần hy trước sau không quá thích, có lẽ là bởi vì thần thú kiêu ngạo. Nhận năng là chủ đã là không có biện pháp, tần hy rõ ràng cùng nó không liên quan. lại cũng muốn chịu được tân hy cũng cười hắn khôi phục thần trí sau nằm như vậy trong chốc lát đã khôi phục một ít tinh thần lúc này ngồi dậy tới hơi chút giãn ra một chút gân cốt ngoài ý muốn phát hiện chính mình tràn ngập lực lượng hắn có chút kinh ngạc nội coi một phen mới phát hiện chính mình đan điển cùng kinh mạch cùng ngày xưa khác nhau rất lớn ngay cả thân thể cũng trở nên cứng cỏi rất nhiều vươn tay tựa hồ so ngày xưa nhiều một ít cái gì nhìn liền tràn đầy sức sống. Theo sau, hắn ngẩng đầu chung quanh. Phát hiện nơi này vẫn là chu tức đại điện, mà chung quanh bố trí. Lại như là cái lâm thời chỗ ở. Sao lại thế này? Thần hy buồn bực. Hắn nhớ rõ, hắn bị chu tức chi tức nuốt sống. Kinh mạch cùng đan điền đều thừa nhận chu tức thần lực. Loại này lực lượng quá cường đại. Hắn còn tưởng rằng chính mình chịu đựng không nổi. Theo sau liền mất đi ý thức. Nhưng không nghĩ tới, một giấc ngủ dậy, Chính mình còn hảo hảo, thậm chí so trước kia còn hảo, thiên ca cũng không có việc gì, bọn họ còn lưu tại chu tức trong đại điện. Không đúng, lúc ấy ly tiên cung thông đạo đóng cửa thời gian đã rất gần, vì cái gì hiện tại bọn họ còn lưu lại nơi này. Thiên ca, thông đạo đóng cửa sao? hắn xác mặt ngưng trọng hỏi. Thần hy những lời này, lại là một chút bắt được trọng điểm. Mạch thiên ca gật đầu, không lắm để ý nói, ngươi hôn mê nửa năm nhiều. tiên cung thông đạo đã sớm đóng cửa. Phải không? Biết được tin tức này, Tấn hy chỉ là hơi chút mần ra, không có khiếp sợ, cũng không có kinh hoàng, theo sau khe khẽ thở dài. Hôn mê phía trước tình thế, chính mình rất rõ ràng, chỉ dựa vào cảnh hành tung một người, bọn họ có thể giữ được tánh mạng đã là không dễ, nghĩ ra tiên cung thông đạo, cơ hồ không có khả năng. Cùng tánh mạng so sánh với, bị nhốt ở tiên cung bên trong, lại có cái gì cùng lắm thì, Có cánh mạng, liền có hy vọng. Hắn đều không phải là không có trải qua suy sụp danh môn đệ tử, tu đến Nguyên Anh, nhấp nô tuy không nhiều lắm, trải qua quá chắc trở lại không ít, tâm cảnh sớm đã tu đến bền gan vững trí. Này đó ý niệm trợt lóe mà qua, hắn ánh mắt rơi xuống mạch thiên ca trên người, quan tâm hỏi, kia này nửa năm nhiều, ngươi có khỏe không? Bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi? sau lại lại đã xảy ra chuyện gì? Ta có cái gì không tốt? Ngươi xem ta bộ dáng này sẽ biết. Mạch Thiên ca nhuẩn miệng cười, đến nỗi này nửa năm qua phát sinh sự. hoa chút thời gian, Mạch Thiên ca đem hắn sau khi hôn mê sự nhất nhất nói đến. Cửu ngạn tông hy vọng thất bại, thiết diện chân nhân bất đắc dĩ rời đi, cảnh hành tung bị liên lụy bị thường, quỷ phương ma quân nga xuống, dương thành cơ tu luyện nguyên ma, cuối cùng nói đến hắn nhân dương Linh châu chi cố thu phục chu tức chi cùng, lại bị cải tạo thân thể. Thì ra là thế. Tần Hi sau khi nghe xong, bừng tỉnh, khó trách ta vừa tỉnh tới, liền phát hiện chính mình cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Nga! Mạch Thiên ca đôi mắt sáng lấp lánh, ngươi tấn giai sao? Nhìn đến nàng chờ đợi ánh mắt, tần hi bật cười, nào có dễ dàng như vậy? Ta lại tấn giai nhưng chính là nguyên anh hậu kỳ. Chẳng qua, năm đó vì qua sông Nam Hải, ta là mạnh mẽ tăng lên tu vi tấn giai, cơ sở có chút phù phiếm. Lại ở độ Nam Hải khi bị thương Tuy rằng tu vi còn ở Trong cơ thể lại có thai hỏa ngầm Vừa rồi ta phát hiện Đan điền phong phú Kinh mạch kiên cường dẻo dai Liền cũng trở nên kiên cố vô cùng Chẳng những thai hỏa ngầm trở thành hư không Liền linh khí cũng vững chắc rất nhiều Nghe được lời này Mạch thiên ca buông trong lòng tảng đá lớn Vậy là tốt rồi Ta còn lo lắng có di chứng gì Như thế lại là giải quyết ngươi phía trước vấn đề lớn Không tồi Tân Hi cũng là nhất phái nhẹ nhàng, nguyên tưởng rằng ở Nam Hải chịu thương muốn rất nhiều năm mới có thể chữa trị như lúc ban đầu, hiện giờ lại là nhờ họa được phúc. Kia Chu Tức Chi cung đâu? Nếu mà khác sự không thành vấn đề, Mạch Thiên Ca hỏi cái này, Phi Phi nói Dương Linh Châu đã đem Chu Tức Chi tức đồng hóa, Chu Tước Chi cùng cũng liền nhận ngươi là chủ, ngươi nhưng có cảm giác? Tân Hy không có lập tức trả lời, thử thăm dò dùng linh khí tiếp cận Đan Điền nội Dương Linh Châu. Hắn biết Chu Tức Chi Cung liền ở Dương Linh Châu nội, từ đem Dương Linh Châu thu làm mình dùng, hạt châu này liền ở không ngừng cải tạo hắn thể chất, nhưng chịu tu vi có hạn, hắn hiện giờ có thể vận dụng Dương Linh Châu nội linh khí vẫn cứ rất ít. Nửa ngày sau, Tần hy lắc đầu, ta có thể cảm ứng được Chu Tức Chi Cung, nhưng vô pháp đem nó từ Dương Linh Châu nội rút ra, ta tưởng hẳn là đồng hóa đến không đủ duyên cớ. Dương Linh Châu tuy rằng đã cùng ta hòa hợp nhất thể. Nhưng trong đó bao hàm linh khí quá nhiều, căn bản không phải hiện tại ta có thể vận dụng, thu phục chu tức chi cung chính là Dương Linh Châu, mà phi ta bản thân. Này hai người, mặc kệ là cái nào, lực lượng đều quá cường đại, ta tưởng thao túng chúng nó, vẫn là muốn chậm rãi thuần phục. Lực lượng cường đại bảo vật, chẳng sợ thu phục, cũng không phải dễ dàng như vậy sử dụng. Mạch Thiên Ca cũng minh bạch đạo lý này, không lại hỏi nhiều. Mặc kệ thế nào, hán tỉnh. lại còn có nhờ họa được phúc đây là chuyện tốt chu tước chi cung vốn là không phải đoán trước chúng sự phù diêu tử ngay từ đầu không có nói cho nàng chu tước chi cung tồn tại hiển nhiên biết lấy bọn họ tu vi căn bản không có khả năng được đến chu tước chi cung hiện giờ chu tước chi cung trong lúc vô ý bị tần hy thu phục đã là ngoài ý muốn chi hỉ nhất thời không thể sử dụng cũng không cần quá để ý tần hy tựa hồ minh bạch nàng suy nghĩ cái gì vươn tay đem nàng ôm ở trước ngực Nhẹ giọng nói, này nửa năm nhiều, vất vả ngươi. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng không cần đấu pháp, cũng không cần đấu trí, nhưng khốn thủ tối tâm địa cung bên trong, hy vọng xa vời, không biết tương lai, còn muốn lo lắng hắn thương thế, như hoa đi ra ngoài phương pháp. Những việc này đặt ở cùng nhau, nếu không có tâm trí kiên định, đủ để đem một người áp suy sụp. Mà nàng bên người, chỉ có một giống bằng hữu lại không quá đáng tin cậy cảnh hành tung. Cùng một con tính cách tiêu ngạo biệt nữ linh thú, không người có thể chia sẻ. Mạch thiên ca cùng ôm lấy hắn eo, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể giao hòa, này nửa năm nhiều căng chặt thần kinh, lập tức lỏng xuống dưới. Ta, một chút cũng không vất vả nàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm mà nói. Này đó đều không tính cái gì, chỉ cần trong lòng còn có hy vọng, này đó tâm lý dày vò đều không tính cái gì. Nàng đã không phải năm đó mất đi cha mẹ. Bơ vơ không nơi nương tựa bé gái mồ côi, cũng không phải không đủ ổn trọng, thường xuyên phạm sai lầm tiểu tu sĩ, nàng có kiên cường nội tâm cùng kiên định ý chí, ở hắn phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, có thể chạm đi ra ngoài gánh vác hết thảy. Hai người chính dịu dàng thám thiết, đột nhiên truyền đến thanh âm, di, tỉnh. Lại là cảnh hành tung đã trở lại. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy tách ra, hai người thái độ đều thực tự nhiên, cũng không có cảm thấy xấu hổ. bọn họ lại không có làm gì. Thần Hy nhìn hắn một cái, nói, không nghĩ tới ngươi còn sống. Hắn ngữ khí thực bình đạm, phảng phất chỉ là trần thuật một sự kiện thật. Nhưng chính là bởi vì hắn ngữ khí bình đạm, làm cảnh hành tung hết sức khó chịu, vì cái gì ta không thể tồn tại. Ngươi đều còn sống. Cái này thần thủ tĩnh, thật là thói quen tính mà coi rẻ hắn. Chẳng lẽ không phải sao? Nguyên Anh sơ kỳ liền dám vào tiên cung, lá gan đã đủ lớn. Lại còn có cùng nguyên hậu tu sĩ đối thượng, ngươi có thể sống đến bây giờ, thật là kỳ tích. Ừ, đem ngươi phóng tới ta vị trí, ngươi dám nói ngươi sẽ không làm như vậy. Cảnh hành tung không chút khách khí, ngươi cũng bất quá nguyên anh trung kỳ, liền dám mang theo tiểu tình nhân cùng một đống nguyên hậu tu sĩ chu toàn, lá gan nhưng không thể so ta tiểu. Còn có, nếu không phải các ngươi may mắn gặp được ta, hai người các ngươi đã sớm bị người diệt. Lời này lại không phải hư ngôn Tần hy nhân tiếp thu chu tức tri tức mà hôn mê là lúc, nếu không có cảnh hành tung ở bên, thiết diện chân nhân khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng tần hy lại làm lơ những lời này trọng điểm, chỉ nói, thiên ca không phải ta tiểu tình nhân, nàng là ta đạo lữ. Cảnh hành tung nghẹn nửa ngày, tần thủ tĩnh, ngươi. Tần hy cười cười, bỗng nhiên nói câu, đa tạ ngươi. Tuy rằng ta thật không tin, đây là ngươi sẽ làm sự. Liên nói lời cảm tạ đều phải kích thích hắn một câu, cảnh hành tung không nói gì. tần Hy vừa tỉnh tới, mạch thiên ca buông tâm lý gánh nặng không nói, rất nhiều chuyện, cũng có thể đi làm. Thì như, Dương Thành Cơ. Dương Thành Cơ cũng ở địa cung bên trong, hơn nữa, đang ở tu luyện nguyên ma. Đây là cảnh hành tung cùng Phi Phi nói qua, nhưng nàng bởi vì không yên tâm tần Hy, vẫn luôn không có tự mình đi xem qua. Hiện tại tần Hy tỉnh, vừa lúc đi xem tình huống. Tần Hi đương nhiên cùng nàng cùng đi, hắn đối với Nguyên Ma cũng rất tò mò. Thứ này xuất hiện ở Ngũ Linh Tế miếu bên trong, uy lực vô cùng lớn, tuyệt đối không phải cái gì bình thường công pháp, chỉ là không biết là cái gì lai lịch. Phi Phi ở phía trước dẫn đường, hai người thực mau tới rồi Nguyên Bia Ma thạch nơi địa phương. Cùng Chu Tức Đại Điện so sánh với Nguyên Bia Ma thạch sở tại không chút nào thu hút, là ở tế miếu lúc sau một cái sơn động bên trong. Sơn động cũng không lớn, Nhiều lắm mười tới trượng thâm, cơ hồ không có tân trang quá, phảng phất chỉ là kiến tạo tế miếu thời điểm, tùy ý sáng lập ra tới một cái vứt đi sơn động mà thôi. Nguyên bia ma thạch vào chỗ với sơn động trung ương, tản ra trầm liễm lại dày đặc ma khí. Đi thông sơn động trên đường, phủ kín thi thể, này đó chính là nhân nguyên ma chi khí tiết lộ mà hình thành ma vật. Có rất nhiều ma thú, có rất nhiều luyện thi, lúc này, trên người chúng nó ma khí toàn bộ bị hút khô rồi, thành vật chết. sơn động cửa động có một tầng cấm chế lấy mạch thiên ca xem ra này cấm chế ít nhất có nguyên anh kỳ thực lực hơn nữa tinh diệu phi phạm, nếu muốn pha cấm khó khăn không giống bình thường cửa động cấm chế bên quỷ phương ma quân ngồi xếp bằng chờ đợi trắng non khuôn mặt càng thêm mà không có huyết sắc lại là sớm không có hơi thở sơn động chỗ sâu trong dương thành cơ khoanh chân mà ngồi vô tri vô giác đắm chìm ở ma khí bên trong phảng phất một lòng đem chi luyện hóa Đây là nhìn đến ánh mắt đầu tiên, Mạch Thiên Ca liền cảm thấy, cảnh hành tung phan đoán đến không tồi, quỷ phương ma quân này tư thế, rõ ràng là duy trì cấm chế, cuối cùng kiệt lực mà chết. Nhưng vấn đề là, quỷ phương ma quân nói như thế nào cũng là cái nguyên hậu đại tu sĩ, tuy rằng thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng tuấn giai hậu kỳ nhiều năm, thần thông cực đại. Thực lực cường thịnh, chỉ là duy trì một cái cấm chế, không đến mức chịu không nổi đi. Lại nói, Nguyên Anh tu sĩ sở dĩ khó có thể tiêu diệt, ở châu Nguyên Anh sinh tồn năng lực. Chẳng sợ bị hủy, chỉ cần Nguyên Anh tồn tại, Nguyên Anh tu sĩ sẽ không phải chết đi. Quỷ phương ma quân hiện giờ chỉ còn một khối thể xác, Đến tột cùng là Nguyên Anh bỏ quên thân thể, vẫn là cùng chết đi. Nếu là bỏ quên thân thể, vì sao nơi này sẽ có một cái Nguyên Anh kỳ cấm chế? Nếu là cùng chết đi, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Làm hắn liền tánh mạng cũng bất chấp. Thật sự là vì bảo hộ Dương Thành Cơ. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đối xem một cái, ở đối phương trong mắt đều thấy được nghi hoặc. Sư Minh. Người thấy thế nào? Tần Hy trầm ngâm sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, nói không tốt, bất quá, có thể khẳng định chính là, tiểu tử này còn ở kết đan kỳ, không đáng để lo. Chỉ cần Dương Thành Cơ còn ở kết đan kỳ, hắn cùng cảnh hành tung liền có thể hình thành tuyệt đối áp chế. Chẳng sợ hắn tấn giai nguyên anh. Tần Hy tự nhận cũng có thể đem chi diệt sát, hán phía trước chính là diệt sát quá đồng dạng tu luyện Nguyên Ma, hơn nữa Tu Vi đã đến Nguyên Anh trùng kỷ Mai Phong. Điểm này, Mạch Thiên Ca cũng không như thế nào lo lắng. Bọn họ cùng Dương Thành cơ chi gian, cũng không có chính diện ít lợi xung đột, ngược lại cùng nhau bị nhốt ở tiên cung bên trong. Nhưng nói là đồng bệnh tương liên, hợp tác khả năng tính rất lớn. Nhưng vấn đề là, ngươi cảm thấy... quỷ phương ma quân thật sự ngã xuống sao thần hy hơi giật mình ngươi là nói chỉ là nghi hoặc mạch thiên ca nhíu lại mày nói ta thật sự không tin một cái lâu phụ nổi danh nguyên hậu đại tu sĩ sẽ cứ như vậy ngã xuống con ở hơi thở toàn vô nếu không có ngã xuống nói tự nhiên chính là đoạt xá nhìn ma khí bao vây trung dương thành cơ tần hy trầm ngâm trong chốc lát chậm rãi gật đầu ngươi lo lắng không phải không có đạo lý theo lý thuyết Quỷ phương ma quân dùng hết tâm cơ đi vào này tiên cung bên trong, tất nhiên là vì tìm kiếm hóa thần cơ duyên mà đến, không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng, nếu nói là đoạt xá, lại hoàn toàn không cần thiết. Ngươi nói quỷ phương ma quân thọ nguyên vô nhiều có phải hay không? Là, ngày xưa ta từng nghe nói qua, liền tính dùng hết hết thể duyên thọ phương pháp, quỷ phương ma quân thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua 500 năm. mà những cái đó duyên thọ phương pháp tìm được một loại đã là không dễ ấn lẽ thường suy đoán nhiều nhất cũng liền một trăm nhiều năm thọ nguyên đây là tân Hy nói đoạt xá lúc sau thọ nguyên này đây nguyên anh số tuổi tới tính liền tính quỷ phương ma quân đoạt xá cũng không có khả năng gia tăng thọ nguyên ma tiểu tử này bất quá kết đan trung kỳ liền tính luyện nguyên ma thực lực tăng nhiều sắp tới nội nhiều nhất đến kết đan viên mãn một nhiều năm thời gian Đừng nói hóa thần, liền tính hắn thuận lợi kết anh, có thể tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ sao. Ấn lẽ thường suy đoán, xác thật không có khả năng. Mặt khác, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta thật sự tưởng không rõ, hắn có cái gì lý do lưu lại nơi này, mà không ra đi. Thần hy như vậy vừa nói, mạch thiên ca cảm thấy cực có đạo lý. Tại đây tiên cung bên trong, không có đường đi ra ngoài, liền tính hóa thần thì thế nào đâu. Chẳng lẽ còn kỳ vọng tại đây tu luyện đến luyện hư hợp thể, sẽ rách hư không không thành. Người khác nhưng không giống nàng, được phù diêu tử truyền thừa, biết mê hoặc thông vân trận. Bất quá, quỷ phương ma quân việc này, sắc thật điểm đáng ngờ thật mạnh, muốn biết nguyên nhân, chỉ có chờ Dương Thành cơ đem ma khí bước đầu luyện hóa, tỉnh táo lại nói nữa. Xem bãi tình huống, hai người quay lại. Hư thiên cảnh tạm thời là vô pháp đi vào, hai người đều không lắm để ý nếu luận linh khí. Này địa cung bên trong, linh khí liền không kém, lại còn có có tàn lưu chu tức chi tức, đối tần hy tu luyện còn có chỗ lợi. Kế tiếp nhật tử, quá đến thập phần tích ý. Mạch thiên ca như cũ mỗi ngày đả tọa tu luyện, nhàn khi nghiên cứu cơ quan con dối thuật, tần hy tắc bắt đầu nghiên tập thượng cổ luyện đan thuật. Phía trước, bọn họ từ tàng kinh các tìm được hóa thần đan đan phương, này đan luyện chế phương pháp, cùng nay khi khác nhau rất lớn, thậm chí đi chính là bất đồng lộ, cho nên... chỉ có thể một lần nữa nghiên tập, chậm rãi sờ soạn thượng cổ luyện đan chi đạo. Về tương lai lộ đi như thế nào, hai người cũng thương thảo quá. Đầu tiên, bọn họ bị nhốt địa cung, đã là không thể thay đổi sự thật. Tuy rằng Mạch Thiên Ca tử phù diêu từ nơi đó học xong mê hoặc thông vấn chuyện, nhưng không phải hiện tại là có thể vận dụng. Ít nhất muốn ở nàng kết anh lúc sau mới có thể nghiền ngẫm ra được không phương pháp. Tiếp theo, nếu muốn kết anh, muốn chuẩn bị đồ vật liền nhiều. Quan trọng nhất, là muốn tìm một cái an toàn nơi, mà đối mạch thiên ca tới nói, an toàn nhất nhất thích hợp địa phương không gì hơn hư thiên cảnh, mà lúc này bọn họ cùng cảnh hành tung đồng thời bị nhốt địa cung, bí mật này không hảo dấu dếm, chỉ có thể kéo sau. Lại lần nữa, nếu không thể lập tức bế quan kết anh, vậy trước tới làm một ít chuẩn bị. Tỷ như, mạch thiên ca trong tay có mạch giao khanh quyết tu luyện tâm đắc, lại có phù diêu tử hôn nguyên công pháp kết anh kinh nghiệm, Này yêu cầu lâu dài thời gian thể hội nghiền ngẫm Mà đan dược linh tinh Tần Hy cũng muốn hoa chút thời gian mới có thể luyện chế ra tới Cho nên, hai người tính toán Ở tìm được thích hợp phương pháp né qua cảnh hành tung thai mắt phía trước Không cần sốt ruột bế quan Trước làm một ít kết anh chuẩn bị Thời điểm vừa đến, liền có thể lập tức thực hiện Cảnh hành tung tu luyện kiếm thuật trở về Nhìn đến bọn họ từng người bận rộn Không cấm hỏi, các ngươi làm gì an trí tần hy trúc giường đã thu hồi tới nguyên lai góc cũng trải lên một chương gia thú mang lên đệm hương bù phía trước là một cái tinh xảo đàn lô bên cạnh một trương bàn lùn mặt trên bãi đầy các loại linh dược cùng chai lọ vại bình tần hy đang ở chuyên chú mà khống hỏa trải qua chu tức chi tức tối thể hắn đan điển chân hỏa biến thành chu tước chi diễm cùng ngày xưa khác nhau rất lớn trước mắt còn ở thích hướng bên trong mạch thiên ca bất thời giờ ngẩng đầu nhìn hắn một cái thuận miệng nói còn có thể làm gì tiếp tục lăn lộn thứ đổ hư nhi a ta không phải nói cái này xem bọn hắn hai cái đều bận rộn không thôi không đếm xỉa tới người bộ dáng cảnh hành tung câm miệng hắn nhìn xem bên kia tuy rằng đơn sơ nhưng dụng cụ đầy đủ mọi thứ thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề nhìn nhìn lại phía chính mình liền bày một cái phá đệm hương bổ chung quanh đầy đất tán loạn dưỡng kiếm chi vật trong lòng đốn sinh bất bình ác tử gan biên sinh đồng dạng bị nhốt địa cung dựa vào cái gì hắn tần thủ tĩnh liền quá đến như vậy thoải mái chính cân nhắc cho bọn hắn tìm điểm không được tự nhiên chợt thấy một đạo kim sắc thân ảnh từ cửa đại điện nhào vào tới phi phi chạy tiến đại điện nhảy nhảy lên mạch thiên ca vai kia tiểu tử tỉnh cái gì mạch thiên ca ngừng tay thượng động tác phi phi dùng thần nhậm nói cái kia ma tu tiểu tử tỉnh phải không mạch thiên ca kinh hỉ hắn tình huống như thế nào người đi xem sẽ biết mạch thiên ca lược hơi trầm ngâm liền cầm trong tay đổ vật đẩy ngẩng đầu nói dương thành cơ tỉnh chúng ta đi xem nga tân hy đang ở nhiệt đan lô nghe vậy dừng lại động tác như vậy xảo cũng không phải là mạch thiên ca nhìn về phía cảnh hành tung cảnh đạo hữu cùng đi đi cảnh hành tung đành phải đem vừa rồi ý niệm bóc tắt, đi liền đi ba người một thú thực mau tới nguyên bia ma thạch nơi sơn đậu Này Sơn Động còn duy trì nguyên lai bộ dáng, cửa động cấm chế còn tại, quỷ phương ma quân di thể cũng còn ngồi ở một bên. Mà Dương Thành Cơ đã thanh tỉnh, thiếu niên khuôn mặt, mang theo hoảng hốt chi sắc, ngồi quỷ ở quỷ phương ma quân bên cạnh. Dương Đạo Hữu Mạch Thiên Ca ra tiếng. Qua một hồi lâu, Dương Thành Cơ mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua nghĩ hoặc, các ngươi hắn thanh âm khẳng khẳng, liền phản ứng cũng trở nên rất trưởng đốn đã lâu. mới hỏi nói, các ngươi như thế nào cũng tại đây, chẳng lẽ tiên cung thông đạo còn không có đóng cửa sao? Hắn biểu tình hoang hốt, tựa hồ căn bản làm không rõ ràng lắm qua bao nhiêu thời gian. Mạch Thiên Ca thấy thế, trong lòng càng thêm hoang mang, trong miệng nói, tiên cung thông đạo đã đóng cửa, chúng ta bị nhốt ở tiên cung bên trong. Lại qua hảo một trận, Dương Thành Cơ mới chậm rãi gật đầu, "Nga." Hắn bộ dáng này, ngây ngốc, thấy thế nào như thế nào không bình thường. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đối xem một cái, mở miệng thử, Dương Đạo Hữu ngươi còn hảo đi. Dương Thành Cơ như cũng nhìn quỷ phương ma quân, trong mắt chấp động rất nhiều phức tạp cảm xúc, rốt cuộc thở dài một tiếng, đứng dậy mở ra cửa động cấm chế, Tần Đạo Hữu hai vị tiền bối, mời vào đi. Hán thần sắc mỏi mệt, ánh mắt trầm trọng, không hề có ngày xưa thiếu niên bén nhọn, ngược lại có chút nản lòng thoái chi ý vị, đối mặt hai vị nguyên anh tu sĩ. Thế nhưng không có để phòng liền mở ra cấm chế, thấy thế nào như thế nào dị thường. Ba người đều đã nhìn ra, trong lòng kinh ngạc. Dương Thành cơ mở ra cấm chế sau, lại về tới nguyên bia ma thạch bên ngồi xuống, thanh âm mệt mỏi, vài vị tùy ý, muốn hỏi cái gì, cũng cứ việc hỏi đi. Đều là tu tiên người, không để bụng cái gì đạo đại khách. Ba người vào sân động, tùy ý tuyển cái địa phương ngồi xuống. Đi vào phía trước, Mạch Thiên ca nhanh chóng quét một lần. không phát hiện trong sơn động có cái gì cấm chế. vừa truyền đầu, nhìn đến Dương Thành Cơ như cũ biểu tình hoảng hốt bộ dáng, đừng nói tần hy cùng cảnh hành tung, đó là nàng, đều có thể tùy tay diệt sát, lại cảm thấy chính mình giống như quá mức cẩn thận một chút. Nhưng, tiểu tâm vô đại sai, huống chi việc này như thế quỷ dị, nàng thật sự không dám khẳng định, cái này Dương Thành Cơ, là thật sự Dương Thành Cơ. Châm trước một chút, nàng mở miệng, Dương đạo Hữu Các người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lệnh sư đây là. Dương Thành Cơ thưởng thức trong tay thông Thiên tháp, ánh mắt hư không không có xem bọn họ, như vài vị chứng kiến, tiên sư đã nga xuống. Việc này bay ở trước mặt, không cần phải nói bọn họ cũng biết, nhưng trong đó nội tình, hiển nhiên không đơn giản. Một trận trầm mặc sau, Dương Thành Cơ ngẩng đầu, lại là cười, thần đạo hữu. Nga, không phải, ta đều đã quên, Tần hơi đều không phải là ngươi tên thật. Hiện tại hẳn là gọi người Mạch Đạo Hữu Hắn ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua tần hy cùng cảnh hành tung, đã không có đề phòng, cũng không có kính sợ, các ngươi có phải hay không hoài nghi, sư phụ ta không phải thật sự ngã xuống. Không nghĩ tới Dương Thành Cơ sẽ như vậy trắng ra mà nói ra, ba người đều là một đốn, theo sau Mạch Thiên Ca nói, Dương Đạo hữu nếu là không ngại nói. Dương Thành Cơ lại cúi đầu, nhìn Thiên Ma Tháp, lo chính mình nói, các ngươi không cần lo lắng. Sư phụ ta thật sự ngã xuống, hơn nữa là bị ta diệt sát, nơi này không có có thể uy hiếp đến các ngươi người. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đối xem một cái, trong lòng quái dị Bị hắn diệt sát? Hắn bất quá kết đan trung kỳ, quỷ phương ma quân đã nguyên anh hậu kỳ, như thế nào diệt sát được? Hay là? Dương Thành cơ ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bọn họ. Lộ ra có chút thảm đạm cười, nhìn dáng vẻ, vài vị đều đoán được một ít. Không tồi. Sư phụ ta tính toán đối ta đoạt xá, kết quả lại bị nguyên ma chi khí khó khăn, cuối cùng ngược lại bị ta thần niệm diệt xác Ngắn ngủn một câu, vẻ mặt của hắn đầu tiên là đau buồn, rồi sau đó kiên nghị, cuối cùng biến thành bình tĩnh. Loại này bình tĩnh, lộ ra một cổ lạnh lẽo, làm người sống lưng phát lạnh. Mặc kệ là tu tiên vẫn là tu ma, giết người hoặc là bị giết cũng chưa cái gì cùng lắm thì, đi lên con đường này, lại sạch sẽ nhân thủ chung, đều dính mạng người. Cho dù là thầy trò, cho nhau lợi dụng, tính kế cũng không ít, chân chính có thể trò tình nghĩa ngược lại không nhiều lắm. Chính là, Mạch Thiên Ca lại biết, quỷ phương ma quân coi dương thành cơ vì đệ tử đích truyền, này một đường mọi cách yêu quý, nói là tình cùng phụ tử đều không quá, không nghĩ tới. Tiểu đạo Hữu cảnh hành tung lạnh nhạt mà mở miệng, lệnh sư là Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Vi, Nguyên Anh Chi Cường Đại. chẳng sợ chúng ta này đó lúc đầu trung kỳ tu sĩ đều xa xa không kịp người như thế nào có thể đem chi diệt sát. cảnh hành tung chưa bao giờ là sẽ đồng tình người khác người chẳng sợ dương thành cơ cảm xúc không đúng hắn vấn đề vẫn cứ bén nhọn dương thành cơ cười khổ một tiếng lại không thể không trả lời hai vị nguyên anh tu sĩ ở bên hắn chỉ là cái kết đan tu sĩ nếu là không có giải thích hợp lý người khác diệt sát hắn bất quá tùy tay mà làm hắn nhàn nhạt nói Vị tiền bối này không biết, thiên diệu ma tôn ở thiên ma tháp nội phong ấn bộ phận nguyên ma chi khí. Vạn bối đem thiên ma tháp nhận chủ là lúc, liền đem này đó nguyên ma chi khí luyện hóa vì mình dùng. Tiến vào địa cung lúc sau, tiên sư muốn mang đi này khối tấm bia đá. Kết quả lại dẫn phát trong này cấm chế, bất đắc dĩ đành phải bày ra trận pháp trì hoãn ma khí. Lại đem này đó ma khí hấp thu. Đáng tiếc, hắn xem nhẹ nguyên ma chi khí lực lượng, mắt thấy thân thể không chịu nổi. Mà ta lại không có việc gì, cuối cùng thời khác, liền tưởng đoạt xá. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, không có lập tức nói tiếp. Mạch thiên ca không sai biệt lắm minh bạch. Nếu biết nguyên bia ma thạch tồn tại, quỷ phương ma quân kế hoạch chính là tiến vào địa cung cấp đi nguyên bia ma thạch, lợi dụng vật ấy nhất cử tiến vào hóa thần kỳ. Hắn ngay từ đầu cũng không có đoạt xá ý niệm, sau lại phát sinh biến cố, cũng chỉ là muốn đem nguyên ma chi khí thu làm mình dùng. Nguy cơ khó chân chính tới khi, vì chính mình tánh mạng, vẫn là đối đồ đệ ra tay. Thứ nhân tính tới nói, đây là một loại thực tự nhiên phản ứng. Hắn phía trước đối Dương Thành Cơ quan ái chưa chắc là giả, bởi vì hắn thọ nguyên vô nhiều là sự thật, có quỷ phương thành ở, tất nhiên muốn tìm một cái ý hề bắt chuyên nhân, mà Dương Thành Cơ là chính hắn tuyển định chuyên nhân. Nhưng ở nguy cấp thời khắc, mắt thấy tánh mạng khó bảo toàn, chỉ cần còn có một đường hy vọng, liền sẽ muốn bắt lấy. Chẳng sợ hắn chỉ có 100 hơn tuổi thọ nguyên, đoạt xá lúc sau, tại đây 100 nhiều năm thời gian, căn bản không có khả năng tấn giai hóa thần, nhưng đối tử vong sợ hãi, làm hắn không kịp tự hỏi này đó, có thể sống đủ này 100 nhiều năm, cũng là tốt. Khó trách bọn họ nhìn đến quỷ phương ma quân di thể là duy trì cử động câm chế tư thế, hắn vẫn luôn ở cùng mãnh liệt mà đến nguyên ma chi khí đối kháng, đến cuối cùng, thật sự chống cự không được, nguyên anh thoát thể mà ra. Đối Dương Thành Cơ tiến hành đoạt xá. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, ta là trăm triệu ngăn cản không được, nhưng nguyên ma chi khí quá cường đại, hắn ma anh chậm rãi bị ăn mòn, lực lượng tiệm lược Mà ta bởi vì luyện hóa thiên ma tháp, nguyên ma chi khí sẽ không bài xích ta, đến cuối cùng, hắn thần niệm phản bị ta tiêu diệt. Dương Thành Cơ nhìn phía bọn họ, hai vị tiền bối còn có cái gì nghi vấn sao. Hắn nói được không lắm kỹ càng tỉ mỉ, nhưng đại khái trải qua đã giải thích. Chi tiết nội dung, chỉ sợ đề cập đến bọn họ thầy trò bí sự, không hảo nói rõ. Ấn lẽ thường, một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, dùng thần niệm đem nguyên hậu đại tu sĩ Nguyên Anh diệt sát, thật sự không thể tưởng tượng, phàm là sự đều có ngoại lệ, nguyên ma chi khí khủng bố chỗ, ba người đều có thể hội, nếu quỷ phương ma quân ma anh thật sự bị nguyên ma chi khí vây khốn nan mòn, bị thôn tính tiêu diệt cũng không phải không có khả năng. Mạch Thiên Ca nhìn phía mặt khác hai người, Thần Hy lược hơi trầm ngầm sau, nhẹ nhàng gật gật đầu, cảnh hành tung tắc không có tỏ vẻ cái gì. Xem bọn họ hai người phản ứng, Mạch Thiên ca trong lòng hiểu rõ, hỏi, như vậy, Dương Đạo Hiếu kế tiếp có tính toán gì không? Còn có thể có tính toán gì không? Dương Thành cơ biểu tình đã bình tĩnh, thở dài nói, tự nhiên là sống sót. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía bọn họ ba người, Mạch Đạo Hiếu, ngươi nói tiên cung thông đạo đã đóng cửa. Nói vậy chúng ta đều bị vây ở tiên cung bên trong. Không tồi. Nay không có gì hảo dầu dếm, tiên cung thông đạo đã đóng cửa nửa năm nhiều, chúng ta những người này, đều ra không được. Dương Thành Cơ nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, xem vài vị bộ dáng tựa hồ có điều tính toán. Lại không biết ta có thể làm chút cái gì. Nghe được lời này, Mạch Thiên Ca rất có thâm ý mà nhìn Dương Thành Cơ liếc mắt một cái. Phía trước đánh quá giao tế. Nhìn ra được Dương Thành Cơ rất ít cùng người lui tới, đãi nhân xử sự, sự khiếm khuyết chấm ổn, nhưng trước mắt những lời này lại có thể nghe ra, hắn kỳ thật tâm tư nhanh nhẹn, thập phần thông minh. Bọn họ ba người bên trong, có hai vị nguyên anh tu sĩ, Dương Thành Cơ tuy rằng hấp thu nguyên ma chi khí, nhưng bất quá kết đan tu vi, ở bọn họ trước mặt căn bản không có khả năng đạt được bình đẳng địa vị. Hắn những lời này, thực tự nhiên mà đem chính mình theo chân bọn họ đặt ở cùng nhau. Chẳng những điểm ra chính mình tình cảnh cùng bọn họ tương đồng, cũng biểu đạt ra nguyện ý cùng bọn họ cộng đồng tiến thôi ý tứ. Xem ra hắn ngay từ đầu liền không hề phòng bị mà mở ra câm chế, đều không phải là là thương tâm quá độ, mà là biểu đạt một loại thái độ. Lấy ngươi hiện tại tu vi, nói lời này còn quá sớm. Cảnh hành tung không chút khách khí địa đạo, ngươi nếu được nguyên ma, nói vậy có cơ hội kết anh. Các ngươi biết nguyên ma. Một cái chớp mắt kinh dị sau. Dương Thành cơ khôi phục bình thường, đúng rồi, mạch đạo hữu được phù diêu tử tiền bối truyền thừa, biết nguyên ma cũng không kỳ quái. Hắn dừng một chút, đắc, không tồi, này ma công vượt mức bình thường, nếu không có ngoài ý muốn, kết anh là tất nhiên sự. Vậy ngươi yêu cầu bao nhiêu thời gian? Cái này Dương Thành cơ lược hơi trầm ngâm, nói, ít nhất 2-30 năm. Nhanh như vậy, cảnh hành tung khó có thể tin. Hắn hiện giờ bất quá kết đan trung kỳ. Chẳng sợ bởi vì lần này cơ duyên, nhất cử vọt tới hậu kỳ, hai ba mươi năm thời gian liền tu đến kết đan viên mãn, kết anh thành công, tốc độ này cũng quá không thể tưởng tượng. Không nói cái khác, chỉ là bế quan kết anh, người thường ít nói ba bốn năm, nhiều thì vài thập niên. Dương Thành cơ cười cười, nói, tiền bối đối ma tu không quá hiểu biết đi. Chúng ta ma tu, không giống các ngươi đạo tu, ít có bình cảnh, cũng không cần lo lắng căn cơ không xong vấn đề, cho nên, Nếu là toàn lực tu luyện, tấn giai là thực mau. Đương nhiên, tệ đoan chính là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thần thông cũng có khả năng theo không kịp, nhưng vạn bồi có thiên ma tháp nơi tay, này bộ nguyên ma lại thập phần huyền diệu, vọt tới nguyên anh hẳn là không thành vấn đề. Mạch thiên ca âm thầm suy nghĩ, phía trước nhiếp vô thường cũng là luyện hóa nguyên ma chi khí, vài thập niên vẫn cứ không được thành công, bất quá, tình huống của nàng cùng Dương Thành cơ có điều bất đồng. dương thành cơ vốn chính là ma tu ngay từ đầu liền luyện hóa bộ phận nguyên ma chi khí mà nhiếp vô thương là võ tu cũng là đạo tu một mạch trong cơ thể ma linh giao triển tưởng luyện hóa nguyên ma chi khí chuyển thành ma tu hết sức phiền thoái nói như thế tới dương thành cơ nói mức độ đáng tin rất cao dương thành cơ ánh mắt lần thứ hai rơi xuống mạch thiên ca trên người mạch đạo hữu nói như vậy các ngươi thật sự có biện pháp đi ra ngoài nếu ta kết thành nguyên anh Hay không liền có tư cách trở thành các ngươi đồng bạn? Mạch Thiên Ca dừng một chút, không có trực tiếp trả lời, đây là Dương Đạo hữu lựa chọn. Trừ cái này ra, ta còn có thể như thế nào? Dương Thành cơ lại lần nữa cười khổ, sư phụ đã chết, tiên cung thông đạo đóng cửa, bằng một mình ta, liền tính tu vi đại tiến, lại có thể làm cái gì? Tu vi lại cao, được đến bảo vật lại nhiều, cũng muốn đi ra ngoài mới tính. Hắn nói như thế thẳng thắn. Đảo làm mạch thiên ca cảm thấy không cần thiết do xét, thấy tần hy cùng cảnh hành tung đều không có ý kiến, liền nói, hảo, nếu dương đạo Hữu như thế thẳng thắn, chúng ta đây liền thẳng thắn nói thẳng. Đi ra ngoài biện pháp, không phải không có, nhưng hiện tại còn nói còn quá sớm, ít nhất, người ta hai người đều phải tấn giai nguyên anh mới tính, nếu không nói, chính là nói xuông. Điểm này, dương thành cơ sớm có chuẩn bị tâm lý, gật đầu nói, ta hiểu được, kế tiếp. Ta sẽ tại đây bế quan, thẳng đến Tấn Giai Nguyên Anh. Nghe được hắn tỏ thái độ, Mạch Thiên ca âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng bước đầu nghiên cứu quá mê hoặc thông vân trận, ít nhất yêu cầu năm cái môi giới, mà tiền cung trung tổng cộng chỉ có bốn cái người sống, một cái khác còn nếu muốn biện pháp, nếu Dương Thành Cơ không theo chân bọn họ hợp tác, vậy càng phiền thoái. Mà hiện tại, Dương Thành Cơ chủ động trở thành bọn họ đồng bạn, muốn giải quyết vấn đề liền ít đi một cái. Nguy Nga Tiên Cung toàn thân tuyết trắng tiên khí lượn lờ giống như tiên cái ảnh đáng tiếc chính là này xa hoa tiên cung thiếu điểm sinh khí im ắng một mảnh tĩnh mịch nó đã yên lặng mười mấy vạn năm ở cái kia thay trời đổi đất thời khắc nó từ trong thiên địa bị xé rách ra tới trở thành độc lập không người biết hiểu nơi mười mấy vạn năm thời gian chỉ có cháy đen luyện thi ngẫu nhiên đánh vỡ tiên cung chung yên lặng đột nhiên tiên tĩnh chung xẹt qua một đạo kim sắc thân ảnh Tiếp sẽ qua. Bên trái, đi theo kim sắc thân ảnh mặt sau, là một khối chân nhân lớn nhỏ con rối, bộ mặt cùng chi tiết điêu khắc đến có chút thô giáp, nhưng khớp xương chỗ lại tinh xảo dị thường, linh hoạt vô cùng. Càng kỳ lạ chính là, người này ngẫu nhiên cả người tản ra khí thế cường đại, đủ để cùng một vị kết đan tu sĩ so sánh với. Mà này kim sắc thân ảnh, còn lại là một con cả người kim mau, giống như ly miêu linh thú, một đôi đen lùng liếng đôi mắt. cơ linh mà nhìn bốn phía, con rối nghe lời mà hướng bên trái mà đi. đây là một cái nho nhỏ dự viên, ở lâu dài năm tháng, cấm chế đại bộ phận đều mất đi hiệu lực, nhưng còn có điều tàn lưu. bị cấm chế ngăn trở sau, con rối nâng lên tay, trong tay nắm một chản cổ xưa thanh đèn phát ra quang mang, phanh một tiếng đem còn sót lại cấm chế phá vỡ. rồi sau đó, con rối cùng linh thú nên ngang mà đi vào dự viên, đem một ít còn hoàn hảo. hiếm thấy linh dược một cổ não nhổ xuống hoặc là thu vào linh thú chính mình chữ vật không gian hoặc là thu vào con rối trên người treo túi càn khôn lúc sau chúng nó rời khỏi dược viên tiếp tục ở tiên cung trung sưu tầm từ trong túi càn khôn đảo ra một đống linh tinh vụn vật đồ vật mạch thiên ca nhìn lướt qua nhặt ra vài món hữu dụng thu hồi tới vô dụng mặt khác phân loại rồi sau đó đem trống không túi càn khôn một lần nữa quải hồi con rối trên người không có nàng mệnh lệnh con rối ngoan ngoan đứng không núp ních nàng thiết mắt một bên phi phi quyết định ở chỗ này tạm lưu lúc sau nó liền tự động tự phát mà ở bàn lùn bên cho chính mình bố trí một cái hoa dùng chính là thượng đẳng yêu thu gia lông lót một tầng lại một tầng thoải mái thật sự lúc này phi phi ngồi xổm chính mình trong ổ thong thả ung dung mà trải vớt kim mau, cảm giác được nàng ánh mắt liếc trở về liếc mắt một cái như cũ làm chính mình sự Ta nói, thân là linh thú như thế nào một chút tự giác đều không có đâu. Mạch thiên ca nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, liếc xéo nó. Phi phi đánh cánh áp, lười biếng mà nằm bò. Dùng thân nhậm đáp, làm ta làm việc, tổng yếu điểm vất vả phí đi. Xem nó này đương nhiên mà bộ dáng. mạch thiên ca cuối cùng lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ mà thở dài. Tính, dù sao nàng sớm biết rằng chính mình này chỉ linh thú là cái cái gì tính tình. Tuy rằng trong miệng kêu chủ nhân, nó nhưng cho tới bây giờ không đem chính mình đương tồi tớ. Thần thú sao? Phải có tự tôn. Ly tiên cung thông đạo đóng cửa đã 4 năm, bọn họ 4 người bị nhốt ở địa cung bên trong. Dương Thành Cơ vẫn luôn ở nguyên bia ma thạch nơi trong sơn động bế quan tu luyện, cảnh hành tung cũng thực chăm chỉ mà tu luyện kiếm thuật, đề cao tu vi, nàng cùng tần hy tắc ngày qua ngày mà tu luyện, nghiên tập cơ quan thuật cùng luyện đan thuật. 4 năm qua đi. Tần Hy đã bước đầu nắm giữ cổ luyện đan thuật, bất quá, hóa thần đan vẫn cứ xa xôi. Không nói đến trong đó mấy vị linh thảo khó tìm, nếu là có trợ hóa thần đan dược, phóng tới cả người giới, đều là đỉnh cấp, lại há là dễ dàng như vậy luyện chế. Vì thế, Thần Hy tạm thời buông xuống cổ luyện đan thuật. Dù sao hắn ly hóa thần còn xa xôi thật sự. Cho dù là đã nguyên anh hậu kỳ chấn dương đạo quân cùng tĩnh cùng đạo quân, muốn tu luyện đến hậu kỳ viên mãn, Ít nhất cũng là mấy trăm năm sau sự. Nhưng thật ra mạch thiên ca kết anh sắp tới. Yêu cầu đan dược không ít, là thời điểm bắt đầu luyện chế. Đến nỗi mạch thiên ca. Này 4 năm thời gian, nàng cũng không mạch quá. Đầu tiên là mạch giao khanh tu luyện tâm đắc cùng phù diêu tử kết anh kinh nghiệm. Nàng đã chín dục với ngực, đối kết anh có chuẩn bị, chỉ cần điều kiện thành thủ, tùy thời có thể bế quan. Mặt khác, lớn nhất tiến triển là cơ quan thuật. Nàng hiện giờ đã có thể làm ra kết đan kỳ con dối, dùng thân thức nhận chủ lúc sau, có thể đem chúng nó phái ra địa cung làm việc. Thấy nàng quả thực làm ra kết đan kỳ con dối, cảnh hành tung hâm mộ không thôi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn cũng không có gì hả hối hận. Tuy rằng mạch thiên ca không có dấu hắn ý tứ, nhưng hắn không có những cái đó chế tắc con rối tài liệu, cũng không có như vậy nhiều tinh hồn ngọc luyện tập, đến nỗi tinh ngọc, nói dỡn Loại này bảo bối hắn như thế nào bỏ được lấy tới làm con dối, Kết đan kỳ con dối, tinh hồn ngọc đã không đủ dùng, giống nhau sử dụng tinh thạch. Nhưng mạch thiên ca trong tay tinh thạch không nhiều lắm, chỉ có như vậy mười mấy khối, vẫn là lúc trước bọn họ trải qua nguy hiểm là lúc, từ những cái đó kết đan cổ tu trong túi càn khôn lục soát ra tới. Bởi vậy, nàng tổng cộng cũng chỉ làm ba con kết đan con dối, lại làm, liền phải sử dụng tinh ngọc. Làm ra kết đan kỳ con dối lúc sau, Mạch Thiên ca một bên bắt đầu nghiên tập kia buồn ngọc cốt con rối thuật, một bên làm Phi Phi mang theo con rối ra địa cung Du Đãng, cướp đoạt tiên cung chung di lưu bảo vật. Phi Phi cơ linh thật sự, mấy năm nay không thiếu ra địa cung, đối tiên cung chung địa hình đã sớm sơ đấu, nơi nào có luyện thì, nơi nào có cấm chế, nó đều giành mạch, làm nó mang theo con rối cướp đoạt bảo vật, lại thích hợp bất quá. Bất quá, khuyết điểm chính là Phi Phi quá cơ linh. Nó cũng không phải là thành thật tiểu phạm, làm làm gì liền làm gì, thường xuyên tự chủ trương không nói, còn luôn tăng tư, nhìn đến vừa ý đồ vật, liền thu vào chính mình chữ vật không gian, căn bản không lấy ra tới. Cao dai linh thu phần lớn có chính mình độc đáo chữ vật không gian, giống nhau ở vào bụng vị trí, người khác tiếp xúc không đến. Tường đem bên trong đồ vật lấy ra tới, trừ phi đem nó giết, cắt lấy bụng kia khối ra, chế thành túi cắn khôn. Mạch Thiên Ca đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này, nàng cũng không phải keo kiệt người, hư thiên cảnh như vậy nhiều linh thảo, đều tùy tiện chúng nó ăn, huống chi điểm này đồ vật. Trong khoảng thời gian này, kết đan kỷ con rối hơn nữa phi phi cái này tổ hợp, từ tiên cung trùng siêu tầm đến không ít thứ tốt. Linh thảo không cần phải nói, trừ bỏ chủng loại đặc thù làm nàng nổ chồng đến hư thiên cảnh chung, mặt khác đều vào phi phi túi tiền. Chúng nó nhất thường làm. Vẫn là đi di lưu động phủ tìm tòi cổ tu di vật. Loại sự tình này, nhất thích hợp con rối đi làm, chúng nó không sợ bị thương, cũng không sợ cấm chế, mang lên tần hy phỏng định nhạc đèn luyện chế phá cấm pháp bảo, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Bất quá, tuy rằng như thế, bọn họ có thể được đến bảo vật cũng hữu hạn. Cổ tu di vật, là tiên cung chung nhất thường thấy, cũng dễ dàng nhất được đến tài phú. Cái này tiên cung, trước sau đã tới hai nhóm người. Một đám là mười vạn năm trước năm thánh, một khác phê chính là theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào những cái đó nguyên anh tu sĩ. Năm thánh liền thôi, bọn họ tiêu phí rất nhiều thời gian tìm kiếm cơ duyên, này đó thứ một ít cổ tu di vật cũng không có lấy lấy nhiều ít, nhưng bốn năm trước lần đó tiên cung tìm tòi bí mật, tiến vào người lại không ít. Những người này không giống bọn họ, có năm thánh truyền thừa chi vật, biết chân chính cơ duyên nơi, vào tiên cung chỉ có thể nơi nơi sưu tầm. Bọn họ siêu tầm đến nhiều nhất, đương nhiên chính là này đó cổ tu động phủ, đại bộ phận di vật, chính là bị bọn họ cầm đi. Đến nôi hóa thần kỳ cổ tu động phủ, mục tiêu quá rõ ràng, cơ hồ đều bị những cái đó nguyên hậu tu sĩ phá giải, bảo vật đương nhiên cũng không lưu lại vài món. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, tiên cung chính là tiên cung, chẳng sợ cá lớn đã bị lục soát đi rồi, còn thừa tiểu ngư tiểu tôm, tập hợp lên, cũng không thể coi thường. Rốt cuộc nay đã khác xưa, thượng cổ tu tiên giới, tài nguyên sung túc, rất nhiều đồ vật ngay lúc đó tu sĩ căn bản không để trong lòng, ở nay khi lại là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Như thế nửa năm, kết đan con dối cùng phi phi tổ hợp, cơ hồ đem tiên cung toàn bộ cướp đoạt một lần, cấp mạch thiên ca tích góp một bút kinh người tài phú. Đem đồ vật đều thu hảo, mạch thiên ca vừa chuyển đầu, lại phát hiện tần hy không ở tu luyện, cũng không ở luyện đan, mà là nhìn con dối chấm tư. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Tân Hy lấy lại tinh thần, đáp: ta suy nghĩ, kia cụ hóa thần kỳ luyện thi. Có cái gì vấn đề sao? Kia cụ luyện thi ở tiên cung Trung du đãng làm cho bọn họ dễ dàng không được ra địa cung, nhưng tu vi chênh lệnh quá lớn, bọn họ cũng không thể nơi hả. Nếu kia cụ luyện thi không ở, chúng ta liền có thể ra địa cung, đến lúc đó, tìm cái động phủ, ngươi cũng hảo bế quan kết anh. Chuyện này... Mạch Thiên ca đương nhiên nghĩ tới, nàng muốn bế quan, phiên toái chính là địa cung chung không tiện che giấu bộ dạng, dễ dàng lộ ra sơ hở, hơn nữa kết anh công việc còn không có chuẩn bị tốt, liền không sốt ruột. Hiện giờ kết anh đan dược đã không sai biệt lắm luyện chế hảo, những cái đó tâm đắc thể hội, nàng cũng nhất nhất khắc trong tâm khảm, xác thật là thời điểm suy xét bế quan kết ánh sự. Nhưng, kia cụ luyện thi tu vi quá cao, bọn họ thật sự không thể tưởng được biện pháp xử lý. Nếu không cũng sẽ không suy nghĩ như vậy cái mưu lợi phương pháp, dùng con dối ra địa cùng tìm kiếm bảo vật Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng chúng ta có thể làm sao bây giờ? Kia cụ luyện thi chính là hóa thần kỳ, chúng ta đụng phải, trừ bỏ chạy không còn biện pháp. Ta vốn dĩ cũng là như vậy tưởng tần hy chậm dai nói, bất quá, vừa rồi nghĩ đến một chút đồ vật, có lẽ được không? Cái gì? Mạch thiên ca tinh thần chấn động, nếu có thể đem khối này luyện thi giải quyết. bọn họ liền có thể không hề cố kỵ mà ra địa cung rất nhiều sự tình giải quyết dễ dàng ta nhớ rõ ngươi sẽ ngăn cách tức giận trận pháp có phải hay không mạch thiên ca hơi suy tư huyền cơ trận thư trùng xác thật có như vậy ghi lại bất quá ngăn cách tức giận trận pháp ngày thường không có gì trọng dụng bố trí lên tương đương mà phiền thoái luyện thi tu vi lại quá cao muốn dùng cái này trận pháp đem nó vây khốn cũng không thực tế nàng đang muốn nói cái gì tần hy giơ tay ngăn trở nàng tiếp tục nói tiếp đầu tiên chúng ta có thể thử tìm ra khối này luyện thi du đãng quy luật tỉ như nếu đem nó dẫn tới phong bế sơn cốc bên trong nó có phải hay không liền ở trong sơn cốc du đãng truy người là lúc luyện thi là sẽ phi nhưng du đãng bên trong lại không gặp nó bay qua nghĩ đến điểm này mạch thiên ca ánh mắt sáng lên tiếp tục nhìn tần hy nếu thật sự như thế Chúng ta liền có thể đem nó dẫn tới một chỗ phong bế không gian, sau đó ở nó chung quanh bố trí hạ ngăn cách tức giận trận pháp. Tuy rằng này trận pháp đối hóa thần kỳ tới nói, khả năng tác dụng không lớn, bất quá tổng có thể thu nhỏ lại nó cảm ứng được tức giận phạm vi đi. Chỉ cần chúng ta không tới gần cái này phạm vi, đó chính là an toàn. Mạch thiên ca đôi mắt càng ngày càng sáng. Không sai, ngăn cách tức giận trận pháp có lẽ đối luyện thi không phải trăm phần trăm dùng được. Nhưng tổng có thể tạo được một chút tác dụng, chỉ cần cái này phạm vi không phải quá quảng, bọn họ liền có thể an tâm mà ở phạm vi ngoại sinh hoạt. Chính là, muốn dẫn nó đến chỗ nào đó, cũng quá nguy hiểm đi. Không sai, chính là vấn đề này vô pháp giải quyết, cho nên ta mới vẫn luôn chưa nói. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Tân hy ánh mắt rơi xuống con rối trên người, ngươi đã có thể chế tạo ra kết đan kỳ con rối, chúng ta liền dùng chúng nó làm ngồi Mạch Thiên Ca trần chờ một chút, chính là, người này ngẫu nhiên không có nhân khí A. Dùng biến ảo linh phủ. Tần Hy nói, loại này linh phủ cũng không khó, cho ta điểm thời gian, ta có thể họa ra tới. Biết được bọn họ kế hoạch, cảnh hành tung hứng thú bừng bừng. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đều là cá tính an tính người, bị nốt địa cung tuy rằng có chút khó chịu, nhưng cũng không phải nhận không đi xuống, cảnh hành tung liền không giống nhau, hắn trừ bỏ đả tọa, tu luyện kiếm thuật. Yêu nhất chính là đi dạo, có đôi khi chỉ ở địa cung chung nhàn đi, có đôi khi sẽ mạo hiểm ra địa cung. Bởi vì kia cụ luyện thi tồn tại, hắn mỗi lần ra địa cung đều phải thật cẩn thận, thập phần không sảng khoái. Hiện tại có biện pháp đem kia cụ luyện thi vây khốn, hắn thập phần tích cực. Vì cái này kế hoạch, ba người làm rất nhiều chuẩn bị. Mạch thiên ca hoa vốn gốc, dùng tinh ngọc lại chế tác rất nhiều kết đan kỳ con rối, tần hy không cần phải nói, mỗi ngày ở họa biến ảo linh phủ. Mà cảnh hành tung, tắc cùng Phi Phi một người một thú nơi nơi đi tìm thích hợp địa điểm. Phi Phi đối tiên cung rất quen thuộc, thực mau tuyển định mấy cái địa điểm, từ cảnh hành tung tiến hành thực địa tra xét. Hiển nhiên, cái này thực địa tra xét là nguy hiểm nhất một bộ phận, nhưng cũng là không cần tiền vốn một bộ phận, cảnh hành tung nói thầm vài câu, liền thành thành thật thật mà đi. Ai kêu hắn vừa không sẽ cơ quan thuật, cũng sẽ không vẽ bừa đầu, hơn nữa hắn cũng luyến tiếp những cái đó tinh ngọc. vẫn là bán đứng lao động đi. Như thế mấy tháng, cuối cùng tuyển định một cái sơn cốc. Sơn cốc này ở vào tiên cung cầm chế nhất bên cạnh, chiếm địa không nhỏ, linh khí lại không nùng, chỉ giải rác mấy cái hoang phế động phủ, cảnh hành tung đi vào tham quá, hẳn là chút tu sĩ cấp thấp trụ, không có quá nhiều có giá trị đồ vật. Quan trọng nhất chính là, này sơn cốc tự nhiên khép kín, hai bên đều là vách đá, không cần cải tạo, liền có thể sử dụng. Lúc này, Mạch thiên ca đã chế tạo ra mười mấy cụ con dối, vì thế phí rất nhiều tinh ngọc. Những người này ngẫu nhiên, là dùng để dụ dỗ kia cụ luyện thi, trên cơ bản không có khả năng thu hồi. Nhưng vì gia địa cung, cũng bất chấp này đó tổn thất. Nàng từ tiên cung chung được đến đồ vật đã đủ nhiều, tổn thất một ít, cũng không có gì. Thần hy biến ảo linh phủ hơi có chút khó khăn. Hắn ở kết đan kỳ mới bắt đầu tu tập chế phù chi thuật, tuy rằng rất có thiên phú. nhưng cao minh biến ảo linh phủ không phải dễ dàng như vậy chế tạo ra tới vì đề cao biến ảo linh phủ phẩm giai hắn buông sở hữu sự tình toàn tâm chế phủ lãng phí rất nhiều lá bùa cùng thú huyết cơ hồ tài liệu dùng hết thời điểm cuối cùng họa ra cũng đủ biến ảo linh phủ lấy cung sử dụng hết thể chuẩn bị ổn thỏa vây thi hành động rốt cuộc bắt đầu địa cung xuất khẩu phi phi dò ra đầu khắp nơi nhìn nhìn xác định không nguy hiểm Mới thật cẩn thận mà chui ra tới. Mặt sau là cảnh hành tung, lầm nhầm lầm nhầm, ngươi xác định kia luyện thi không ở phụ cận. Nếu là này nhập khẩu bị phát hiện đã có thể không xong. Phi Phi ngẩng lên đầu, gầm hắn tay háo bãi một chút. Lấy kỳ bất mãn, rồi sau đó quay đầu dẫn đường. Theo sau là mạch thiên ca cùng tần hy, tuy rằng dùng thần thức hạ cấm chế, ở địa cung trung liền có thể thao túng con rối, Nhưng rốt cuộc vẫn là không bằng tự mình ra trận hảo. Ba người một thú, trên người dán ẩn nắp phủ. Ở phi phi dẫn đường hạ, thực mau tìm được luyện thi. Kêu cụ luyện thi, đang ở đường núi gian du đãng gặp được tử lộ, liền tùy ý đổi cái phương hướng. Ba người quan sát một hồi lâu, chỉ thấy nó ngốc ngốc lang lăng căn bản không hiểu được lướt qua chướng ngại. Lộ tuyến tuyển hảo sao. Cảnh hành tung hỏi. Mạch thiên ca gật gật đầu, từ càn khôn giới chung nhất nhất lấy ra con dối. Những người này ngẫu nhiên một chữ bài khai. chừng mười mấy cụ. Mỗi một khối đều như chân nhân lớn nhỏ, làng lặng mà đứng. Mạch thiên ca lại từ trong lòng lấy ra mười mấy cái tinh ngọc, mở ra con rối khoang bụng bộ vị. Bên trong có một cái nho nhỏ khe lõm vừa lúc khảm nhập một quả tinh ngọc. Nhìn một màn này. Cảnh hành tung đỏ mắt không thôi, nhiều như vậy tinh ngọc, thật bỏ được. Mạch thiên ca chừng hắn một cái, ta không bỏ được, vậy ngươi lấy ra tới A. Cảnh hành tung lập tức câm miệng. Khoảng thời gian trước Nàng linh thú thêm con dối đem toàn bộ tiên cung đều cướp đoạt một lần, hắn chính là biết đến. Hắn thậm chí âm u mà hoài nghi, này hai người có phải hay không kế hoạch tốt. Đem tiên cung thứ tốt đều cướp đoạt xong rồi, mới đưa ra cái này kế hoạch, đến lúc đó đem luyện thi giải quyết, liền thừa cho hắn một chút cơm thừa canh cạn. Bất quá, hắn cũng liền ở trong lòng ngấm lại, lại thế nào, cũng là người ta có cái này thủ đoạn, hắn đã không có một con cơ linh linh thú. cũng sẽ không làm con dối, càng luyến tiếp tinh ngọc, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Khảm nhập tinh ngọc, mười mấy cụ vô tri vô giác con rối tức khắc biến đổi, tản mát ra kết đan tu sĩ khí thế. Mạch Thiên ca nói, một người năm cụ, không thành vấn đề đi. Khống chế những người này ngẫu nhiên, yêu cầu dùng thần thức hạ cấm chế, thần thức càng cường đại, có thể khống chế con rối cũng càng nhiều. Nàng Tuy có luyện thần quyết trong người, nhưng nếu một chút khống chế mười mấy chỉ con rối Độ chính xác liền không đủ. Ba người khống chế con dối lúc sau, tấn hy lấy ra một chồng biến ảo linh phủ, phân đến mỗi cụ con rối trong tay. Khống chế con rối sử dụng linh phủ, này có chút khó khăn, cũng may bọn họ thần thức đều không yếu, cũng thí nghiệm quá rất nhiều biến, vấn đề không lớn. Làm tốt hết thể chuẩn bị, mạch thiên ca thật sâu hít vào một hơi, ta trước tới. Nàng vượt trước một bước, thần thức vừa động, nhất bên cạnh một khối con rối khinh phiêu phiêu mà bay lên. Con dối dừng ở luyện sát chết bên, luyện thi không hề sở giác. Người này ngẫu nhiên chỉ có rất nhỏ linh khí dao động, cũng không có sinh khí, căn bản dẫn không dậy nổi luyện thi chú ý. Mạch thiên ca thao túng con rối, chậm rãi kéo ra cùng luyện thi chi gian khoảng cách. Cái này khoảng cách, cũng là cảnh hành tung mạo hiểm đi thí nghiệm, đại khái phạm vi vài giảm, luyện thi liền có thể cảm giác được sinh khí. Chờ đến không sai biệt lắm, con rối đầu ngón tay vừa động, một chương biến ảo linh phủ thiêu đốt lên. Nháy mắt động tĩnh khiến cho luyện thi chú ý. Dù đang mấy năm luyện thi rốt cuộc có mục tiêu, hai chân một đốn, liền hướng con rối nơi trô đuổi theo. Trên người mang theo biến ảo linh phủ thiêu đốt sau dao động, con rối bay nhanh mà dựa theo sớm định ra lộ tuyến hướng sơn Cốc phương hướng chạy đi. Nhưng kết đan kỳ con dối, tốc độ lại mau cũng là hữu hạn, chỉ kiên trì một nén hương thời gian, đã bị luyện thi đuổi theo, một chút bị đánh trúng dập nát. Mạch thiên ca thấy thế. lập tức phát ra một đạo đưa tin phủ. Ở cái này thời gian, tần Hy sớm đã thao túng con rối tới rồi dự định vị trí, vừa thu lại đến đưa tin phủ, đồng dạng làm con rối kích phát rồi một trường biến ảo linh phủ, tiếp tục ở dự định lộ tuyến thượng chạy như điên. Mà cảnh hành tung, đã mang theo con dối đi xuống một cái địa điểm đi. Ba người như thế phân công tiếp sức, một nhận được đưa tin phủ, liền kích phát biến ảo linh phủ, thao túng con rối ở dự định lộ tuyến thượng hướng Sơn cốc chạy đi. Bị đuổi theo, liền lập tức phát ra đưa tin phủ cấp hạ một người, rồi sau đó chạy về phía tiếp theo cái điểm. Trình sự kiện cũng không khó, nhưng đối với ba người chi ra năn ý trình độ yêu cầu rất cao, nếu ra một chút sai lầm, luyện thi liền có khả năng lệch khỏi quỹ đạo dự định phương hướng, bấy giày bước đi. Này đối ba người thần thức yêu cầu cũng rất cao, thao túng năm người ngẫu nhiên, bản thân liền không phải chuyện đơn giản, còn muốn ở thỏa đáng thời gian đuổi tới thỏa đáng địa điểm. ở kia một khắc kích phát biến ảo linh phủ tận lực kéo dài bị đuổi theo thời gian. bất quá bọn họ chuẩn bị thật sự đầy đủ phía trước cũng thí nghiệm quá vài lần ngẫu nhiên ngoài ý cũng kịp thời mà đem luyện thi lôi trở lại dự định lộ tuyến người đầu tiên ngẫu nhiên người thứ hai ngẫu nhiên từng khối con rối bị luyện thi đánh nát luyện thi ly sơn cốc khoảng cách cũng càng ngày càng gần. rốt cuộc mạch thiên ca thao tung cuối cùng một người ngẫu nhiên tới sơn cốc bên cạnh nhảy xuống. Luyện thi truy ở sau người Cũng không chút do dự theo đi xuống Bày trận Ba người một thú ở Sơn Cốc ngoại hội hợp Mạch Thiên ca quát Phi Phi vừa nghe Lập tức xoay người Một bên chạy một bên từ chính mình chữ vật Trong không gian ra bên ngoài đảo cao dài Linh Thạch Bạch bạch mấy tiếng Đem Linh Thạch khảm nhập sớm đã bố hảo trong trận Ông một tiếng thanh minh Sơn Cốc bốn phía sáng lên mấy đạo thanh quang Hướng trung gian vọt tới Thanh quang ở Sơn Cốc trên không hội tụ nháy mắt biến thành một cái trong suốt vòng bảo hộ đem sơn cốc bao trùm lên nhìn đến trận pháp khởi động mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra đi xuống nhìn lại có ẩn nấp phù trong người cái này khoảng cách luyện thi cảm ứng không đến bọn họ tồn tại có thể yên tâm mà quan sát tình huống nàng thao tung kia cụ con rối, ở rơi xuống sơn cốc thời điểm đã bị luyện thi một chảo đánh nát lúc này mất đi mục tiêu luyện thi đang ở trong sơn cốc du đãng ba người tập trung tinh thần mà quan sát đến Tuy rằng thuận lợi mà đem luyện thi dẫn tới trong sơn cốc, nhưng còn muốn nhìn nó có phải hay không thật sự sẽ không bay ra sơn cốc, mới tính thành công. Này luyện thi tu vi quá cao, sơn cốc ngoại trận Pháp, chỉ có thể ngăn cách bộ phận sinh khí, làm nó cảm ứng trì độn, vô pháp ngăn cản nó rời núi cốc, cũng vô pháp phong bế nó cảm ứng tức giận năng lực. Sau nửa canh giờ, mắt thấy này luyện thi đụng tới vách núi, liền mặt khác chuyển một phương hướng, không hề có bay ra sơn cốc ý tứ. Ba người mới lỏng căng chặt thần kinh. Đây chính là hóa thần kỳ luyện thi, nếu ra cái cái gì sai lầm, mạng nhỏ đã có thể giao đãi Cái này rốt cuộc can toàn. Cảnh hành tung lao lau cái chán hãn. Không sai, chúng ta có thể dọn ra địa cung. Mạch thiên ca ngẩng đầu nhìn trước mắt tiên cung, cảm thán, ở tại bên ngoài, có thể so địa cung thoải mái nhiều. Hai người nói xong, quay đầu lại thấy tần hy như cũ tập trung tinh thần mà quan sát đến sân cốc. làm gì còn không yên tâm cảnh hành tùng vô vô vai hắn tần hy lắc lắc đầu không có trả lời mà là thao túng còn sót lại một người ngẫu nhiên nhảy đi xuống khối này con dối không có kích phát biến ảo linh phủ luyện thi đối nó nhìn như không thấy nó dễ dàng mà tới gần luyện thi chung quanh sơn cốc rất sâu lấy tu sĩ thị lực cũng vô pháp thấy rõ ràng phía dưới cảnh tượng chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng cảm giác được tần hi thao túng con rối rửa gần luyện thi tay phải mẠch Thiên ca bỗng nhiên hiểu được cản khôn giới nay luyện thi nguyên là hóa thần kỳ tu sĩ đương nhiên cũng có cản khôn giới trở thành luyện thi lúc sau không người dám tới gần nó tiêu cản khôn giới liền hoàn hảo mà mang ở nó trên tay hiện giờ tiên cung trung hóa thần tu sĩ động phủ cơ hồ bị phi biến cái này cản khôn giới có khả năng là duy nhất bảo tồn hoàn hảo cản khôn giới phát hiện tần hi đang làm cái gì cảnh hành tung hương phấn lên mau mau đem kia càn khôn giới lộng xuống dưới chúng ta chia của lúc trước từ nguyên mục chân nhân trong tay được đến càn khôn giới đều đã bị lấy đi đại bộ phận vật phẩm còn có như vậy nhiều bảo bối nếu là cái hoàn hảo càn khôn giới đến có bao nhiêu tài vật. thần hy không trả lời hắn vẫn là chuyên chú mà thao túng con rối. rốt cuộc con rối đem luyện thi trên tay càn khôn giới cọ xuống dưới nhưng ở đồng thời này luyện thi tựa hồ cảm giác được người khác quấy rầy, huy một chút cánh tay, con dối theo tiếng mà thoái, càn khôn giới ngã xuống ở bụi cỏ chung. thần hy thư ra một hơi, quay đầu xem cảnh hành tung, thất thần làm gì, mau đi nhặt. 15 cá nhân ngẫu nhiên, hiện tại chỉ còn cảnh hành tung không chế một cái. Cảnh hành tung khó được mà không có đối hắn ngự khí tỏ vẻ dị nghị, thao túng cuối cùng một người ngẫu nhiên nhảy xuống sân cốc, đem càn khôn giới nhặt lên. Nhặt được càn khôn giới. xác định luyện thi sẽ không lại chạy ra ba người một thú trở về địa cung càng khôn giới chung quả nhiên có không ít thứ tốt cao giai linh thạch cùng tinh ngọc không cần phải nói mặt khác còn có đan dược tài liệu, pháp bảo từ từ trải qua mười mấy vạn năm đan dược cùng linh thảo cơ hồ đều sói mòn linh khí không có gì giá trị, tài liệu linh tinh cảnh hành tung chọn chút dương kiềm có quan hệ chi vật, mặt khác đều cho tần hy cùng mạch thiên ca pháp bảo ba người chia đều Liền tính không cần, cũng có thể bán đi đổi linh thạch, công pháp ngọc giảng, có thể phục chế, mỗi người một phần, sau đó là cao giai linh thạch cùng tinh ngọc, bởi vì cảnh hành tung nhường ra đại bộ phận tài liệu, liền đa phần hắn một ít. Cuối cùng là càn khôn giới, mạch thiên ca cùng tần hy đều đã có, liền cho cảnh hành tung. Đáng tiếc chính là, nay càn khôn giới chung không có tìm được nhà kho lệnh bài. Bất quá, cho dù có nhà kho lệnh bài, bọn họ cũng rất khó lại đi vào. kia nhà kho bên ngoài cấm chế, sẽ tự động chữa trị, mấy năm nay thời gian, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, lấy mấy người bọn họ tu vi, rất khó đánh vỡ Mặc kệ nói như thế nào, này càng khôn giới đã là kinh người tài phú, ba người cắt có điều đến, chẳng những lần này vây thi hành động tổn thất bổ đã trở lại, còn đại kiếm lời một bút, giai đại vui mừng. Theo sau đem đồ vật thu một chút, báo cho Dương thành cơ một tiếng, ra địa cung. Dương Thành cơ tu luyện chính là nguyên ma, nhất thích hợp tu luyện địa phương vẫn là nguyên lai cái kia sơn động, cho nên, hắn như cũ ở trong sơn động bế quan, cũng không tính toán đi ra ngoài. Mà mạch thiên ca, tấn hy cùng cảnh hành tung ba người, ra địa cung lúc sau, dựa theo xác định ra an toàn phạm vi, phân công nhau tìm kiếm linh khí tràn đầy vứt đi đạo phủ, từng người dàn xếp xuống dưới. Nay tiên cung trung không thiếu linh khí tràn đầy đạo phủ. tốt nhất tự nhiên là ở vào cô phong thượng những cái đó. nay đó động phủ, nguyên là hóa thần tu sĩ sở hữu. Mấy năm trước bọn họ tiến vào tiên cung, động phủ cấm chế đều bị những cái đó nguyên hậu tu sĩ phá giải đến không sai biệt lắm, thứ tốt trên cơ bản trở thành hư không, bọn họ không cần tốn nhiều sức lực, đem động phủ thoáng tu chỉnh một phen, một lần nữa bày ra trận pháp cấm chế, liền có thể vào ở. Vất vả chế ra tới 15 cam kết đan kỳ con rối. Tổn hại mười bốn cụ, mạch thiên ca đau lòng không thôi, sau lại lại đi tìm về hải cốt. Sửa chữa một phen, cuối cùng thấu thành tăng cụ. Nàng đem trong đó hai cụ phóng tới hư thiên cảnh, thay thế hủy hoại kia hai cụ thạch điêu con rối, mặt khác một khối tắc lưu tại bên ngoài, bưng trà rót nước. Xử lý việc vặt vãnh, Mệnh lệnh con rối đem chủ phòng tu luyện thu thập một phen sau, nhìn sạch sẽ độc phủ, mạch thiên ca cảm thấy thực vừa lòng. Bọn họ chọn lửa cái này động phủ. Ở vào tiên cung tối cao một tòa độc phong thượng, vị trí hẻo lánh, thập phần thanh tịnh, vừa ra động phủ. liền có thể nhìn đến toàn bộ tiên cung cảnh tượng, cảnh sát cực Mỹ. Mà khuyết điểm chính là linh khí hơi có không kịp. Động phủ cũng nhỏ chút. Nay không sao cả, động phủ lại tiểu, cũng là này phái hóa thần trưởng lao sở trụ, chủ phòng tu luyện đầy đủ mọi thứ, chỉ là môn nhân đệ tử trụ địa phương không lớn mà thôi. Đến nỗi linh khí, vậy càng không cần thiết, này tiên cung bên trong, linh khí có thể kém đến nào đi. Lại nói, lần này ra địa cùng, Mạch Thiên Ca liền muốn bế quan kết anh. Hai người nhất định là muốn vào hư thiên cảnh, bên ngoài như thế nào quan hệ không lớn. gian xếp xuống dưới về sau, Mạch Thiên Ca không có lập tức bế quan. Kết anh việc, không phải là nhỏ, hơi có vô ý liền có khả năng tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả, đan toái là lúc vô pháp thành anh. kia trăm năm tu vi liền phó chư nước chảy. Bởi vậy, trừ bỏ mạch giao khanh cùng phù diêu tử tu luyện tâm đắc ngoại, tần hy chính mình cũng ở hồi tưởng chính mình kết anh khi tình huống, cẩn thận mà đem một ít chi tiết tổng kết ra tới, lấy cung tham khảo. Mà mạch thiên ca, thì tại thể ngộ tâm cảnh, chờ đến tâm cảnh bình thản, xác định không có lầm khi, đi thêm bế quan. Bên ngoài một tiếng phận minh, theo sau có linh thú hơi thở truyền đến, mạch thiên ca đứng dậy ra động phủ. lại thấy tần hy đang ở cấp một con trọng minh điểu uy đang ăn dược đây là ngươi trọng minh điểu trước mắt này loài chim bay dài trừng trợ dư cả người màu đỏ lượng như ngọn lửa thật dài lông đuôi hoa lệ vô cùng cùng đôi phượng thập phần tương tự kỳ lạ nhất chính là loài chim bay hai mắt các có hai cái chóng mắt tên cổ trọng minh điểu trọng minh điểu là thập phần hiếm thấy một loại linh thú chẳng những am hiểu hỏa hệ pháp thuật hơn nữa lực lớn vô cùng ở cùng giai linh thu trung thực lực cường đại. Cổ tạ thượng nói, trọng minh điểu có được bộ phận phượng hoàng huyết mạch, là thái cổ thần thú chi nhánh, cũng có được trừ tà chi hiệu. Mạch thiên ca nhớ rõ, nay chỉ trọng minh điểu, tần hy ở trúc cơ kỳ khi cũng đã được đến, dưỡng có 200 năm. Chẳng qua, cung đại bộ phận tu sĩ giống nhau, dưỡng linh thú theo không kịp chính mình tu vi, đấu pháp là lúc giúp không được gì, cho nên rất ít mang theo trên người. Lúc trước nàng rời đi là lúc, này Trọng Minh Điểu mới ngũ dai mà thôi, hiện giờ cũng đã thất dai, nếu lại tấn dai, kia nhưng chính là bắt dai linh thú, tương đương với nguyên anh tu sĩ. Tấn Hy đem cuối cùng một quả thú linh đan nút cho Trọng Minh Điểu, rồi sau đó vô vô nó đầu, Trọng Minh chim hót kêu một tiếng, triển khai hai cánh, bay lên giữa không trung. Hắn nói, ít nhiều ngươi lưu lại như vậy nhiều thú linh đan, 50 nhiều năm thời gian, này Trọng Minh Điểu thăng hai dai. Lại quá cái vài thập niên, phòng trường có thăng cấp bát dài khả năng tính. Phải không? Nhìn không chung bay lượn trọng minh điểu, nàng thập phần hâm mộ, thật là kỳ quái. Ngươi trọng minh điểu có thể thuận lợi mà từ ngũ dai tấn chức thất dài, như thế nào phi phi chúng nó ăn như vậy nhiều đáng dược, không một con tấn dai. Thần hy nghe vậy cười, ngươi a cũng không nghĩ chúng nó mới bao lớn. Nay chỉ trọng minh điểu, tao ít nhất dưỡng 200 năm. Tuy rằng không giống ngươi như vậy xa xỉ, khá vậy không thiếu uy đang dược. Phi phi cùng tiểu hỏa, theo ngươi mới bao lâu. Lấy ta chứng kiến, Linh Thu Tấn Giai tuy rằng không giống nhân loại tu sĩ như vậy hơn Bình Cổ, nhưng chúng nó thọ nguyên kinh người, thường thường yêu cầu thời gian giải tích lũy, có lẽ Tấn Giai đến Ngũ Giai, chính là chúng nó yêu cầu tích lũy thời điểm. Ngươi lại xem kia chỉ thương Long Tiểu phàm, liền nó số tuổi lớn nhất, không phải đã tu luyện đến Ngũ Giai đỉnh núi sao. Phòng trưng sắp tới liền có thể tấn chức lục giai, Mạch Thiên ca tưởng tượng cũng là, phi phi cùng tiểu hỏa, tuy là nàng sớm phải đến linh thú, nhưng tính toán đâu ra đấy, cũng liền tu luyện 100 năm xuất đầu. Ma tiểu phàm, tuy rằng theo nàng không lâu, cũng đã 800 tới tuổi, nó ngày thường thành thật nhất, không giống phi phi cùng tiểu hỏa, cái gì linh thảo đều dám ăn, nhưng ba con linh thú trùng lại là nó tu luyện đến nhanh nhất, nghĩ đến tần hy tích lụy nói đến, có vài phần đạo lý. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ thực huyết đằng đi. Nói đến linh thú, mạch thiên ca bỗng nhiên nhớ tới ngoạn ý nhi này. Lúc trước mới vừa tiến tiên cung, bọn họ đồ kinh một chỗ thực huyết cây đằng lâm, phù diêu tử nói, ngoạn ý nhi này lấy linh thú vì thực, đối linh thú tới nói, đồng dạng cũng là đại bổ, vì thế bọn họ chém rất nhiều thu vào túi càng khôn. Đương nhiên nhớ rõ, ta còn tính toán lợi dụng vật ấy, thử một lần làm trọng minh điểu đột phá bát giai. Người cũng có thể nhìn xem, này đó thực huyết đằng có phải hay không có thể cho người kia mấy chỉ linh thú đột phá bình cảnh. Nói làm liền làm, hai người đem lúc trước chém trở về thực huyết đằng lấy ra tới, phân cho từng người linh thú. Bốn con linh thú thấy thực huyết đằng, như là miêu nhi thấy cá, phản ứng cực kỳ mà tương tự, đều là nhào lên đi ăn nhiều một hồi. Mạch thiên ca tò mò, hỏi Phi Phi, thứ này ăn rất ngon sao? Phi Phi một bên vội không ngừng mà gặm. Một bên liều mạng gật đầu. Nó luôn luôn thực chú trọng hình tượng, có thể làm nó như vậy không màng phong độ thời điểm nhưng không nhiều lắm. Nàng lại hỏi tiểu phàm, tiểu phàm, ngươi nhận được thứ này. Tiểu phàm so phi phi thành thật, nghe được hỏi chuyện, dừng lại đáp, ta không biết ta, bất quá nghe lên liền rất ăn ngon bộ dáng, ăn vào đi cả người thoải mái. Linh khi vận chuyển thật sự mau, Nga xem ra đây là linh thu trực giác. Các ngươi ba cái, đừng lập tức ăn quá nhiều. Nàng dặn dò một câu, ra hư thiên cảnh. Trong động phủ, Tần Hi đang ngồi ở bàn trước, bên cạnh đôi một đống đăng dược, phát bảo, tạp vật, trên bàn còn ném lại mấy cái túi càng khôn. Thấy như vậy một màn, mạch thiên ca nhúng mày, ngươi làm gì vậy? Đem ra sản đều móc ra tới. Tần Hi quơ quơ trong tay càng khôn giới, nói, có vật ấy, liền dùng không túi càng khôn. Bọn họ từ khổ tu đỉnh núi cái thứ nhất động phủ hóa thần cổ tu trong tay được đến một cái cản khôn giới, rồi sau đó nguyên mục chân nhân đàm phán là lúc lại tặng một cái, hơn nữa hóa thần kỳ luyện thi trên tay cái kia, vừa lúc cùng cảnh hành tung ba người một người một cái. Càn khôn giới thứ này, so túi cản khôn không biết cao minh nhiều ít lần. Hiện nay tu tiên giới, cao minh nhất túi cản khôn, là dùng cao giai linh thú bụng hạ kia khối da lông chế thành. Cao giai linh thú có độc đáo chữ vật không gian, hơn nữa dung lượng pha đại. Mà bình thường túi càn khôn, kỳ thật chính là dùng da thú phùng thành mồm to túi, lợi dụng một tấc vương chi thuật, sử chi thuật nhìn rất nhỏ. Càn khôn giới lại bất đồng, nó dùng chính là thượng cổ xe rách không gian chi thuật, bên trong không gian chẳng những đại hơn nữa độc lập, đặc biệt thích hợp chứa đựng linh thảo đan dược chờ yêu cầu bảo tồn linh khí đồ vật, căn bản không phải túi càn khôn có thể so sánh với. Hơn nữa. Túi càn khôn liền tính hạ cấm chế, cũng thập phần dễ dàng cởi bỏ, ai được đến chính là ai. Càn khôn giới lại bất đồng, có thể hạ tương đối phức tạp cấm chế, nếu là được đến người tu vi không đủ, liền không thể mở ra. Trừ phi chủ nhân thân chết, này cấm chế mới có thể yếu bớt, cho đến tiêu tán. Quan trọng nhất chính là, từ trong túi càn khôn lấy lấy vật phẩm, nào có càn khôn giới phương tiện. Bọn họ này đó tu sĩ cấp cao, đấu pháp khi thay đổi trong nháy mắt, Từ trong túi cản khôn bắt trước bảo, lại mau cũng muốn thời gian, dễ dàng bị địch nhân quan sát đến, cản khôn giới lại không cần, trực tiếp mang ở trên ngón tay, linh khí tùy tâm mà động, bất chi bất giác là có thể đem pháp bảo lấy ra tới, xuất kỳ bất ý. Bọn họ hai người từ tiên cung trung được đến không ít đồ vật, bởi vì cảnh hành tung ở bên, vẫn luôn không có hảo hảo thu thập, lúc này rốt cuộc có độc lập động phủ, đúng là kiểm kê hảo thời điểm. Mạch Thiên Ca thấy vậy, cũng đem chính mình đồ vật đều từ túi càn khôn rời đi ra tới một phen thu thập đều thu vào càn khôn giới tại đây trong quá trình nàng phát hiện túi càn khôn cư nhiên có thể trực tiếp bỏ vào càn khôn giới phải biết rằng túi càn khôn là không có khả năng bỏ vào một cái khác túi càn khôn nhưng mà càn khôn giới là một cái độc lập không gian lại có thể đem túi càn khôn bỏ vào đi như thế nhàn nhã nhật tử qua mấy tháng chờ đến tần hy đem chính mình kết anh tâm đắc nhất nhất hướng mạch thiên ca thuyết minh hai người thu thập một phen bày ra trận pháp cấm chế chuẩn bị bế quan lần này bế quan như vô tình ngoại thẳng đến mạch thiên ca kết anh mới có thể xuất quan cái này quá trình không biết cần khi bao lâu có lẽ ba bốn năm có lẽ 10 năm sau tại đây đoạn thời gian có cảnh hành tung cùng dương thành cơ ở bên ngoài cái này đậu phủ phải có người chủ trì mà kết anh việc đồng dạng không thể qua loa nếu có một vị nguyên anh tu sĩ ở bên sẽ an toàn rất nhiều bởi vậy tần hy cần thiết tiến hư thiên cảnh may mắn phi phi tuy là linh thú lại để đến quá nửa cá nhân lấy nó linh trí động phủ giao cho nó không có gì vấn đề hai người lược một thương nghị liền đem bên ngoài sự tình giao cho phi phi tiến vào hư thiên cảnh ở hư thiên cảnh trung bế quan kết anh hai người đã có một lần kinh nghiệm khoảng cách lần trước tần hy kết anh cũng bất quá sáu bảy chục thì giờ cảnh, lúc này đây chuẩn bị lên, cười xe nhẹ đi đường quen. Mạch thiên ca đang bế quan thất chung quanh bảy gia tụ linh trận, tần hy sớm đã luyện chế hảo sở cần đan dược. Bọn họ cũng không có đặc thù đề cao kết anh tỷ lệ thủ đoạn, nhưng, quyết cùng quá nguyên lục vốn chính là đỉnh giai công pháp, hơn nữa hư thiên cảnh thái cổ hoàn cảnh, cùng với những cái đó từ vạn năm linh thảo luyện chế mà thành linh đan, kết anh tỷ lệ đã rất cao. Thiên ca Người bế quan lúc sau, chớ có lập tức kết anh, trước đem mọi người kết anh tâm đắc tinh tế hồi tưởng, thể hội cảnh giới, thẳng đến hết thể hiểu rõ với tâm, lại vận hành linh khí, đánh sâu vào nguyên anh. Thần hy như thế giản dò. Mạch thiên ca nhất nhất đồng ý, đem sở hữu công việc chuẩn bị xong, tiến vào bế quan thất. Đang bế quan trong nhà khoanh chân ngồi xuống, khởi động tụ linh trận, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Còn nhớ rõ Tần hy kết anh thời điểm. Nàng đã từng gióng giạc mà nói, chính mình có được ngàn năm khó ra tư chất, lại có vạn năm không gặp cơ duyên, vì sao không thể trở thành thiên cực từ trước tới nay tuổi trẻ nhất Nguyên Anh tu sĩ. Mà hiện giờ, nàng bất quá 160 tuổi, đã là kết đan viên mãn, bắt đầu đánh sâu vào Nguyên Anh cảnh giới. Nàng hơi hơi mỉm cười, thu hồi trong lòng cảm thán. Những lời này, kỳ thật chỉ là cho cười, nàng tuy tự tin chính mình có thể kết anh. lại chưa từng để ý qua thời gian. Kết anh sớm một gì, có gì quan trọng? Từ bước lên tiên lộ, nàng chưa bao giờ từ bỏ qua chính mình. Đi đến hôm nay, mỗi một bước đều đi được thành thật kiên định, này so trở thành thiên cực tuổi trẻ nhất nguyên anh tu sĩ quan trọng nhiều. Báo nguyên thủ nhất, bình tâm tinh khí, rất dễ dàng liền tiến vào nhập định cảnh giới. Trung quanh hết thảy, đều đã đi xa. Cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng không cảm giác được. Nàng phảng phất về tới lúc ban đầu mẫu thân ôm ấp, ấm áp, an tường, yên tĩnh, cho đến hư vô. Dần dần mà, liền tâm đều tan chạy tại đây loại hư vô, tìm không thấy chính mình, lại nơi nơi đều là chính mình. Ta ở đâu đâu? Nàng hỏi chính mình, nhưng chung quanh trống rỗng, phảng phất liền thời gian cùng không gian đều không tồn tại. Loại này liền tự thân đều không tồn tại hư vô. Ở thanh tỉnh dưới tình huống, là như vậy lệnh người sợ hãi. Nhưng nàng giờ phút này lại thập phần bình tĩnh, bình tĩnh đến liền tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân cũng chưa nghĩ tới. Bởi vì loại này hư vô, làm nàng cảm nhận được chưa bao giờ từng có yên lặng cùng phong phú. Chống rông hư vô, rốt cuộc xuất hiện một chút quang. Điểm này quang càng ngày càng sáng, chậm rãi phóng đại, cho đến nàng thấy được người cùng vận. Đây là thế tục tấn quốc liên thành thuộc hạ một cái thôn nhỏ. Tổng cộng chỉ có 3 trăm khẩu người, tất cả mọi người chỉ có một họ. Cho nên, này thôn lấy họ vì danh, gọi là Mạch Gia Thôn. Ở Tấn Quốc Quảng Đại Quốc Thổ Thượng, như vậy thôn nhỏ nhiều không kể xiết. Không chút nào thu hút, nhưng duy có nơi này, đối nàng ý nghĩa bất đồng. Đã cơ khổ lại hạnh phúc thơ hấu, những cái đó nàng đã từng từng yêu hoặc hận quá mọi người, nhất nhất ở trước mắt thoảng qua. Rồi sau đó là 10 năm lang bạt kỳ hồ, đã từng gặp quá những cái đó bắt nạt cùng bất công. Lúc ấy, nàng luôn là tưởng. Tương lai tu luyện thành công, nhất định phải tìm bọn họ báo thủ, hung tợn mà đạp lên bọn họ trên mặt. Nhìn bọn họ kinh sợ biểu tình, chính mình vui sướng không thôi. Nhưng chờ đến chính mình có được lực lượng như vậy, mới phát hiện. Này hết thể sớm đã không bỏ ở trong lòng. Những cái đó bắt nạt cùng bất công, đã từng làm nàng phẫn hận. Làm nàng nghiến răng nghiến lợi, nếu những người đó xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng không chút nghi ngờ chính mình sẽ tùy tay đem chi diệt sát. Nhưng cứ việc như thế, nàng lại sẽ không cố tình mà đi tìm, trả thù. Bởi vì, nàng có càng cao mục tiêu. Ở cái này mục tiêu dưới, đã từng canh cánh trong lòng những người đó, bé nhỏ không đáng kể. Thật giống như, nhân loại nhìn con kiến giống nhau bé nhỏ không đáng kể. Cái này mục tiêu, gọi là tiên đạo. Thái cổ thời kỳ, thiên địa sơ phân, thiên thần lâm thế, yêu linh xuất hiện. Nhỏ bé nhân loại, ở sinh lão bệnh tử trung giấy rua. Hướng tới giống như yêu linh, thậm chí thần giống nhau rời non lấp biển lực lượng, vì thế, liền có tu tiên. Như thế nào tu tiên? Chính là phàm nhân đòi hỏi quá đáng nhảy ra luân hồi, trường sinh bất tử, nhân định thắng thiên Mấy trăm vạn năm, thời gian từ từ mà qua, từ mê ngông thái cổ, đến phân loạn hôm nay, vô số người bước lên tiên lộ, ở tiên đạo chung giấy rua, chân chính nhảy ra luân hồi, tu thành chân tiên, lại chỉ có truyền thuyết. Tiên đạo thật sự tồn tại sao? Vẫn là nói, dây rùa đến cuối cùng, vẫn là bạch cốt một đống, theo gió mà tán. Mạch thiên ca trên mặt xuất hiện thống khổ chi sắc, nhưng nàng chính mình lại không cảm giác được. Tự nàng tiến vào bế quan thất, liền canh giữ ở ngoài cửa không có rời đi quá tân hy, khẩn trương mà chú ý mỗi người kết anh gặp được tình huống đều là bất đồng. Hắn không biết mạch thiên ca tâm cảnh đã trải qua cái gì, nhưng hắn biết, chính mình không thể nhúng tay, nếu là liền ban đầu tâm cảnh thể hội đều quá không được. Tiểu căn bản không cần kết anh, cũng đã thất bại. Tu tiên tri đạo, luyện khí nhập môn, trúc cơ nhập hạm, kết đan mới là chút thành kiểu, mà chỉ có kết thành nguyên anh, mới tính chân chính mà bước lên tiên đạo, tiếp xúc đến tiên đạo chi chân nghĩa. Cho nên, đánh sâu vào nguyên anh, tư chất đã không phải như vậy quan trọng, càng muốn xem tu vi, tâm tính cùng cá nhân thể ngộ. Cũng là vì như thế, cho dù là những cái đó có đại tu sĩ đại tông môn làm chỗ rửa danh môn con cháu, Nhiều nhất chỉ có thể dùng đan dược trồng chất đến kết đan kỳ, mà vô pháp bước qua kết anh, cái này chạm kiểm soát. Chỉ có thể ngộ đến tiên đạo áo nghĩa, mới có thể trở thành chân chính đại tu sĩ. Như thế nào tiên đạo? Vì câu lực lượng, không chịu chế với người ngươi. Mạch thiên ca tâm cảnh trung, xuất hiện một nữ tử, nữ khí nhàn nhạt mà nói. Nàng tư dung đoan trang, khuôn mặt trầm tĩnh, chỉ là như vậy tùy tùy tiện tiện mà đứng, liền mị đến kinh người. Nàng là Mạch Giao Khanh, 5.000 năm trước xuất thân vân Trung Đan Hà Tông, thân cụ thuần âm thể chất, tài hoa cùng Mỹ Mạo giống nhau kinh người nữ tử. Mỹ Mạo cùng thuần âm thể chất, này hai người ở trên người nàng hoàn mỹ mà kết hợp, tạo thành nàng cả đời bất hạnh. Không có người nhìn đến nàng ưu việt tư chất dưới, hơn người tài hoa, cũng không có người nhìn đến nàng Mỹ Mạo sau lưng, kiên định đạo tâm. Vì thoát khỏi vận mệnh, nàng tự phế tu vi, bắt đầu từ con số 0. Chả giá người khác mấy lần thậm chí gấp 10 lần nỗ lực cùng gian khổ, bước vào Nguyên Anh đại đạo. Mạch Thiên ca nhớ tới chính mình, đã từng vẫn là Ngây thơ vô tri hài đồng, lại nhân trong lúc vô ý một câu, bị người bắt đi, thiếu niên thời đại, nhất thời sơ sẩy, chẳng những đưa tới mối họa, còn liên lụy vô tội người. Như thế nào tiên đạo? Vì câu lực lượng, không chịu chế với người ngươi. Như thế nào tiên đạo? Vì câu trường sinh, tìm kiếm thế giới chi chân nghĩa. Lúc này đây xuất hiện, là một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh, thấy không rõ dung mạo, phân không rõ hình thể, chỉ có rõ ràng mà trầm tĩnh thanh âm. Đây là phù diêu tử, mười mấy vạn năm tới, vân trung đệ nhất tu sĩ, một cái hành xử khác người tán tu, truyền thuyết tấn giai hóa thần thiên tài tu sĩ. Hắn cả đời, không có như vậy nhiều bất hạnh, lại nơi trốn nhấp nô, mỗi một bước đi được gian nan vô cùng. Bị cho rằng là phế linh căn tư chất, không có tài phú. không có chỗ dựa, chỉ có thể bằng vào chính mình hai chân, đi bước một ở tiên đạo thượng gian nan đi tới. Nhưng cứ việc như thế, hắn lại chưa từng từ bỏ. Từ bé nhỏ không đáng kể luyện khí tiểu tu sĩ, nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm, trúc cơ thành công, bước vào tu tiên giới ngạch cửa. Rồi sau đó, được đến một quyển tàn khuyết hôn nguyên công pháp, dựa vào chính mình kiên định đạo tâm cùng thông minh tài trí, đi bước một ở tiên lộ tiến lên tiến. Mà đương hắn trở thành đại tu sĩ lúc sau, lại không có nửa phần tự kiêu kiêu ngạo, vẫn cứ siêng năng mà ở tiên đạo thượng tìm kiếm. Nói là cái gì? Người là cái gì? Thiên địa là cái gì? Nói từ nơi nào đến, người đi về nơi đâu, thiên địa chung cuộc lại ở nơi nào? Nhỏ bé nhân loại, thật sự có thể có được thay trời đổi đất lực lượng sao? Vĩnh sinh chi môn, lại khai ở nơi nào? Như thế nào tiên đạo? Vì câu trường sinh? tìm kiếm thế giới chi chân nghĩa. Vô số người, vô số sự, ở mạch thiên ca tâm cảnh trung không ngừng xuất hiện, chất vấn, nghi hoặc, cuối cùng bình tĩnh. Bế quan trong nhà linh khí dần dần vững vàng, bế quan bên ngoài, thần hy trưởng ra một hơi. Rốt cuộc, nàng qua cửa thứ nhất. Hắn đã từng kết anh thất bại ba lần, mỗi một lần, đều là ngã vào cửa thứ nhất. Này một quan không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng lại là đi trên nguyên anh đại đạo quan trọng nhất một quan. chỉ có kiên định tín niệm mới có thể tiếp tục ở tiên lộ thượng đi xuống đi nếu có nửa phần chần trở liền một bước cũng không được đi tới không biết qua bao lâu mạch thiên ca mở mắt ra cảm giác tâm như nước lặng mới đưa chuẩn bị tốt đan dược nhất nhất than vào đan dược toàn bộ ăn vào lúc sau trong cơ thể nổ tung cường đại linh khí nàng không có hoảng loạn chậm rãi dẫn đường này đó linh khí ở trong cơ thể vận hành một âm một dương vì thái cực ngũ hành tương hợp là hỗn độn trên đời này vạn vật chỉ cần tồn tại đều chạy không thoát âm dương ngũ hành nắm giữ âm dương ngũ hành liền nắm giữ thế giới Tân hy không nhúc nhích mà đứng ở bế quan bên ngoài cảm giác được kia lúc lên lúc xuống linh khí vận chuyển đây là kết anh cửa thứ hai cũng là nguy hiểm nhất một quan ở cái này trong quá trình thân thể hấp thu tiến vô số linh khí kinh mạch cùng đan điển chịu đựng trụ khảo nghiệm liền sẽ kim đan vỡ vụn kết thành nguyên anh nếu kim đan vỡ vụn lại không có chịu đựng trụ khảo nghiệm, vô pháp kết thành nguyên anh. Như vậy, mấy trăm năm tu vi, liền phó chứ nước chảy Hắn lặng lặng mà chờ, nếu ngoài ý, hắn liền sẽ ra tay ngăn cản, bảo vệ nàng kim đan, giữ được một thân tu vi. Kết anh có thể lại đến, kim đan vừa vỡ, liền hết thể vô pháp văn hồi, chỉ có thể từ đầu lại đến. Nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng bế quan trong nhà hết thể ổn định, vô số linh khí hướng mạch thiên ca trên người dũng đi. nhưng đan vỡ thành anh kia một khác chậm chạp không có đã đến một năm hai năm ba năm thời gian trôi mau bóng câu qua khe cửa bế quan trong nhà hết thảy lại phảng phất đỉnh chỉ giống nhau cái này làm cho tần hy tất cả khó hiểu rồi lại vô pháp có thể tưởng tượng kết anh trong quá trình nếu là người khác nhung tay thực dễ dàng gây thành bi kịch mạch thiên ca lúc này trừ bỏ dùng khi lâu lắm ngoại hết thảy bình thường hắn nếu tùy tiện nhúng tay Rất có khả năng biến khéo thành vụ Rốt cuộc kết anh loại sự tình này Mỗi người trải qua đều có điều bất đồng Chính hắn kết anh trải qua Chỉ có thể làm tham khảo Cũng có người kết anh tốn thời gian mười mấy năm Có lẽ thiên ca đó là như thế Hắn chỉ có thể như thế suy đoán Bế quan trong nhà mạch thiên ca Đã đắm chìm đến cái loại này Âm dương tuần hoàn Ngũ hành luân phiên cảnh giới trung đi Chút nào không biết bế quan bên ngoài Có người đứng ngồi không yên 5 năm, 10 năm, 15 năm. Thời gian không hề có dừng lại. Mây mù mù mịt, tiên khí lượn lờ. Cao ngất trong mây ngọn núi gian, thường thường hiện lên kiếm quang, nhất thời kiếm khí tận trời, nhất thời kiếm ý bức người, liên tục nửa ngày phương nghỉ. Giữa không trung, mây mù, cảnh hành tung tâm tùy ý động, thu hồi phi kiếm. Hắn vừa lòng mà nhìn trong tay quang hoa chứa liễm, sắc bén vô cùng phi kiếm. Đây là hắn trúc cơ là lúc. Từ một chỗ thượng cổ tiên phủ đạt được vô chủ chi kiếm, cho đến hôm nay, hắn vẫn cứ không biết kiếm này là dùng cái gì chân quý tài liệu đúc thành, nhưng nhận chủ về sau, ôn dưỡng hơn 200 năm, kiếm này cùng hắn tâm thần tương liên, mũi nhọn càng ngày càng sắc bén, kiếm ý cũng càng ngày càng nồng liệt. Còn nhớ rõ hơn 200 năm trước, hắn được đến thanh kiếm này thời điểm, vẫn cứ trên đời sư tôn lại thấy ánh mặt trời kiếm tôn nói, kiếm này chạm như thu thủy, kiếm khi ở trong chứa. không bằng liền cứ gọi ngăn thủy kiếm. Kỳ thật, hắn mặt ngoài du hi nhân gian, nội tại lại thả gây chứ không chịu cong, một chút cũng không thích hợp cái này kiếm danh. Nhưng là, hắn minh bạch sư tôn ý tứ, hy vọng hắn thu liễm mũi nhọn, để tránh trêu chọc mối họa. Đáng tiếc lúc ấy hắn tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu này đó, sau lại, liền không cơ hội. Sư tôn ngã xuống sau, hắn ở cổ kiếm phái nhịn 100 năm, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống đi. Ngăn thủy kiếm, danh gọi ngăn thủy, lại bị hắn tu thành kiếm ý sắc bén sát phạt chi kiếm. Nhưng hắn cũng không hối hận. Chỉ là nhận có ích lợi gì. Thế giới này, xem chính là thực lực, có được thực lực, là có thể áp đảo người khác phía trên. Hắn không có tần thủ tĩnh cùng mạch thanh hơi như vậy cơ duyên, nhưng tại đây tiên cung bên trong, cũng được không ít thứ tốt. Riêng là cao giai linh thạch, hắn không hề cố kỵ mà tu luyện 20 năm lúc sau, vẫn còn có mấy vạn khối. Này bắt được bên ngoài đi, cơ hội là không thể tưởng tượng một bút tài phú. Tu tiên giới trung giai trở lên linh thạch khó được, chẳng sợ nguyên anh tu sĩ. Ngày thường giao dịch hơn phân nửa cũng dùng cấp thấp linh thạch hoặc trung giai linh thạch mà đem cao giai linh thạch lưu làm tự dùng. Bình thường nguyên anh tu sĩ, giao dịch lui tới phần lớn ở thượng vạn chi số, toàn bộ thân gia cũng liền trăm tới vạn quan cảnh. Mấy vạn cao giai linh thạch chính là cùng cấp với thượng trăm triệu cấp thấp linh thạch. Nay không khỏi làm hắn cảm thán, thượng cổ rốt cuộc là thượng cổ, cao giai linh thạch không đáng giá tiền A. Đáng tiếc chính là, nay thật lớn tiên cung tuy rằng cũng là từ cao giai linh thạch xây nên, lại có cấm chế. Nói cách khác, hắn thật đúng là tưởng dọn một tòa linh thạch phòng trở về. Bất quá, cao giai linh thạch tuy rằng khó được, nhưng như thế nào cũng so ra kém tinh ngọc. Hắn không thông tạc học, vứt bỏ tài liệu, đổi lấy tinh ngọc. Này đó tinh ngọc. Hắn dùng kiếm tu bi pháp luyện hóa vào ngăn thủy kiếm, trải qua 20 năm ôn dưỡng. Vốn là sát ý lạnh thấu xương ngăn thủy kiếm, càng là mũi nhọn sắc bén, lấy hắn xem ra, chút nào vô lễ cổ kiếm phái duy nhất nguyên hậu tu sĩ. Nguyên anh kiếm tôn kia được xương thiên hạ đệ nhất kiếm phong vũ kiếm. Nghĩ đến đây, hắn nhìn không được hướng phía đông bắc hướng nhìn lại. Nơi đó cũng có một tòa cô phòng, an tính mà tọa lạc ở tiên cung góc. Nói đến kỳ quái, đều 20 năm Tần thủ tĩnh cùng mạch thanh hơi kia hai người đang làm gì. Cứ nhiên nửa bước không ra đậu phủ, chẳng sợ hắn tới cửa, đều là làm linh thú tới tống cổ hắn. Hắn biết, ra địa cung, mạch thanh hơi là muốn bế quan kết anh, nhưng cho dù như vậy, cũng không đến mức 20 năm không thấy đi. Địa cung chung cái kia ma tu tiểu tử đều tu đến kết đan viên mãn, tính toán bế quan kết anh. Nói nữa, nàng bế nàng quan, tần thủ tĩnh làm gì cũng không ra khỏi cửa. Kết anh việc này, người khác nhưng vô pháp hỗ trợ. Bọn họ hay là tại đây tiêu giao sung sướng, đã quên còn muốn đi ra ngoài đi. Cảnh hành tung trong đầu đống nhiên toát ra cái này ý niệm. Theo sau lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Này tiên cung lại hảo, ra không được cũng là hưởng công, lường trước bọn họ sẽ không nỡ ngẩn. Nhưng vì cái gì bọn họ sẽ 20 năm không xuất hiện đâu. Mạch Thanh hơi rốt cuộc kết anh thành công không? Đây mình nghi vấn. Hắn lại muốn đi bọn họ động phủ nhìn xem, chẳng sợ hắn biết, Tông cổ hắn khẳng định lại là kia con mắt nhìn bầu trời linh thú. Đông tưởng tây tưởng, loạn suy nghĩ một hồi, cuối cùng, cảnh hành tung vẫn là quyết định hồi chính mình động phủ đả tọa đi. Mặc kệ thế nào, thăng lên chính mình tu vi nhất thật sự. Giữa không trung xoay người, đang muốn ngự kiếm hồi động phủ, đột nhiên hắn bước chân một đốn, lại lần nữa quay đầu hướng phía đông bắc hướng nhìn lại. Linh quang. Hắn buột miệng tốt ra. Chỉ thấy phía đông bắc hướng kia tòa động phủ, đống nhiên nổ tung lộng lấy linh quang, vô số linh khí hướng bên kia rung đi, hội tụ thành điểm điểm linh quang, đem toàn bộ động phủ vây quanh. Kết anh hiện tượng thiên văn. Chờ đến tưởng vân xuất hiện, linh thước bay múa, cảnh hành tung đã khẳng định. hắn trên mặt lộ ra ý mừng, xem ra, mạch thanh hơi kết anh thành công. Kể từ đó, bọn họ bên trong liền có ba cái nguyên anh tu sĩ, hơn nữa dương thành cơ kết anh sắp tới. này cách bọn họ kế hoạch lại gần một bước. Nhưng này cảnh tượng, chỉ rằng có không đến nửa canh giờ, liền đình chỉ, không có tiếng sấm nổ mạnh, cũng không có kế tiếp hiện tượng thiên văn. Chờ đến linh quang tan đi, hết thể khôi phục bình thường, cảnh hành tung lại nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Kết anh hiện tượng thiên văn sao có thể chỉ tới trình độ này? Ít nhất muốn duy trì nửa ngày mới đúng vậy. Mạch thanh hơi rốt của kết anh thành công không? Nếu không thành công, Như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện hiện tượng thiên văn, nếu thành công, linh quang lại như thế nào sẽ nhanh như vậy tan đi. Hơn nữa liền cơ bản nhất tiếng sấm nổ mạnh đều không có xuất hiện. Nghe nói tại thượng cổ, tu sĩ Cát anh là sẽ ráng xuống tiểu thiên kiếp, bởi vì nguyên anh tu sĩ đã bước đầu đạt được rời non lấp biển thần thông, bước vào tiền tri môn. Cho đến ngày nay, tiểu thiên kiếp đã sẽ không xuất hiện, nhưng lại không thể thiếu tiếng sấm nổ mạnh, đây là tiểu thiên kiếp di lưu dấu vết. cũng là tu sĩ nguyên anh đại thành tượng trưng hắn lòng tràn đầy nghi hoặc dưới chân phi kiếm vừa chuyển hướng phía đông bắc hướng bay đi mạch thiên ca mở hai mắt cảm giác được toàn thân thoải mái tràn ngập lực lượng cường đại nhẹ nhàng vung lên ống tay háo, quanh thân linh khí kích động nàng bước đi bán ra bế quan thất ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến dự kiến chung người tựa như lúc trước hắn kết anh giống nhau bốn mắt nhìn nhau hồi lâu lúc sau hắn thanh âm khàn khàn rốt cuộc Mạch Thiên ca mỉm cười, thực tự nhiên mà vòng lấy hắn eo, hắn cũng rôi tay ôm nhau. Không biết qua bao lâu, hai người mới bình tĩnh tâm tình, nắm tay ra hư thiên cảnh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ hoa 20 năm thời gian? Thần hy như thế hỏi. 20 năm. Mạch Thiên ca kinh ngạc, ngươi nói ta bế quan 20 năm. Đúng vậy, nếu không phải linh khí vẫn luôn thực ổn định, ta cơ hồ muốn cho rằng ngươi ra ngoài ý muốn. Mạch thiên ca cũng là hoang mang khó hiểu, ta chỉ là cảm thấy, linh khí vận chuyển thật sự thoải mái, chính mình không hề hay biết. Sau lại đan vỡ thành anh, cũng là tự nhiên mà vậy, vẫn chưa chủ động đi dẫn đường. Phải không? Tần Huy nghe vậy, đè lại nàng mạch môn, cẩn thận mà thử trong chốc lát, lại là vui vẻ nói, tựa hồ là chuyện tốt, ngươi cả người linh khí thực nương thật, một chút cũng không giống mới vừa kết anh bộ dáng. Nghe hắn lời này, mạch thiên ca buông dẫn theo tâm. Nàng tuy cảm giác kết anh thực thuận lợi, nhưng 20 năm thời gian, thực sự có chút dị thường. Rốt cuộc, nàng tiến vào bế quan thất, liền bắt đầu kết anh, mà không phải giống nào đó tu sĩ, tu luyện đến trình độ nhất định, mới xuống tay kết anh, cái gọi là bế quan vài thập niên, kỳ thật chân chính kết anh thời gian, cũng chỉ có mấy năm. Nàng hồi tưởng chính mình kết anh trải qua, thuận lợi thông qua ban đầu tâm cảnh khảo vấn, dùng đan dược sau, liền vẫn luôn ở hấp thu linh khí. cái này quá trình đều không phải là nàng chủ động khống chế, mà là tự nhiên mà vậy, đến cuối cùng thời khắc, mới nước chảy thành sông mà đan vỡ thanh anh. Đan toái quá trình cũng thực thuận lợi, cơ hồ không cảm giác được thống khổ, có lẽ là nàng nguyên thần đủ cường đại, phía trước linh khí hấp thu lại thực đầy đủ, thực dễ dàng liền đem đan toái lúc sau lực lượng hấp thu, kết thành nguyên anh. Cuối cùng, là chân chính tâm ma rèn luyện. Cùng kết đan khi tâm ma rèn luyện bất đồng, kết anh là lúc Qua cửa thứ nhất tâm cảnh, mới có thể tiến vào đan vỡ thành anh bước đi, mà thành anh lúc sau, còn có chân chính tâm ma quan muốn quá. Ngay từ đầu tâm cảnh khảo vấn, khảo nghiệm chính là kết anh người hướng đạo chi tâm, hay không có kiên định tín niệm, tiếp tục ở nguyên anh đại đạo tiến lên tiến, chỉ cần không phải có rõ ràng tâm cảnh lỗ hồng, này một quan cũng không khổ sở, mà tâm ma quan, thắc đáng sợ đến nhiều, bất luận cái gì sợ hãi, kỳ vọng sự tình đều sẽ tại đây một quan xuất hiện. Nếu cầm giữ không được, bị lạc tại tâm ma, vậy thất bại trong găng tớp. May mắn, những năm gần đây, nàng chưa bao giờ thả lỏng quá tâm cảnh rèn luyện, tại tâm ma đắm chìm đến cũng không lâu, liền dễ dàng mà thoát khỏi. Nói qua chính mình sự, nàng bắt đầu hỏi cái này 20 năm bên ngoài tình huống. Này 20 năm thời gian, tần hy vẫn luôn canh giữ ở hư thiên cảnh trung. Vừa mới bắt đầu, hắn cảm thấy dị thường, không dám hơi ly, sau lại. phát hiện nàng tình huống ổn định, liền cũng chấn định tâm tình, một bên chú ý tình huống của nàng, một bên tu luyện. Tiếp thu Chu Tức Chi Tức tôi thể sau, hắn yêu cầu một lần nữa thích hướng thân thể của mình cùng linh khí. Tam Dương Chân Hỏa trên thân kiếm Tam Dương Chân Hỏa, đã chuyển biến thành càng bá đạo Chu Tức Chi Diễm, liền cực Dương Chân Hỏa, đều bị Chu Tức Chi Diễm dung hợp, đan điền trong vòng, thuần tịnh Dương Linh Khí cùng Chu Tức Chi Tức kết hợp, hình thành một cổ tân lực lượng cường đại. nhưng cũng bởi vì như thế hắn yêu cầu đem dương linh châu một lần nữa luyện hóa nếu không vô pháp thao túng bị hấp thu tiến dương linh châu nội chu tức chi cung trải qua 20 năm luyện hóa hắn đã một lần nữa nắm giữ dương linh châu phỏng chừng không dùng được bao lâu liền có thể lấy ra chu tức chi cung đến nỗi mấy chỉ linh thú cùng bên ngoài đạo phủ cũng chưa cái gì dị thường chính như tần hy suy đoán tiểu phạm tại đây 20 trong năm tấn chức tới rồi lục giai Tiểu hỏa cũng không sai biệt lắm, trọng minh điểu dù chưa tấn ứng dai, khá vậy thực lực đại trướng. Kia thực huyết đằng, quả nhiên đối linh thú có kỳ hiệu. Mà bị lưu tại hư thiên cảnh ngoại phi phi, cũng tu luyện tới rồi ngũ giai đỉnh núi. Đến nỗi động phụ sao, này tiên cung chung lại không bao nhiêu người, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, nhiều lắm chính là cảnh hành tung không có việc gì tới quấy dày một phen. Nói đến cảnh hành tung, bên ngoài cảnh hành tung liền tới rồi, Tần Thủ tĩnh, Mạch Thanh hơi, cái này các ngươi nên xuất quân đi. Hắn không phát đưa tin phủ, mà là ở động phủ cửa hô to. Mạch Thiên ca cùng Tần Hy tương đối cười, đứng dậy đem động phủ cấm chế mở ra. Cảnh hành tung nhìn đến bọn họ, lập tức thu phi kiếm, vọt tiến bảo. Người rốt cuộc kết anh không? Hắn hỏi, từ trên xuống dưới nhanh chóng quét Mạch Thiên ca liếc mắt một cái, phát hiện nàng sắc thật thành nguyên anh tu sĩ, biểu tình quái dị, thông qua tâm ma rèn luyện. Không ra vấn đề đi. Xem hắn bộ dáng này, mạch thiên ca không do nguyên do, bằng không ta còn có thể êm đẹp mà đứng. Cảnh đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Cảnh hành tung sờ sờ cái mũi, nói, ta ở bên ngoài thấy được kết anh hiện tượng thiên văn, nhưng căn bản không có tiếng sấm nổ mạnh, linh quang cũng thực mau liền tan đi. Ta còn tưởng rằng ngươi thành anh lại không thông qua tâm ma khảo nghiệm hắn lại lẩm bẩm tự nói, quái, nếu thuận lợi kết anh... Vì cái gì hiện tượng thiên văn lại chỉ có nửa thanh đâu? Kết anh hiện tượng thiên văn chỉ có nửa thanh. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đối xem một cái, hai người trên mặt đều hiện lên nghi hoặc chi sắc. Về kết anh hiện tượng thiên văn, bọn họ hai người cũng không nghĩ tới. Mạch Thiên Ca ở hư thiên cảnh chung có kết đan kinh nghiệm, Tần Hy cũng ở bên trong kết quả anh. Này hư thiên cảnh là một cái phong bế không gian, vô pháp dẫn động thiên địa nguyên khí. Bởi vậy, Bên trong căn bản không có khả năng sinh ra hiện tượng thiên văn. Đến nỗi bên ngoài sao, tiên cung bị xé rách mà ra, đồng dạng là cái phong bế không gian, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện hiện tượng thiên văn. Tình huống như thế nào? Thần Hy hỏi. Cảnh hành tung nói, các ngươi không biết. Vừa rồi các ngươi động phủ chung quanh, xuất hiện Linh Quang, cho nên ta mới biết được các ngươi hẳn là xuất quan. Nhưng tiếng sấm nổ mạnh không có xuất hiện, Linh Quang liền tan đi. Toàn bộ quá trình nửa canh giờ cũng chưa đến. Bọn họ từ hư thiên cảnh ra tới, sắc thật cũng liền nửa canh giờ. Nhìn đến bọn họ hai người như suy tư gì, cảnh hành tung không chịu nổi, lại hỏi, rốt cuộc tình huống như thế nào, các ngươi cũng cùng ta nói nói a. Thân hi hỏi, ngươi nói, cách anh hiện tượng thiên văn vì sao mà sinh? Tự nhiên là tấn giai nguyên anh, tự thân lực lượng dẫn phát thiên địa nguyên khí cảnh hành tung đáp nửa câu, dừng lại, hình như có lĩnh ngộ. Người cũng phát hiện đi. Thiên địa nguyên khí, một cái phong bê không gian nội, có thể có bao nhiêu thiên địa nguyên khí? Sao có thể dẫn phát kết anh hiện tượng thiên văn? Cảnh hành tung im lặng không nói, suy tư hắn những lời này. Kết đan bắt đầu, tu sĩ Tấn Giai sẽ sinh ra hiện tượng thiên văn, đây là tu tiên giới chung nhận thức. Hiện tượng thiên văn vì sao mà sinh, đây cũng là sớm có định luận sự. Tấn Giai khi, thiên địa cảm nhận được tu sĩ lực lượng cường đại, dẫn phát nguyên khí dao động. cho nên sinh ra hiện tượng tiên văn. Cái gọi là thiên địa nguyên khí, đối tu sĩ tới nói, chính là tồn tại với thiên địa chi gian linh khí, loại này linh khí, không thể so linh mạch sinh ra linh khí, mà là trong thiên địa nguyên bản liền tồn tại bổn nguyên chi khí, cho nên, cho dù là ở không có linh mạch địa phương, tu sĩ cũng có thể tu luyện. Này đối phong b không gian tới nói, liền tồn tại một vấn đề. Không có linh mạch, sẽ không có quá nhiều linh khí, nói cách khác. Thiên địa nguyên khí cực nhỏ, căn bản không đủ để dẫn phát hiện tượng thiên văn. Thì ra là thế. Cảnh hành tung hiểu được, này tiên cung trong vòng thiên địa nguyên khí, căn bản không đủ để dẫn phát kết anh hiện tượng tiên văn, cho nên linh quang mới có thể nhanh như vậy tan đi. Không ngừng lại như thế này. Thần hy nói, ta còn tưởng nói chính là, toàn bộ thiên cung mới bao lớn, không tính linh mạch cùng này đó cao dai linh thạch sinh ra linh khí. Thiên địa nguyên khí có thể có bao nhiêu? liên tính là nửa thanh hiện tượng thiên văn chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ đi nay cảnh hành tung phản ứng không chậm lập tức nói ngươi là nói này tiên cung không phải phong bế hoặc là nói không phải toàn phong bế thần hy gật đầu không tồi. nếu thật sự xuất hiện nửa thanh hiện tượng thiên văn kia nói ngày mai mà nguyên khí cũng không thiếu ít nhất hẳn là bao gồm bên ngoài linh sơn những lời này ý nghĩa cảnh hành tung quá rõ ràng Nếu tiên cung cùng Linh Sơn chi gian cấm chế, vốn là tồn tại cái khe, như vậy, bọn họ đánh vỡ cái này cấm chế liền dễ dàng nhiều. Mà Linh Sơn cùng ngoại giới tương thông cái kia cửa ra vào, là năm thánh dùng đến tự tiên cung xé rách không gian chi thuật chế tạo ra tới, thực ổn định. Có thể trực tiếp đi ra ngoài, nếu tìm được tiên cung cùng Linh Sơn chi gian cấm chế cái khe. Mạch Thiên Ca nhìn mặt lộ vẻ vui mừng cảnh hành tung, nói, cảnh đạo Hữu Ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm. Nay tiên cung cấm chế, viễn siêu chúng ta cảnh giới. Hơn nữa, tiên cung lớn như vậy, muốn tìm đến cái khe lại há là dễ dàng như vậy sự. Cảnh hành tung chẳng hề để ý mà vây vây tay, nói, lời nói là nói như vậy không sai, có thể so nguyên lai like lại nhiều một phân hy vọng không phải. Đây là chuyện tốt. Hào đi, ngươi nói cũng không sai. Nếu thật sự có thể tìm được cái kia không gian cái khe. Như vậy mê hoặc thông vân trận thành công khả năng tính liền càng cao. Ba người lại nói một ít lời nói, cảnh hành tung liền cáo từ rời đi. Thiên cung cấm chế như thế cao minh, tìm kiếm cái khe, cũng không phải một sớm một chiều việc. Theo sau, mạch thiên ca hai người lại trở về một chuyến địa cung, đi gặp Dương Thành Cơ. Nhìn đến nàng thành công tấn giai nguyên anh, Dương Thành Cơ thật là cao hứng. Bọn họ bốn người, hiện giờ là một cây thẳng thượng châu chấu. Mạch Thiên Ca thành công kết anh, cách bọn họ mục tiêu lại gần một bước. Bất quá, này cũng đốc xúc hắn nắm chặt thời gian. Chỉ có ba vị nguyên anh tu sĩ, là không đủ, thi triển mê hoặc thông vấn trận, yêu cầu năm cái môi giới. Hắn tấn giai nguyên anh, cũng chỉ là nhiều một cái, còn có một cái yêu cầu nghị cách. Rời đi địa cung lúc sau, hai người đang muốn hồi động phủ, vẫn luôn ngồi sổ mạch Thiên Ca trên vai Phi Phi lại nói, từ từ, ta mang các ngươi đi một chỗ. A, địa phương nào? Có thể làm Phi Phi coi trọng mắt, chẳng lẽ này tiên cung trùng còn có cái gì bọn họ không biết hảo địa phương? Cùng ta tới là được. Phi Phi nói, từ nàng trên vai nhảy xuống, xoay người liền chạy. Mạch thiên ca cùng tần hy đối xem một cái, theo đi lên. Phi Phi đối linh bảo chi khí thập phần mẫn cảm, nói vậy phát hiện cái gì bảo bối. Dương Thành cơ tu luyện nguyên ma sau, tiên cung chung nguyên ma chi khí trên cơ bản biến mất. Hóa thần kỳ luyện thi lại bị vây ở sơn cốc bên trong, hiện giờ này tiên cung chung, chỉ có một ít tu vi so thấp luyện thi cùng ma thu tồn tại, tính nguy hiểm đại đại rơi chấm lại. Phi Phi tuy là chỉ linh thú, cũng không có gì công kích pháp thuật, lá gan lại cực đại, nói vậy này 20 năm thời gian, nó đã đem tiên cung sở biến. Hai người một thú, ly tiên cung kiến trúc đàn càng ngày càng xa, thâm nhập sau núi bên trong. Nay tiên cung chiếm địa thập phần rộng lớn. Thậm chí bao gồm một bộ phận núi non. Năm đó Phù Diêu Tử nói qua, này sau núi chỗ sâu tròng, đó là tiền cung chân chính bên trong, y hắn chứng kiến, có khả năng là này hàn băng cung tu vi tối cao tu sĩ động phủ sở tại, nhưng hắn cùng mặt khác bốn người, một là thời gian có hạn, nhị là tu vi phân biệt, không thể đi vào tìm tòi. Năm đó tiến vào tiên cung, mạch thiên ca liền không nghĩ tiến vào sau núi, bọn họ đồng dạng thời gian không nhiều lắm. hơn nữa thần thông tài trí so với năm thánh đô có không kịp tới cũng là hưởng phí sau lại bị nhốt tiên cung trung rời đi tiên cung thành lớn nhất mục tiêu đương nhiên liền không đem tâm tư đặt ở nơi này nếu liền phù diêu tử đều không kiến nghị nàng lại đây tìm tòi thuyết minh nàng có thể đi vào khả năng tính cơ hồ không tồn tại kia cần gì phải lãng phí thời gian huống chi nàng từ tiên cung trung đã được đến lớn lao chỗ tốt quá mức lòng tham cũng không phải chuyện tốt đi theo Phi Phi, tới rồi một chỗ rừng rậm, chỉ thấy Phi Phi ở rừng rậm gian chui tới chui lui, tựa hồ có nào đó quy luật. Mạch Thiên Ca càng cùng càng kỳ quái, cuối cùng đống nhiên nhớ tới, đây là một cái trận pháp. Phi Phi ngừng một chút, quay đầu nhìn nàng một cái, cuối cùng phản ứng còn không chậm. làm lươn nó ngữ khí, Mạch Thiên Ca hỏi, đây là có chuyện gì? Cái này trận pháp cao minh thật sự, ta căn bản nhìn không ra manh mối, ngươi như thế nào biết phá giải phương pháp? Này không phải phá giải phương pháp. Phi Phi nói, đây là thái cổ khi truyền lưu pha quảng cửu cung bắt quái trận, trận này không có gì lực sát thương, chủ yếu là vì ngăn cản người khác đi vào, chỉ cần thông hiểu bộ pháp, liền có thể tiến vào. Cái này trận là cửu cung bắt quái trận giản bản, nói vậy truyền lưu đến thượng cổ, rất nhiều hảo diệu chỗ đều thất truyền. Nguyên lai là như thế này nàng liền kỳ quái, Phi Phi đối với trận pháp nhưng không có gì hứng thú. Như thế nào sẽ đột nhiên thông hiểu thượng cổ chân pháp, vậy ngươi sẽ sao? Phi Phi liếc nàng liếc mắt một cái, ta sẽ đi, sẽ không thiết. Khi nói chuyện, trước mắt rộng mở thông suốt, bọn họ đã ra rừng rậm. Đây là nhìn đến trước mắt tình cảnh, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đều ngẩn người. Trước mắt là một tòa nho nhỏ Sơn Quốc, Phương Thảo Ung Tùm, Kỳ Thạch Lâm Lập, Thác Nước Lưu Huyền, Hồ Nước Thanh Bích. Muốn nói cảnh sắc này Tiểu Sơn Quốc xưng được với ưu Tinh Thanh Nhã. Là cái cực hảo an thân chỗ, nhưng lại mị cảnh sát, ở tu tiên giới đều không tính cái gì, bọn họ môn phái nơi dừng chân đều là tiên sơn, phong cảnh duyên dáng địa phương nhiều đi. Nhưng này tiểu sân cốc bên ngoài có một tòa cao minh đến cực điểm ngăn cản chi trận, phi phi lại như vậy thận trọng, chẳng lẽ có cái gì trô đặc biệt. Hai người như thế nghĩ, nhất nhất đảo qua trước mắt cảnh vật. Nhìn một hồi lâu, cũng chưa phát hiện có cái gì dị thường. Linh khí! Là rất đùng, nhưng cũng chỉ là so bên ngoài tiên cung dày đặc một chút, cùng hư thiên cảnh một so, liền không có gì. Linh thảo gì đó, cũng có một chút, nhưng cũng không phải cái gì đặc thù chủng loại. Hơn nữa, cũng không có gì khoáng sản bộ dáng. Nhìn nửa ngày, vẫn cứ thực mờ mịt, mạch thiên ca đơn giản trực tiếp hỏi, Phi Phi, ngươi dẫn chúng ta đến nơi đây tới làm gì? Nơi này có cái gì bảo bối sao? Phi Phi chính ngồi xổm bên hồ tẩy móng đuốt, tẩy xong rồi. Lại bắt đầu trải vớt nó một thân kim mau. Bảo bối liền ở trước mắt ta. Nó lười biếng mà nói. Trước mắt. Tân hy ánh mắt giật giật, đồng nhiên đến gần hồ nước ngồi sổm xuống. Chẳng lẽ là cái này thủy. Phi phi ở bên hồ tảng đá lớn khối thượng lăn một cái, ánh mắt không tồi sao. Rõ ràng là khích lệ, nhưng nghe nó nói ra, chính là cảm thấy biệt yếu. Bất quá, bọn họ hai người đều thói quen, cùng làm lơ rất nó ngữ khí. Mạch thiên ca đến gần, vốc khởi một phùng hồ nước, nhìn kỹ trong chốc lát, cảm thấy cùng bình thường linh thủy không có gì khác biệt, thậm chí trong đó linh khí thập phần mà mỏng manh, so ra kém thiên cực những cái đó nổi danh linh tuyển. Muốn nói đặc biệt, tựa hồ chính là thực sạch sẽ, sạch sẽ đến cơ hồ không có bất luận cái gì tạp chất, này ở linh tuyển Trung cũng là thập phần ít có. Đây là tôi linh thủy. Không làm cho bọn họ nghi hoặc lâu lắm, Phi Phi nói. trên đời này sạch sẽ nhất một loại thủy có thể tẩy trừ hết thể tập trước. a mạch thiên ca hơi lắp bắp kinh hãi lúc trước nàng đã từng muốn đi rất đỡ sinh trên thân kiếm tàn lưu ma khí nhưng vẫn luôn tìm không thấy thích hợp phương pháp mà bay phi nói cho nàng trên đời này đã từng tồn tại một loại bảo vật gọi là tôi linh thủy là ma khí khắc tinh đáng tiếc chính là vật ấy sớm đã biến mất ở trong thiên địa muốn tìm đến nó lại không hề manh mối sau lại Phù diêu tử thức tỉnh, hắn căn bản không sợ đỡ sinh trên thân kiếm ma khí. Mạch Thiên Ca cũng liền không đem việc này treo ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, thế nhưng ở chỗ này gặp được tôi Linh Thủy, bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí, gia nhập tôi Linh Thủy đều có thể trên diện rộng để cao sát suất thành công. Nếu các ngươi có biện pháp đem nó luyện hóa tiến pháp bảo, vậy càng tốt. Vật ấy chính là ma khí khắc tinh, đối phó ma tu, căn bản không hưởng sức lực. Mạch Thiên Ca cuối cùng minh bạch. Khó trách sơn cốc này bên ngoài sẽ thiết có kỳ trận, nguyên lai like bên trong có như vậy bà bối, năm đó chính ma đại chiến, này tôi linh thủy đúng là phát huy công hiệu thời điểm. Nàng không có do dự, lấy ra càn khôn giới chung đỡ sinh kiếm, đem thân kiếm tẩm nhập đàm chung. suy một tiếng, đỡ sinh trên thân kiếm toát ra một cổ khói nhẹ, thân kiếm thượng bám vào ma khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán, cuối cùng biến mất với trong không khí. Đi trừ bỏ ma khí đỡ sinh kiếm. Vẫn cứ cổ xưa dày nặng, hơi thở chấm liễm, nhưng thân kiếm lại có lấm lâm phát lạnh cảm giác, trong đó phong lôi chi thế càng thêm mãnh liệt, mấy rục phá kiếm mà ra. Thân hy thấy thế, thật là giật mình, kiếm này lại là lôi thuộc tính. Phía trước đỡ sinh kiếm, tuy có khí thế, lại là ngầm có ý, thẳng đến ma khí đi trừ, hắn mới nhìn ra, kiếm này tài trước, là tốt nhất lôi thuộc tính tài liệu. Lôi thuộc tính bảo vật, ở tu tiên giới cũng không thường thấy. Thứ nhất lôi linh căn thiếu, kim linh căn giả tu tập kim loại tính công pháp càng thích hợp. Thứ hai, lôi thuộc tính pháp thuật hoặc là bảo vật uy lực cực đại, nhưng cũng bởi vì như thế, tiến triển quá trưởng, ít có người lựa chọn. Không nghĩ tới này đỡ sinh kiếm, cư nhiên là ít có lôi thuộc tính pháp bảo. Mạch thiên ca là biết đến, chỉ là trước kia vô pháp đi trừ ma khí, không để ý quá. Nàng tấn giai nguyên anh sau, rất nhiều pháp bảo đều phải một lần nữa tế luyện quá. mới có thể phát huy ra nguyên anh kỳ thực lực lúc này đem đỡ sinh kiếm ma khí đi trừ xem như lại được một kiện uy lực cường đại phát bảo vui vẻ nói phù diêu tử sư phụ nói qua kiếm này tuy không phải hắn bản mạng phát bảo lại cũng phí rất nhiều sức lực mới thu thập tài liệu chế thành bên trong trộn lẫn có thuần tịnh lôi tinh nếu là phối hợp lôi hệ pháp thuật uy lực cực đại Nga như thế nói cùng kêu bổn thiên lôi nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh Bọn họ ở nhà kho bên trong, vừa lúc lấy một quyển Thiên Lôi. Sở dĩ lựa chọn này bổn công pháp chính là suy xét đến Mạch Thiên Ca khuyết thiếu Lôi đỉnh một kích, lấy này đền bù lực công kích không đủ vấn đề, đỡ sinh kiếm lại là lôi thuộc tính, lại là vừa lúc. Đúng vậy. Nhìn tân sinh đỡ sinh kiếm, Mạch Thiên Ca yêu thích không buông tay, thưởng thức trong chốc lát, mới đưa đỡ sinh kiếm thu hồi, hỏi Phi Phi, Phi Phi, này tôi linh thủy như thế nào sẽ nhiều như vậy? Hơn nữa này đàm giống như không phải nước lặng chẳng lẽ là dùng chi bất tận phi phi nói tôi linh thủy vốn dĩ liền phải đà tài có thể phát huy tác dụng vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí đều phải gia nhập suốt một lọ mới được không giống nào đó linh thủy chỉ cần một hai giọt liền có thể đến nỗi này thủy như thế nào sinh ra tựa như linh mạch có linh nhãn giống nhau tôi linh thủy cũng là có ngọn nguồn nghe được lời này mạch thiên ca cùng tần hy đối xem một cái hỏi Tiếc cái này ngọn nguồn đâu? Tôi linh thủy ngọn nguồn. Giống nhau là ngọc trạng hoặc là thạch trạng, được xưng là tôi linh ngọc hoặc tôi linh thạch, chúng nó đến tột cùng là như thế nào sinh ra, không có người biết. Đem vật ấy chôn ở một chỗ, chậm rãi liền sinh ra tôi linh thủy. Phi phi nhảy lên nàng vai. Mau đem tiểu phàm thả ra, làm nó đi tìm. Sai khiến khởi người khác tới, thật là thuận tay a. Bất quá. Mạch thiên ca vẫn là nghe nó. Tiến hư thiên cảnh mang ra tiểu phàm, làm nó xuống nước đi tìm tôi linh ngọc hoặc tôi linh thạch. Tiểu phàm là chỉ hải thú, ở dưới nước linh hoạt vô cùng. Làm nó đi tìm nhất thích hợp. Xuống nước không lâu, tiểu phàm liền từ đáy đàm nổi lên. Trong miệng ngậm khối quang hoa lưu động ngọc thạch, đưa lấy mạch thiên ca trên tay, "Chủ nhân, là cái này sao?" Mạch thiên ca tiếp nhận, này ngọc thạch bất quá lớn bằng bàn tay, mặt trên có mơ hồ hoa văn, nếu không có trước đó biết Như thế nào cũng nhìn không ra là sẽ sinh ra tôi linh thủy bảo vật, Chính là cái này. Phi Phi thúc giục, đem nó bỏ vào hư thiên cảnh. Hai người hai thú tiến vào hư thiên cảnh, mạch thiên ca làm con dối ở bên dòng suối nhỏ đào cái đàm, đem tôi linh ngọc vùi vào đi. Nghĩ nghĩ. Lại đi ra ngoài đem đàm chung tôi linh thủy lấy một bộ phận, thu được càn khôn giới chung. Cho dù có tôi linh ngọc, sinh ra tôi linh thủy cũng muốn một đoạn thời gian. Bọn họ trước lấy một ít dự phòng Làm xong này hết thảy từ phi phi dẫn đường Hai người ra cửu cung bắt quái trận Hồi động phủ Tại đây tiên cung bên trong hao phí hơn 20 năm thời gian Đi ra ngoài việc, đã cấp bách Không ngừng là bọn họ hai người như vậy tưởng Cảnh hành tung càng là như thế Hắn có đại thù trong người Như thế nào cam tâm cả đời Bị nhốt tiên cung bên trong Mà mạch thiên ca tại ngoại giới Cũng có chuyện chờ làm Hiện giờ thời gian cấp bách, cũng không thể lại kéo. Thanh hơi đạo hữu, ngươi kia mê hoặc thông vân trận, yêu cầu bao lâu thời gian tìm hiểu. Tới cửa tới cảnh hành tung như thế hỏi. Mạch thiên ca lược hơi trầm ngâm, này. Nói không tốt, lấy ta phòng chừng 1-2 năm là ngắn nhất, cũng có khả năng 3-4 năm. Này vẫn là hướng thiếu nói, rốt cuộc kia mê hoặc thông vân trận đề cập đến thập phần phức tạp sẽ rách không gian chi thuật, muốn hoàn toàn nắm giữ. tuyệt phi mấy năm liền có thể nhưng chỉ là lợi dụng trận này mở ra thông đạo lại không cần quá chú ý nghiên cứu ra một cái đại khái cách dùng là được ba bốn năm hào đi chúng ta ấn nhiều tính cảnh hành tung nghĩ nghĩ khởi động mê hoặc thông vân trận cần thiết muốn năm cái nguyên anh kỳ trở lên môi giới có phải thế không không tồi địa phương khác có lẽ có thể cải tiến nhưng trận này nguyên lý chính là như thế kỳ thật môi giới là cái gì tu vi Cũng không cái gọi là, nhưng muốn phát động trận này, yêu cầu Linh khí quá nhiều, năm cái nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, mới miễn cưỡng đủ dùng. Cảnh hành tung nói, kia vấn đề liền tới rồi, hiện tại tiên cung bên trong, chỉ có bốn cái người sống. Chúng ta ba người đã là nguyên anh kỳ, cái kia ma tu tiểu tử thực mau liền sẽ bế quan kết anh, hắn tu luyện đỉnh cấp ma công, kết anh rất có năm chắc bộ dáng chúng ta coi như hắn 3-4 năm trong vòng có thể kết anh thành công. kia cũng chỉ có bốn cái nguyên anh tu sĩ còn có một cái phải làm sao bây giờ có hai cái biện pháp tân hy suy tư nói một là tìm kiếm một cái nguyên anh kỳ thay thế phẩm nhị là tìm được tiên cung cùng linh sơn cấm chế cái khe có lẽ bằng chúng ta bốn người liền có thể đánh vỡ cấm chế mạch thiên ca tỏ vẻ tán đồng này hai cái biện pháp đều là được không cái thứ nhất không cần phải nói là ổn thỏa nhất phương pháp giải quyết mà cái thứ hai Chỉ cần ở thứ năm cái môi giới vị trí phóng thượng một người ngẫu nhiên là được, đánh vỡ cấm chế từ bọn họ bốn người tới làm, nhưng này muốn xem cấm chế cái khe đến tuột cùng có bao nhiêu đại, nếu quá tiểu, cũng là hưởng công. Chúng ta đây một đám tới nói. Cái thứ nhất, tìm kiếm Nguyên Anh kỳ thay thế phẩm, này tiên cung bên trong, có tu sĩ cảnh giới đồ vật, trừ bỏ chúng ta mấy người, chính là linh thú cùng con rối Lại nói linh thú. ta biết tần thủ tĩnh ngươi kia chỉ điều đã thất giai cần phải tấn chức bác giai không phải dễ dàng như vậy sự đi Tần Hi cười khổ linh thú tấn giai vốn là không dễ thất giai đến bác giai tiêu tốn trăm năm thời gian đều không tính nhiều phải chờ ta trọng minh điều tấn giai ít nhất cũng muốn ba năm mười năm đi ba năm mười năm các ngươi chờ được sao chờ không được mạch thiên ca thực dứt khoát mà lắc đầu ta ở bên ngoài có việc chờ làm Nếu là chờ thượng 3 năm 10 năm, còn không biết làm không làm đến thành. Thời gian cấp bách, nhiều nhất 20 năm, 20 năm trong vòng, nhất định phải đi ra ngoài. Cụ thể chuyện gì, cảnh hành tung không có hỏi nhiều. Hắn nói, nếu linh thu không được, kia chỉ có thể suy xét con dối. Thanh hơi đạo hữu, ngươi hiện tại có thể chế tác nguyên anh kỳ con dối sao? Mạch thiên ca lắc đầu, hiện tại không được, bất quá, điểm này chưa chắc không có hy vọng. Nàng trong tay còn có một quyển ngọc cốt con dối thuật, cũng có chủ yếu tài liệu, nhưng này ngọc cốt con rối thuật thập phần thâm thúy, còn thiếu mặt khác tài liệu, không thể bảo đảm nhất định có thể chế tạo ra tới. Kia nói cách khác, phương pháp này, chỉ có thể làm bị tuyển. Mạch thiên ca gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cảnh hành tung thở dài, chúng ta đây lại suy xét cái thứ hai phương pháp, tìm kiếm tiên cung cùng linh sơn tri gian cấm chế cái khe. Các ngươi cảm thấy có vài phần nắm chắc. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đối xem một cái, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Suy xét trong chốc lát, Tần Hy nói, tiên cung như thế to lớn, muốn tìm kiếm một cái khả năng thập phần nhỏ bé cấm chế cái khe, cũng không dễ dàng, không nói đến này cấm chế như thế cao minh, lấy chúng ta nhãn lực chưa chắc có thể phát hiện, liền tính có thể phát hiện, chỉ sợ cũng muốn rất nhiều thời gian. Ta cũng là như vậy tưởng. Cảnh hành tung có chút ủ rũ cục đôi, có đôi khi nhớ tới. lại cảm thấy có chút hối hận, ta như thế nào liền đối tạp học một chút hứng thú cũng không có đâu. Nếu sẽ như vậy một hai dạng, cũng không đến mức bó tay không biện pháp. Xem hắn bộ dáng này, mấy ngày qua nhất định suy nghĩ rất nhiều, lấy hắn ca tính, vây cư tiên cung hơn 20 năm, có thể nhận đến xuống dưới đã là không tồi. Như vậy đi tần hy một bên suy tư, một bên nói, này hai cái phương pháp, đều không phải vạn vô nhất hết, nhưng đều có hy vọng, không bằng phân công nhau tiến hành. tiên cung cầm chế cái khe muốn tìm thiên ca ngươi cũng nghiên cứu một chút có thể hay không làm ra nguyên anh kỳ con dối ân này hai cái phương pháp cũng không xung đột đồng thời tiến hành cũng không có cái gì vấn đề Thiên hảo muốn đi ra ngoài hiện tại có như vậy vài món việc cần hoàn thành một là nghiên cứu mê hoặc thông vấn trận nhị là chế tác nguyên anh kỳ con rối, tam là tìm được tiên cung cấm chế cái khe nhị cùng tam nhậm tuyển thứ nhất Chúng ta liền có hy vọng đi ra ngoài. Còn có một cái, vị kia dương đạo hưu đến thuận lợi tấn giai nguyên anh. Cảnh hành tung bổ sung, nếu không, liền tính chúng ta đều làm được, cũng vô pháp đi ra ngoài. Mạch Thiên ca nói, nguyên ma không giống bình thường ma công, dương thành cơ lại hấp thu như vậy đa nguyên ma chi khí, ta cảm thấy, hán kết anh thành công khả năng tính rất lớn. Hảo đi cảnh hành tung không lại nhiều hoài nghi, kết anh việc, dù sao chúng ta cắm không thượng thủ. tạm thời tin tưởng hắn. Vị kia dương đạo hưu muốn kết anh, ít nhất cũng là ba 4 năm sự, tại đây đoạn thời gian, chúng ta không thể làm chờ. tần hy đem đề tài kéo trở về, vừa rồi nói qua, hiện tại có tam chuyện phải làm, phía trước hai kiện, chỉ có thể giao cho thiên ca, mà đệ tam kiện. Cảnh đạo Hữu đây là chuyện của chúng ta. Muốn ta xuất lực không thành vấn đề cảnh hành tung nói, vấn đề là, ta đối cấm chế cũng không tinh thông, chỉ sợ tìm được rồi. cũng phát hiện không được. Vấn đề này không khó mạch thiên ca chen vào nói, ta nơi này có kiện pháp bảo, gọi là cảm ứng linh, đối với cấm chế dao động thập phần mẫn cảm. Sư huynh ngươi chiếu lại luyện chế một kiện, các ngươi hai người các mang một kiện chính là ân. Luyện đan luyện khí là tần hy sở trường, đã có luyện chế phương pháp, không thiếu tài liệu nói, liền có thể luyện chế ra tới. Như thế, ba người xem như thương nghị định rồi. Tiên cung chung bốn người. Dương Thành Cơ chỉ lo bế quan kết anh, hắn nếu thành công tấn giai nguyên anh, lại gia nhập bọn họ không muộn. Mà mạch thiên ca hàng đầu nhiệm vụ, là nghiên cứu mê hoặc thông vấn trận, nhàn rỗi rất nhiều, nhìn nhìn lại có không chế gia nguyên anh, kỷ con rối. Tấn Hy trước luyện chế cảm ứng linh, theo sau cùng cảnh hành tung hai người đi tìm tiên cung cấm chế cái khe. Như thế phân công, thuận lợi nói, ba bốn năm thời gian, ra tiên cung việc, liền có mặt mày. Có kết luận. Cảnh hành tung vừa lòng mà đi. Kế tiếp, sẽ vì ra tiên cung mà bắt đầu hành động. Nhìn cảnh hành tung rời đi bóng dáng, mạch thiên ca bỗng nhiên nói, ngươi nói, kia cấm chế cái khen nếu là ở luyện thi phụ cận làm sao bây giờ. Thần hy sửng sốt, không biết nên như thế nào trả lời. Mạch thiên ca đứng ở giữa không trung, nhìn dưới chân tiên khí lượn lở tiên cung. Ở cái này độc lập trong không gian, không có mặt trời mọc, không có mặt trời lặn, vĩnh viễn chỉ có mênh ngông mạch quang. Tuy rằng tiên khí tràn ngập, đẹp như tiên cảnh, lại trước sau giống như mộng giống nhau, giả dối mà không chân thật. Chỉ trước mắt, ở chỗ này qua màu 30 năm, nàng đều có chút nhớ không nổi ánh mặt trời chiếu cảm giác. Có đôi khi, hoảng hốt mà cảm thấy, những cái đó do núi, những cái đó sóng biển, kia xanh lam không trùng, kia tươi đẹp dương quang, đều là cảnh trong mơ. Còn như vậy quá đi xuống, nàng cơ hồ muốn hoài nghi chính mình sẽ đã quên bên ngoài thế giới kia. Bất quá, như vậy nhật tử, mau kết thúc. Nàng hơi hơi mỉm cười, quay đầu, nhìn đến phía dưới cô phòng, đột khởi một đạo hồng quang, hướng nàng tới gần. Chỉ là dây lát gian, này hồng quang liền tới rồi nàng trước mặt. Làm sao vậy? Thần Hy hỏi nàng. Mạch thiên ca lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Thấy nàng sắc mặt vô dị, Thần Hy cũng liền không hề hỏi nhiều. Hai người vừa chuyển phương hướng, hướng địa cung chỗ sóng vai chạy đi. bọn họ độn tốc cũng không mau tuy rằng mấy năm nay bọn họ đã đem có thể sờ địa phương đều sờ biến nhưng này tiền cung trung vẫn có tự do cấm chế đụng phải cũng không phải là chuyện tốt tới rồi địa cung nhập khẩu theo địa đạo vẫn luôn đi trước thẳng đến một chỗ ma khí tràn ngập sơn động trước dừng lại trong sơn động dương thành cơ cùng cảnh hành tung đã ở dương thành cơ trên người ma khí nhạt nhẽo nhưng uy áp lại rất nặng đã là thành công tấn giai nguyên anh các ngươi cuối cùng tới Cảnh hành tung thần thái phi dương, ta còn đương các ngươi tại đây tiêu giao sung sướng, luyến tiếc đi rồi. Tần hy nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, không thể so ngươi, tưởng tiêu giao sung sướng cũng chưa cơ hội. Nhìn đến cảnh hành tung sắc mặt biến lũ. Mạch thiên ca kịp thời ra tiếng, hai vị đạo hữu, đều chuẩn bị tốt. Bị nàng kéo về chính đề, cảnh hành tung cùng dương thành cơ đều đáp, tự nhiên hảo. Mạch thiên ca lại nhìn về phía Tần hy, Tần hy nói, bày trận đi. Nàng gật đầu, từ càn khôn giới chung lấy ra phát bảo, trận kỳ, Linh Thạch trở vận, bắt đầu ở trong sơn động bảy trận. Ly nàng kết anh thành công đã 5 năm, này 5 năm thời gian, hết thể đều thực thuận lợi. Dương Thành cơ bê quan kết anh, năm thứ ba xuất quan, thành công tấn giai nguyên anh. Gia nhập đến bọn họ đội ngũ chung. Nàng nghiên cứu mê hoặc thông vân trận, ra ngoài ngoài ý muốn thuận lợi, có lẽ là nàng tấn giai nguyên anh, rất nhiều nguyên bản tưởng không rõ sự tình. Giải quyết dễ dàng Đến Dương Thành Cơ xuất quan là lúc Trận này đã hiểu rõ với tâm Thần hy cùng cảnh hành tung Hơn nữa sau lại Dương Thành Cơ Ba người chung sức hợp tác Tiêu phí mấy năm thời gian Rốt cuộc tìm được rồi tiền cung Cùng Linh Sơn chi gian câm chế cái khe Này kết quả ngoài dự đoán Cái khe thế nhưng liền ở nguyên bia ma thạch nơi Cũng chính là Dương Thành Cơ Phía trước bế quan trong sân động Xong việc cẩn thận tưởng tượng Rồi lại đương nhiên Nguyên ma chi khí tiết lộ, không chỉ có là tiên cung, linh sơn nội cũng có, tất nhiên là địa cung cùng ngoại giới có cấm chế cái khe, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Duy nhất không quá thuận lợi, chính là ngọc cốt con dối thuật. trừ bỏ ở hóa thần Cổ tu càn khôn giới trung tìm được kia bổn cơ quan nhập môn, mạch thiên ca không còn mặt khác cơ quan thuật tương quan điện tịch, chỉ có thể chính mình sờ soạn. Nhưng mà, ngọc cốt con dối thuật nếu là nhà kho chân quý. Lại há là dễ dàng như vậy sở thấu. Trong đó thiếu hụt tài liệu. Nàng phát động chính mình ba con linh thú, hơn nữa tần hy trọng minh điểu, khắp nơi ở tiên cung tìm tòi. Mới miễn cưỡng gom đủ, lại trải qua vô số lần thí nghiệm. Cuối cùng có mặt mày. Nhưng cái gọi là hóa thần cảnh giới, lại là vô pháp đạt tới. Vì thế, bọn họ lại phí một phen sức lực, tiến vào đến tàng kinh các trung lộng tới một ít điển tịch. mới thành công làm ra cái này ngọc cốt con rối. Nhưng người này ngẫu nhiên lại không đạt được hóa thần kỳ, chỉ tới nguyên anh kỳ. Điểm này, lại là không thể nới Hà Cho dù lại Cao Thiên Phú, gần mấy năm thời gian, cũng vô pháp đạt tới cấp đại sư cảnh giới. Hơn nữa, ấn bọn họ siêu tầm đến điển tịch theo như lời, cơ quan thuật cũng không phải có thể tùy ý vượt gốc, tu sĩ bản nhân không có đủ tu vi, có chút luyện chế thủ đoạn vô pháp sử dụng. Nguyên Anh Kỳ liền muốn làm ra hóa thần kỳ con rối, cơ hồ không có khả năng. Tra được điểm này, Mạch Thiên Ca bình thường trở lại. Liền trước mắt tới nói, muốn đi ra ngoài, Nguyên Anh Kỳ con rối đủ dùng, đến nôi hóa thần kỳ con rối, chờ đến tương lai nàng tu vi cùng cơ quan thuật tạo nghệ đủ rồi, lại một lần nữa luyện chế không mượn. Nguyên Bia Ma Thạch đã bị Dương Thành cơ thu hồi. mạch thiên ca dùng linh thạch phấn ở trong sơn động họa ra toàn bộ mê hoặc thông vân trận hình thức ban đầu rồi sau đó sai khiến ba người cùng nhau bày trận. lần này mê hoặc thông vân trận cùng bọn họ tiến vào khi so sánh với muốn phức tạp đến nhiều thứ nhất bọn họ lần này không có phong ấn năm thánh lực lượng thánh vật sở cần linh khí rất nhiều thứ hai mạch thiên ca đối mê hoặc thông vân trận tiến hành rồi cải biến sở chế tạo ra thông đạo hẳn là so tiến vào khi an toàn đến nhiều nhưng bởi vậy Trận pháp phức tạp trình độ cũng là thành lần mà gia tăng. Theo trận kỳ không ngừng mà rơi xuống, trên mặt đất dần dần xuất hiện một bước hoàn chỉnh tinh đồ. Cuối cùng, đem cao giai linh thạch nhất nhất khẳng nhập, trong trận đột nhiên sáng lên bạch quang, toàn bộ tinh đồ phản phát sống giống nhau, giống như chân chính sao trời, ngôi sao lập lòe, lưu mi giật màu, so với lúc trước tiến vào cái kia, không biết tinh xảo nhiều ít lần. Mạch thiên ca ngồi dậy, thư ra một hơi. Mê hoặc thông vân trận. Cuối cùng bố thành, chư vị, chạm vị đi. Nàng nói, không cần phân phó cái gì, mặt khác ba người từng người ở tinh đồ một cái rác chẳng hảo, cuối cùng một vị trí, tắc bị mạch thiên ca phóng thượng ngọc cốt con rối. Con rối này, lấy tu luyện băng tâm ngọc cốt quyết hóa thần kỳ tu sĩ thủy tinh hài cốt vì khung xương, thánh linh nhuyễn ngọc vì da thịt, hơn nữa rất nhiều chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện quá quý hiếm tài liệu, chế tạo ra tới, sinh động như thật, linh hoạt vô cùng. Mạch thiên ca thậm chí cho nó mặc vào này hàn băng cung môn phái phục sức, chợt xem dưới, cùng người sống vô dị. Điều khiển mê hoặc thông vân trận khẩu quyết, bốn người sớm đã hiểu rõ với tâm, lúc này mỗi người thần sắc nghiêm nghị. Vây cư tiên cung ba mươi tái, có thể hay không đi ra ngoài, liền xem lúc này đây. Bốn người, tính cả ngọc cốt con rối, nghiệm khởi pháp quyết, bọn họ dưới chân đứng năm cái giác quang mang càng ngày càng sáng. Cao giai linh thạch sinh ra linh khí hướng bọn họ đứng thẳng địa phương điên cuồng mà dũng đi. Khai. Mạch thiên ca một tiếng thanh uống, mọi người không chút do dự, đem toàn thân linh khí hướng dưới chân tinh đổ dấp vào. Cái này quá trình duy trì thật sự lâu, tinh đổ phảng phất ăn không đủ no thao thiết, từng ngụm từng ngụm mà cắn nuốt bọn họ linh khí. Ngọc cốt con rối đầu tiên duy trì không được, mạch thiên ca nhấn một cái càn con rối, trong tay xuất hiện số cái tinh ngọc, bay nhanh mà nhét vào con rối trong tay. Rồi sau đó là nàng chính mình cùng Dương Thành Cơ, Tấn Giai Nguyên Anh không lâu, linh khí không đủ tràn đầy. Nhưng bọn hắn sớm có chuẩn bị, từng người nuốt vào đan dược, dùng tinh ngọc bổ sung linh khí. Sau đó là cảnh hành tung, hắn tuy rằng Tấn Giai Nguyên Anh đã lâu, nhưng lại là kiếm tu, phương diện này không phải hắn sở trường. Duy nhất không có ảnh hưởng chính là Tần Hy. Những năm gần đây, hắn đã đem Dương Linh Châu một lần nữa luyện hóa, Dương Linh Châu nội, hữu dụng chi bất tận linh khí. Ở hắn khuyết thiếu linh khí là lúc, sẽ tự động tiến hành bổ sung. Ở mạch thiên ca cùng Dương Thành cơ cơ hồ muốn duy trì không được thời điểm. Ông một tiếng, một đạo bạch quang phủ kín toàn bộ tinh đồ, này mê hoặc thông vân trận ăn no linh khí, tản ra ánh ánh quang mang. Theo sau, tinh đồ trung ương, xuất hiện một cái đen nhánh cửa động. Thành công! Nhìn đến cái này cửa động xuất hiện, mạch thiên ca trên người mềm nhũn cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất. Trên người nàng linh khí đã bị rút cạn. Nếu không có ở tiên cung chung được đến rất nhiều tinh ngọc, lại có phẩm chất cực cao linh đan làm hậu thuẫn, chẳng sợ tấn giai nguyên anh, trên người linh khí cũng không đủ để khởi động trận này. Dương Thành Cơ cùng cảnh hành tung cũng hảo không đến nào đi, ngay cả ngọc cốt Con Rối đều một chút mất đi ánh sáng. Nhìn cái này đen nhánh cửa động, bốn người tầm mắt tương đối, đều không tự chủ được mà lộ ra mỉm cười. 30 năm, mau 30 năm, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi đường đi ra ngoài. Này 30 năm vất vả, không có bổng phí. Nhanh lên đả tọa khôi phục linh khí. Tân hy đầu tiên nhắc nhở, này thông đạo có thể tồn tại bao lâu, chúng ta nhưng nói không chừng. Nghe được lời này, những người khác sát mặt nghiêm, không có trì hoan thời gian, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới điều tức. Nếu là đổi lại trước kia, loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Không nói cảnh hành tung, dương thành cơ cảnh giác rất nặng. sao lại ở người khác mí mắt phía dưới không hề phòng bị mà điều tức nhưng bọn hắn lần này cộng đồng bị nhốt tiên cung trải qua 30 năm mới tìm được đi ra ngoài chi độ đều sinh ra cộng hoạn nạn tương tích chi tình đối lẫn nhau tín nhiệm cũng nhiều một phân tay cầm tinh ngọc toàn lực vận chuyển đan điền nội hôn nguyên mạch thiên ca thực mau khôi phục linh khí theo sau đem ngọc cốt con rối trong cơ thể linh khí dùng hết tinh ngọc thay cho cũ thu vào trong túi tân khảm nhập con rối Con dối lập tức khôi phục khí thế. Đây là con dối ưu thế, nếu là linh khí hết, một đội tinh ngọc, lập tức liền khôi phục tới rồi toàn thịnh trạng thái. Mà này đó tinh ngọc, lại có thể tự động khôi phục linh khí, dùng chi không kiệt. Không bao lâu, cảnh hành tung cùng Dương Thành Cơ cũng khôi phục linh khí, đứng dậy. Ai tiên tiến? Cảnh hành tung nhìn xem Dương Thành Cơ, lại xem bọn hắn. Dương Thành Cơ đang muốn tiến lên trước một bước, Mạch Thiên Ca đã nói. Làm con rối đi ở phía trước Ba người tưởng tượng Đây là cái hảo biện pháp Con rối hỏng rồi có thể tu Đi ở phía trước vừa lúc dò đường Tần hy nói Hảo, ngươi tiên phong động lòng người ngẫu nhiên Ta cùng ngươi cùng nhau Mạch thiên ca gật đầu Cuối cùng nhìn mắt cái này sơn động Không có lại trì hoãn thời gian Ngự khiến người ngẫu nhiên chui đi vào Rồi sau đó Cùng Tần hy hai người sóng vai đi vào Bọn họ đi vào lúc sau Cảnh hành tung liếc Dương Thành Cơ liếc mắt một cái, nói, Dương Đạo hữu trước hết mời đi. Hán đối Dương Thành Cơ thái độ, không thể nói coi khinh, cũng không thể nói thân thiện, nhưng tuyệt đối không có đối mặt tần hy cùng mạch thiên ca khi cái loại này tùy ý. Dương Thành Cơ cười cười, không nói thêm gì, vượt trước một bước, tiến vào thông đạo. Hán sao lại không biết cảnh hành tung ý tưởng. hắn rốt cuộc là ma tu, lại xuất thân vân trùng, theo chân bọn họ không phải một đường người. Tuy rằng cũng không bài xích, khá vậy vô pháp toàn tâm tín nhiệm a Nhưng mà, hắn lần này trải qua quá sư tôn đoạt xá, lại khốn thủ tiên cung mấy chục năm, so với ngày xưa thiếu niên tâm thái, thành thục rất nhiều, cũng không thèm để ý. Chờ đến dương thành cơ thân ảnh biến mất, cảnh hành tung mới chui đi vào. Bốn người thân ảnh ở trong sơn động biến mất, địa cung quay về yên lặng. Một lát sau, sơn động đống nhiên lay động lên, linh khí một chút một chút mà tan đi, cuối cùng. bị hút hết nguyên ma chi khí, lại bị lấy đi chu tước chi cung chu tước tế miếu, đột nhiên gian đất rung núi chuyển, dần dần tăng lên, cuối cùng sụp thành một đống phế tích. này dao động, chậm rãi truyền lại đến tiên cung mặt trên, cả tòa tiên cung bắt đầu đong đưa, kiến trúc tiên cung cao dai linh thạch từng khối xúc hạ, nguy nga tiên cung dần dần mặt đất mục toàn phi, sơn băng địa liệt, thiên địa tối tăm, linh khí thăng loạn, cuối cùng ầm ầm sập. mà hết thể này, đã tiến vào thông đạo bốn người. mờ mị không biết vừa ra thông đạo nóng cháy hơi thở nên diện mà đến mạch thiên ca hơi giật mình thế nhưng là nơi này mẹ hoặc thông vân trận mở ra thông đạo xuất khẩu cư nhiên liền ở phía trước bọn họ đã từng đi qua giữa sườn núi chân hỏa hẻm núi bên trong này nói hẻm núi nội thâm ngoại hẹp trên đỉnh đầu chỉ có hẹp dài nhất tuyến thiên cơ hội nhìn không tới ánh mặt trời trong cốc tắc thiêu đốt trí dương chân hỏa cũng chính là tối cao phẩm địa cực chân hỏa Bọn họ tới khi, nay phụ cận sắc thật có rất nhiều nguyên ma chi khí, nguyên lai chính là bởi vì cùng địa cung chi gian tồn tại cái khe. Tần Hy đảo qua trước mắt tình cảnh, vung lên ống tay áo, hai người quanh thân xuất hiện một cái hơi mỏng xương đỏ trạng vòng bảo hộ. Chí dương chân hỏa gặp được này đó vòng bảo hộ, dường như sợ hai giống nhau, lánh mở ra. Hán tử nhỏ tu tập đó là hỏa thuộc tính công pháp, một thân chân hỏa hiện giờ đều bị luyện thành chu tức chi diễm. Chu tước là ly hỏa chi tinh, nó bản mạng chân hỏa, là trên đời này phẩm giai tối cao chân hỏa, lại còn có có chứa linh tính, chẳng sợ tam đại ngoại hỏa chung cực phẩm, cũng vô pháp cùng này so sánh. Một lát sau, Dương Thành Cơ xuất hiện ở thông đạo xuất khẩu. Nhìn đến bên ngoài tình cảnh, hắn nhíu mày, khắp cái chỉ quyết, nguyên ma chi khí ngoại phóng, bao lấy toàn thân. Này đó nguyên ma chi khí tuy rằng không có khắc chế chân hỏa công hiệu, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Có nguyên ma chi khí hộ thân, này đó chân hỏa cũng nể hà hắn không được. Cuối cùng ra tới chính là cảnh hành tung, hắn liền theo sát ở dương thành cơ phía sau. Thật phiên toái. Nhìn đến chung quanh trí dương chân hỏa, hắn nói thầm một câu, tay áo mở ra, phi kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt hóa thành sắc bén kiếm ý, bao phủ toàn thân. Đi thôi. Ra vây chính mình 30 năm tiên cùng, cảnh hành tung một thân nhẹ nhàng, hắn thật sâu hút một hơi. Khắc chế không được đẩy mặt ý mừng Cuối cùng ra tới Nhưng đem ta nghẹn hỏng rồi Dứt lời, hắn nhất dâm rơi chân Một thanh hữu hình phi kiếm đem hắn nâng lên Đầu tiên hướng hẻm núi bên ngoài chạy đi Chí dương chân hỏa đụng phải Trên người hắn phóng xuất ra kiếm ý sôi nổi tránh đi Kiếm tu chi kiếm, thoạt nhìn chỉ có một thanh Kỳ thật tu đến kết đăng kỳ Tâm tùy ý động Cả người kiếm khí, tưởng huyện hóa ra Nhiều ít bính đều không phải vấn đề Hắn này vừa động, Dương Thành Cơ cũng theo sát sau đó. Rồi sau đó Tần Hy cùng Mạch Thiên Ca cũng hướng ngoài cốc chạy đi. Tiêu Ngọc Cốt con rối ở Mạch Thiên Ca ngự sử dưới, theo sát ở bọn họ phía sau. Này Ngọc Cốt con rối tài chất đặc thủ. sử dụng thánh linh nhuyễn ngọc mềm dẻo vô cùng, chế tác là lúc, dùng Tần Hy chu tức chi diễm. Mới luyện thành công, chỉ là trí dương chân hỏa, vô pháp đối nó tạo thành thương tổn. Nó trên người lại khoác hàn băng cung môn phái phục sức. Này siêu y không biết là từ cái gì tài liệu chế thành, có thể nói đỉnh cấp phòng ngự phát bảo. Cũng là không sợ chút nào trí dương chân hỏa. Bốn người một ngẫu nhiên, bất quá một lát, liền ra chân hỏa hẻm núi. Lúc này, tần hy bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu sau này xem, lắp bắp kinh hãi, tiên cung. Mặt khác ba người quay đầu, theo hắn tầm mắt nhìn lại, tức khắc, mỗi người đều ngây dại. Nay tòa tiên cung, mệt nhọc bọn họ ba mươi năm. cấm chế thật mạnh tiên cung Liên như vậy ở bọn họ trước mặt chậm rãi sụp thành một đống phế tích tiên cung sụp xuống khiến cho mãnh liệt linh khí dao động chung quanh tuyết địa kích khởi một mảnh tuyết vụ mơ hồ tiên cung bộ dáng tại sao lại như vậy mạch thiên ca lẩm bẩm tự nói mấy năm nay vì ra tiên cung nàng đối tiên cung cấm chế uy lực rõ như lòng bàn tay sao có thể liền như vậy sụp đổ đâu cái gì lực lượng mới có thể làm tiên cung ở dây lắt gian sụp xuống Vì cái gì sớm không sụp vãn không sụp cố tình ở bọn họ ra tới thời điểm sụp Đừng nghĩ như vậy nhiều. Tần Hi sắc mặt ngưng trọng, nói, tiên cung hủy hoại, cấm chế sụp nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ không gian, chúng ta đi mau. Hắn như vậy vừa nhắc nhở, những người khác như ở trong ngộng mới tỉnh, không lại trần chờ hóa thành đột quang, hướng Linh chân núi chạy như bay mà đi. Cùng lúc đó, Linh Sơn mấy cái ẩn nấp góc, cũng xuất hiện vài đạo đột quang. đồng dạng hướng chân núi chạy đi. Này Linh Sơn bên trong, cư nhiên còn có khác tu sĩ. Mạch Thiên ca trong đầu hiện lên cái này ý niệm, theo sau tưởng tượng, minh bạch sao lại thế này. Tiên cung thông đạo chỉ có ba ngày, nhưng này không gian thông đạo lại không phải như thế, tiến vào chỉ có nửa canh giờ, đi ra ngoài lại là tùy thời đều có thể. Có Nguyên Anh tu sĩ, hàng năm vây ở nào đó bình cảnh, cảm thấy nơi này linh khí tràn đầy, lại có phong phú tài nguyên. Tại đây bế quan cũng nói không chừng. Chỉ là, bọn họ là gan đảo đại, lúc ấy tiến vào như vậy đa nguyên anh tu sĩ, nơi này lại không phải chính mình địa bàn, tìm được an toàn địa phương tu luyện không dễ, càng không cần phải nói nơi này còn có cao gia yêu thú. Này trong không gian yêu thú, sinh mệnh lực cực cường, năm đó không gian bị xé rách mà ra, cũng không có thể đem chúng nó diệt sạch, nơi này hoàn cảnh thập phần thích hợp tu luyện, lại không có nhân loại cái này thiên địch. Nhiều năm như vậy, tấn chức đến kiểu giai thập giai cũng không phải không có, nếu là tới rồi thập giai, kia đã có thể tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Những cái đó độn quang vừa xuất hiện, mặt khác ba người cũng phát hiện. Dương Thành Cơ nói nhỏ, đều nhiều năm như vậy, người nào còn lưu lại nơi này. Cảnh hành tung lại phát hiện dị thường, sắc mặt có chút cổ quái, trừ bỏ người, còn có yêu. Nghe thế câu nói, những người khác đều là ngẩn ra. Mạch thiên ca trải ra thần thức, roi mắt nhìn lại, quả nhiên, trong đó mấy đạo đột quang, ẩn ẩn có thể cảm giác được cùng nhân loại tu sĩ bất đồng linh khí dao động. Bắt dai trở lên yêu thú, đã có linh trí, nghĩ đến phát hiện không gian dị thường, này đó yêu thú cũng đang chạy trốn. Cái này tình huống phức tạp, nhân loại tu sĩ cùng yêu thú là thiên địch, một đối mặt ở dưới, không cần chào hỏi, tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách diệt sát đối phương, này không gian xuất khẩu lại chỉ có một, Tuy là như thế, bốn người một ngẫu nhiên vẫn là toàn lực phi độn, cùng lúc đó, mặt khác vài đạo độn quang cũng không có thả chậm tốc độ, hướng không gian xuất khẩu chạy như điên mà đến. Trước hết cùng bọn họ đụng phải là hai chỉ phân biệt vì bác giai, cựu giai yêu thú. Này hai chỉ yêu thú đều đã hóa hình, có được nhân loại bề ngoài, nhưng thân thể thượng vẫn cứ bảo lưu lại yêu thú một bộ phận đặc thù, vừa thấy liền biết là hóa hình yêu thú, mà phi nhân loại. Nay vẫn là mạch thiên ca lần đầu tiên nhìn thấy hóa hình yêu thú, phía trước nàng ngẫu nhiên nhìn đến bát dai trở lên yêu thú, điều này đây bản thể xuất hiện, bởi vì bản thể dưới tình huống, chúng nó sức chiến đấu mạnh nhất. Hai chỉ hóa hình yêu thú một thành một bạch, một đối mặt ở dưới, màu xanh lá kia chỉ vừa mở miệng, thon dài lươi hướng bọn họ cuốn lại đây. Cảnh hành tung đứng núi chịu xào, hắn sát mặt lạnh lùng, đột nhiên gian kiếm ý bạo trướng, quanh thân xuất hiện mấy trăm nói kiếm mang. hướng màu xanh là yêu thú lươi dài cắt qua đi. Cảm giác được kiếm khí sắc bén, màu xanh là yêu thú vội vàng một lùi. Màu trắng yêu thú tiến lên, đôi tay mở ra, lòng bàn tay lôi quang lập lòe, một đạo cực đại lôi trụ ở nó đôi tay gian xuất hiện, hướng mọi người đánh xuống. Là chỉ hiếm thấy lôi thuộc tính yêu thú. Tần hy mày nhăn lại, tam dương chân hỏa kiếm đột nhiên xuất hiện, hóa thành một mảnh màu đỏ hải dương, đón đi lên. Chu tước chi diễm cùng lôi quang gặp vỡ suy suy thanh không dứt bên thai kia màu trắng yêu thú vừa mới bắt đầu còn mặt mang cười lạnh sau một lúc lâu lại là sắc mặt đại biến chu tước chi diễm đem nó lôi quang chậm rãi căn ướt từ từ quái dị thanh âm ở bọn họ bên thai vang lên lại là kêu màu trắng yêu thú mở miệng các ngươi là người nào trên người như thế nào sẽ có chu tước chi tước nó nói tuy là nhân loại ngôn ngữ ngữ điệu lại là cực quái hiện tại nhân loại tu sĩ trong miệng yêu thú Ở Thái Cổ là lúc, cũng thuộc về linh thú. Chỉ là huyết thống không bằng chân chính linh như vậy cao quý, Chu tước thuộc về ngũ linh, là cao quý nhất thần thú chi nhất, bất luận cái gì tu luyện thú loại, đều không thể bỏ qua. Thần hy không có dừng tay, nhưng cũng không có tiến sát. Hắn nói, này cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Các ngươi đã đạo hóa hình, liền có không thua nhân loại linh trí, một đối mặt liền hạ sát thủ, còn có cái gì nhưng nói. Hai chỉ hóa hình yêu thú lướt nhau, màu trắng kia chỉ quay đầu nhìn nhìn đã sụp xuống tiên cung, nói: "Nếu trên người của ngươi có chu tức chi tức, kia cùng chúng ta yêu thú cũng coi như có sâu xa." Cái này không gian giữ không nổi, không bằng chúng ta dừng tay, từng người chạy trốn đi. Nếu không phải này hai chỉ yêu thú gặp mặt liền động thủ, bọn họ mấy cái cũng không nghĩ dưới tình huống như vậy, còn muốn sinh tử đánh nhau. Ở tiên cung mệt nhọc 30 năm, thật vất vả chạy ra tới mắt thấy không gian sụp bảo mệnh đều không kịp cùng người bắt mệnh bọn họ lại không đốc xem này hai chỉ hóa hình yêu thú tựa hồ rất có thành ý bộ dáng tân hy chậm rãi hoan sắc mặt run lên tay thu hồi tam dương chân hỏa kiếm lúc này lại có lưỡng đạo độn quan gần trong đó truyền đến nhân loại tu sĩ thanh âm vài vị đạo hữu còn thỉnh ra tay tương trợ lại là một cái phúc hậu nguyên anh trung kỳ tu sĩ phía sau đuổi theo một con cựu gia yêu thú Tuy rằng tu sĩ chi gian tranh đấu không thôi, nhưng đối mặt yêu thú, lại là một loại khác thái độ. Bọn họ không có do dự, cảnh hành tung kiếm khí mở ra, liền hướng người này phía sau yêu tu vào tới, dương thành cơ cũng phi thân dựng lên, nguyên ma chi khí đột nhiên nổ tung. Xanh trắng hai chỉ yêu thú thấy thế, vội vàng bay lên trước, thế sau lại này chỉ yêu thú phân biệt chặn hai người công kích. Màu trắng yêu thú kêu lên, đều dừng tay. Sấn này một trở, Phúc hậu tu sĩ ở mạch thiên ca đám người chi gian rơi xuống, hướng ấy người vội vàng vừa chắp tay, đa tạ vài vị đạo hữu ra tay tương trợ. Nhìn thấy người này, mạch thiên ca cùng tần hy ánh mắt một đôi, có chút ngoài ý mớn. Người này bọn họ nhận thức, là bọn họ mới vừa tiến không gian khi gặp được Đan hà tông tu sĩ, Nam Quy Điển. Lúc ấy người này cùng người khác tranh đoạt một gốc cây tràn ngập một tinh linh khí khô đẳng, sau lại bọn họ tiến tiên cung, liền rốt cuộc chưa thấy qua. Không nghĩ tới hắn tự nhiên ở linh trong núi để lại lâu như vậy. Đuổi theo Nam Quy Điền mà đến, là một con cả người đen nhánh hai cánh yêu thú, nghe được màu trắng yêu thú tiếng la, lại đề phòng mà nhìn nhìn rõ ràng so chúng nó số lượng muốn nhiều nhân loại tu sĩ, cũng hóa thành hình người, biến thành cái hắc gầy hắn tử, hạ xuống. Lão Bạch, ngươi làm gì vậy? Đồng dạng nói nhân loại ngôn ngữ, âm điệu cổ quái. Màu trắng yêu thú nói, chúng ta cùng những nhân loại này nói tốt. chạy trốn quan trọng, không động thủ. Nói, lại thấp giọng bổ sung một câu, bọn họ số lượng so với chúng ta nhiều, đánh không lại. Này màu đen yêu thú ánh mắt đảo qua bọn họ, năm người, lại thêm một con rối, đều là nguyên anh kỳ trở lên tu vi, trong đó hai cái nguyên anh trung kỳ cũng liền tương đương với chúng nó yêu tu kiểu dai. Hảo đi màu đen yêu thú không lại kiên trì, nơi này xong rồi, chúng ta đi ra ngoài lại nói, thấy nó đồng ý. Màu trắng yêu thú nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng tần hy nói, vị này chu tức tu sĩ, chúng ta sẽ không lại chủ động hướng các ngươi ra tay, hy vọng các ngươi cũng không nên động thủ. Tần hy trả lời, chỉ cần các ngươi không động thủ, chúng ta sẽ không nuốt lời. Tiếng hảo, xem ở ngươi chu tức chi tức phân thượng, chúng ta tin tưởng ngươi. Màu trắng yêu thú nói xong, hướng hai vị đồng bạn kêu lên, đi. Tiếng nói vừa dứt, ba con yêu thú hóa thành đột quang. Tiếp tục hướng xuất khẩu chỗ phi đột. Chúng ta cũng đi thôi. cấm chế sụp xuống dao động càng ngày càng kịch liệt, bọn họ không thể tại đây ở lâu. Mọi người cũng hóa thành đội quang, hướng chân núi cấp tốc chạy đi. Không gian xuất khẩu, ba con hóa hình yêu thú vừa ẩn mà không, biến mất ở xuất khẩu. Bọn họ năm người không chút do dự, theo đi lên, bạch quang trật lóe rời đi nơi này không gian. Bạch quang tan đi, bọn họ đã đứng ở tới khi trên đảo nhỏ. Mạch thiên ca nhẹ nhàng thở ra. Độc lập tồn tại trong không gian mặt cấm chế sụp đổ, kia cũng không phải là đùa giỡn, nói không chừng, liền toàn bộ không gian đều sẽ bởi vậy hủy diệt, cho đến lúc này, bên trong toàn bộ đồ vật đều sẽ theo không gian cùng nhau biến mất, bao gồm người ở bên trong. May mắn bọn họ kịp thời ra tới, tránh được một kiếp. Bên thai truyền đến sóng biển tiếng rít, chốc mũi quay trung quanh đã lâu biển rộng ướt gát hơi thở. Nàng một trận cảm động, thật sâu hít vào một hơi. rốt cuộc lại về tới thế giới này cảnh hành tung ngẩng đầu nhìn nhìn thiên nói thầm như vậy không khéo vừa ra tới liền đụng tới loại này thời tiết chỉ thấy tiểu đảo chung quanh sóng biển ngập trời không trung mây đen dày đặc sắc trời tối tăm thường thường có tia chớp không tiếng động mà chớp động phảng phất ngay sau đó liền sẽ hạ khởi mưa to tầm tã đây là cư trú ở bờ biển mọi người nhất sợ hãi giông tố thiên cùng bọn họ ra tới nam quy điền nhìn sắc trời lẩm bẩm tự nói, thật là không ổn, quy khư hải sóng gió so địa phương khác đáng sợ nhiều. Nghe được lời này, mạch thiên ca quay đầu hỏi, vị này, nam đạo hữu, lại không biết quy khư hải sóng gió đáng sợ ở địa phương nào. Nam Quy Điền nhìn nàng, trong mắt hiện lên kinh dị, nói, nguyên lai là, mạch đạo hữu, lúc trước bọn họ đều nói, các ngươi vợ chồng ngã xuống ở tiên cung trong vòng, không nghĩ tới mạch đạo hữu có khác cơ duyên, kết thành nguyên anh. Thật là thật đáng mừng. Bọn họ ở thông đạo biến mất phía trước không có ra tiên cung, những người khác tự nhiên khi bọn hắn ngã xuống trong đó. Mạch thiên ca cười cười, nói, Nam đạo hưu khách khí, muốn nói Nam đạo hưu mới thật là làm người giật mình. Cứ nhiên nhiều năm như vậy đều không có ra tới. Nam Quy Điền thở dài một tiếng, nói, Nam mỗ đây cũng là không thể nề hạ. a. Cảm thán lúc sau, lại cười giải thích, Mạch đạo hưu đều không phải là vân người trong thị. Nghĩ đến đối Quy Khư Hải không hiểu nhiều lắm. Quy Khư Hải cùng Đông Hải Bắc Hải đều bất đồng, mặt khác hải vực, không vào biển sâu, giống nhau là sẽ không có nguy hiểm. Nhưng ở Quy Khư Hải, trong biển nơi nơi là cao giai hải thú không nói. Nếu là nổi lên bao tác, trận gió cự đào, uy lực cực đại, đó là tu sĩ, nếu không có đủ tu vi, cũng thực dễ dàng ngã xuống. Phải không? Mạch Thiên ca ngẩng đầu nhìn xem, bầu trời hiện lên mấy đạo tia chớp. Tuy vô tiếng sấm, lại là mưa do sắp đến chi thế. Quy khư hải tuy nguy hiểm, nhưng ta chờ đã là nguyên anh tu sĩ, đảo không cần khẩn trương. Một bên dương thành cơ nói, không chi. Nơi này ly một diệp đảo cũng không tính rất xa, nếu là chúng ta toàn lực phi đột. Nửa ngày một ngày, cũng liền đến. Một diệp đảo nội có phòng ngự trận pháp, kẻ hèn báo tác, cũng không tính cái gì. Vị này, đạo hưu nói có lý. Nam Quy Điền nhìn đến Dương Thành Cơ, trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc, nhưng thực mau lại lộ ra tươi cười, không biết vài vị đạo hữu như thế nào tính toán. Là ở chỗ này tránh một chút, vẫn là hiện tại liền hồi một diệp đào đâu. Nam Đạo hữu lại là như thế nào tính toán. Nam Quy Điền liếc mắt cách đó không xa, kia ba con so với bọn hắn sớm ra tới hóa hình yêu thú, tựa hồ cũng ở do dự hướng đi. Ngẫu nhiên để phòng về phía bọn họ nhìn qua. Chúng nó ba con. Ở xe rách không gian nội sinh sống không biết nhiều ít năm, nơi đó lại là hứa ra không được tiến. Chúng nó đối bên ngoài thế giới, đại khái hoàn toàn không biết gì cả. Đều có chút không biết làm sao. Ý Việt Nam mỗi chứng kiến, chúng ta vẫn là cùng hành động hảo. Nam Quy điển nói, mọi người đều minh bạch hắn ý tứ, có yêu tu ở bên, bọn họ nếu là phân công nhau, ai biết này mấy chỉ yêu tu có thể hay không động thủ. Yêu tu cùng nhân loại tu sĩ. là trời sinh đại địch. Mấy người còn chưa quyết định, chợt nghe một tiếng sấm sét chợ vang, một đạo kia chớp hoa hạ, ở bọn họ bên cạnh cách đó không xa mặt biển ầm ầm nổ tung, kích khởi vài chục trượng cao sóng lớn. Nay một tiếng sấm sét, phảng phất một cái tín hiệu, ngay sau đó, kia chớp liên tiếp mà hoa hạ, tất cả dừng ở tiểu đảo chung quanh mặt biển thượng. Hảo Cương liệt lôi thuộc tính hơi thở. Cảnh Hành tung sắc mặt hơi biến, Khó trách tu sĩ cấp thấp xương quy khư hải vì không về hải, như vậy uy lực, so với chúng ta nguyên anh tu sĩ lôi thuộc tính pháp thuật đều không thua kém. Dương Thành Cơ lại là những mày, thấp giọng nói, kỳ quái. Mạch Thiên Ca thấy hắn mặt có dị sắc, liền hỏi, Dương Đạo hữu kỳ quái cái gì? Trả lời lại là Nam Quy điển hắn thần sắc cùng Dương Thành Cơ giống nhau, có chút hoang mang khó hiểu, quy khư hải sóng gió tuy đáng sợ, nhưng uy lực như thế to lớn lôi điện. Lại là hiếm thấy, hơn nữa, còn như vậy thường xuyên. Bọn họ còn không có đến ra đáp án, cách đó không xa ba con hóa hình yêu tu lúc này đột nhiên tách ra, không biết muốn làm cái gì. Tuy rằng không có động thủ, mọi người nhưng vẫn âm thầm chú ý chúng nó, vừa thấy có biến, đều ở trước tiên tế ra phát bảo. Nhưng mà ngay sau đó, lại nghe kia màu trắng yêu thú hô, thiên kiếp, thiên kiếp. Tân Hy trước tiên phản ứng lại đây, tay áo một quyển. Phóng xuất ra chu tức vòng bảo hộ. Hắn nói, là yêu thú hóa hình thiên kiếp. Phía trước không gian độc lập, chúng nó hóa hình là lúc, thiên địa cảm ứng không đến, hiện tại vừa ra không gian, thiên kiếp liền tới rồi. Hắn nói đơn giản, nhưng mọi người đều là nguyên anh tu sĩ, hơi chút tưởng tượng, liền minh bạch. Yêu thú tấn chức bắt dai, là có thể có được linh trí, cũng nhưng hóa thành hình người. Hóa hình phía trước, yêu thú chỉ là yêu thú, nhưng hóa hình lúc sau. Liền nhưng xưng là yêu tu. Yêu thú mặc kệ là trí tuệ vẫn là thực lực, đều phải thấp hơn nhân loại tu sĩ, nhưng nếu trở thành yêu tu, chúng nó liền có cũng đủ trí tuệ sử dụng pháp bảo, hơn nữa cường hãn, liền có thể cùng nhân loại tu sĩ sánh vai. Hóa hình đối yêu thú tới nói như thế quan trọng, từ thú đến người, có thể nói là nghịch thiên mà đi, cho nên, cảm ứng được yêu thú hóa hình, thiên địa liền sẽ giáng xuống thiên kiếp, chỉ có trải qua thiên kiếp, mới có thể hóa hình thành công. trở thành yêu thú. Này ba con yêu thú xem như may mắn, chúng nó no phía trước vẫn luôn ở bị xé rách mà ra không gian trong vòng, thiên địa cảm ứng không đến, tự nhiên liền không có thiên kiếp, thực thuận lợi mà hóa hình. nay cùng mạch thiên ca cùng dương thành cơ kết anh mà không có xuất hiện hiện tượng thiên văn, là một đạo lý, hiện giờ vừa ra tới, thiên địa cảm ứng được, liền giáng xuống thiên kiếp. Mọi người sợ hãi biến sắc. Thiên kiếp, tuy rằng đều không có trải qua quá thiên kiếp, Nhưng bọn họ không phải không kiến thức tu sĩ cấp thấp, thiên kiếp chi đáng sợ, căn bản không cần nói rõ. Hơn nữa nơi này, có ba con hóa hình yêu thú, chẳng phải là sẽ có ba cái thiên kiếp. Đi mau Nam Quy điền đầu tiên kêu lên, dứt lời, ném ra một con ngọc hạc. Hóa thành thật thể, chở hắn hướng nơi xa lao đi. Hắn này vừa động, mạch thiên ca đám người không chút do dự mà theo sát độn đi ra ngoài. Thiên kiếp chính là không nhận người. Bọn họ nếu là lưu tại thiên kiếp trong phạm vi, vậy sẽ liền bọn họ cũng cùng nhau bổ. Tiếng sấm càng lúc càng lớn, tia chấp không ngừng mà sẽ mở hát cám màn trời. Bầu trời mây đen dày đặc, chung quanh quát lên lạnh thấu xương trận gió, sóng biển càng sốc càng cao, biển rộng lộ ra dữ tợn nhanh vớt. Vâng! Lại một đạo sấm sét đánh xuống dưới, ở bên người cách đó không xa nổ tung. Sóng biển nhấc lên, cơ hồ đưa bọn họ từ phi hành pháp bảo thượng sốc xuống dưới. Như vậy uy lực, tuyệt phi bình thường phong lôi, tất là thiên lôi không thể nghi ngờ. Thiên kiếp đã bắt đầu rồi. Phát hiện điểm này, tất cả mọi người ngự sử phi hành pháp bảo tốc độ cao nhất độ ly. Thiên kiếp giáng xuống thiên lôi, sẽ theo thời gian chậm rãi biến cường. Hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu, hy vọng bọn họ tới kịp ở uy bi lực biến đại phía trước thoát đi thiên kiếp phạm vi. Nhưng phi độn trong chốc lát, thiên lôi vẫn luôn không có biến mất. mà là càng ngày càng cường. Mạch thiên ca cảm thấy kỳ quái, bọn họ cách này ba con hóa hình yêu tu. Đã có chút khoảng cách, thiên kiếp phạm vi không có như vậy quảng đi. Hơn nữa, này ba con hóa hình yêu tu vừa ra không gian, thiên kiếp liền giáng xuống, nàng cùng Dương Thành cơ kết anh hiện tượng thiên văn, có phải hay không cũng nên xuất hiện. Phi độ trung, nàng ngừng đầu, lại thấy một đạo thô to lôi trụ, vào đầu đánh hạ. Và anh, Lôi trụ khó khăn lắm rừng ở bên cạnh, nhấc lên khí lãng lệnh chúng nhân thiếu chút nữa ngã đi ra ngoài. Không đúng. Nàng trực giác mà cảm giác được sự tình không thích hợp. Đạo thứ hai lôi trụ rơi xuống thời điểm, cảnh hành tung đột nhiên gian dừng lại, nói, không đúng. Này không phải hóa hình thiên kiếp. Cái gì? Nam Quy đến hỏi. Cảnh hành tung tầm mắt rừng ở mạch thiên ca trên người, biểu tình chưa bao giờ từng có hoàng sợ, đây là kết anh thiên kiếp. Một diệp trên đảo, tiếng gió phân phật, tiêu chấp không nghỉ, quy khư hải đáng sợ nhất bao táp liền phải tới. Dựa theo lệ thường, xuất hiện như vậy thời tiết, sở hữu tu sĩ đều sẽ đỉnh chỉ săn bắt hải thú, trở lại một diệp đảo phương thị, mà phương thị phòng ngự trận pháp, tất sẽ toàn diện mở ra, phòng ngự bao tác để tránh tạo thành tổn thất. Một diệp đảo phòng ngự trận pháp không phải là nhỏ, vì phòng ngự hải thú cùng quy khư hải thay đổi thất thường đáng sợ thời tiết. Từ vân trung cao minh nhất trận pháp sư xuất mã, ở tiểu đảo trung quanh bày ra thật mạnh công chế, lại có lịch đại trận pháp sư tiến hành hoàn thiện, này quy cách nhưng nói là vân trung đệ nhất. Có cái này phòng ngự trận pháp ở, mấy vạn năm qua, mặc kệ là cỡ nào đáng sợ thời tiết, một diệp đảo đều có thể bình yên vô sự. Cho nên, cứ việc mưa gió đáng sợ, đã trở lại một diệp đảo các tu sĩ, đều thập phần nhàn nhã, thừa dịp này khó được cơ hội cho nhau giao dịch. hoặc là tụ ở trà lâu nói một ít nói tin tức. Nhưng vào lúc này, có mấy đạo độn quang bay lên giữa không trung dừng lại ở phòng ngự vòng bảo hộ dưới. Phát hiện cái này tình huống tu sĩ ngạc nhiên không thôi, phải biết rằng, phường thị linh tinh nơi, đều là có cấm phi hành cấm chế, chỉ có tu sĩ cấp cao mới có thể đột phá như vậy cấm chế. Một diệp đảo cấm chế quy cách chi cao, là vân trung chi quan, chỉ có nguyên anh tu sĩ, mới có thể ở trận pháp toàn bộ mở ra dưới tình huống. Không cần chịu cấm chế trói buộc Trước mắt tình cảnh này Rõ ràng là mấy vị nguyên anh tu sĩ Ở giữa không chung gặp nhau Chẳng lẽ ra chuyện gì sao Như ý đạo huynh Đây là có chuyện gì Vừa mới bay lên tới đại béo tu sĩ Hướng mọi người bao quanh vái chào Mở miệng hỏi cùng chính mình Giao tình tốt nhất thanh niên đạo sĩ Này nguyên anh trung kỳ thanh niên đạo sĩ Đó là ngũ hành cốc tu vi tối cao Như ý đạo nhân Hắn như mày Ánh mắt nhìn trầm chằm một chỗ Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, còn không biết. Đốn hạ, nói, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lôi điện, không tầm thường A. Đúng vậy, nay uy lực, liền tính ta chờ nguyên anh tu sĩ, thân ở trong đó, cũng rất khó toàn thân mà lôi đi. Có người tiếp nhận câu chuyện. Vài tên nguyên anh tu sĩ, nhìn hải thiên tương tiếp chỗ lập lòe không ngừng lôi quang, đều là nhíu mảy. Sự có khác thường tất vì yêu, bọn họ cũng đều biết này không giống bình thường, nhưng này đó phong lôi. nhìn liền uy lực vô cùng lớn. bọn họ nếu là đi ra ngoài xem xét, liền có chút mạo hiểm. cư nhiên là thiên kiếp, có ý tứ. mọi người chính trầm mặc, đông nhiên phía sau truyền đến thanh âm, quay đầu vừa thấy, một cái khô gầy lão nhân cười tủm tỉm mà đứng ở mặt sau. nhìn thấy người này, mọi người cả kinh. nguyên lai là đường cái hữu, như ý đạo nhân vội vàng lấp lễ. lão nhân này thân xuyên nhăn rún gió thâm lam đạo bảo, thân bối hồ lô, tay để roi. Đúng là kia nguyên hậu tán tu mã lao lửa. Bất quá, đại khái là thân ở phường thị bên trong, không có nắm hắn lửa. Mã lao lửa cười đến một trương mặt già nếp nhăn điệp nếp nhăn, hướng mọi người vái chào đáp lễ. Chào hỏi qua, như ý đạo nhân gấp không chờ nổi hỏi, đường cái hữu, ngươi nói đây là thiên kiếp. Không đổi. Lao hán ngày xưa ở quy khư hải chỗ sâu trong, đã từng may mắn gặp được một con yêu thú hóa hình, kiến thức quá thiên kiếp. Đây là hóa hình thiên kiếp. Một vị tu sĩ kinh ngạc vô cùng, cư nhiên có yêu thú ở một diệp đảo như vậy gần địa phương hóa hình. Chẳng lẽ nó không sợ chúng ta nhân loại tu sĩ sao? Mã lão lửa vớt không mấy cây dâu, bay đến mọi người phía trước, nhìn nơi xa càng ngày càng dày đặc thiên lôi, thần xác chậm dai trở nên kinh ngạc vô cùng. Gì, cư nhiên không ngừng một cái thiên kiếp. Cái gì? Mã lão lửa không có trả lời, hắn nhìn sóng biển mãnh liệt kia chỗ mặt biển. Chấm dãi, kinh ngạc mà cười, một, hai, ba, bốn. Nô, no, còn có bên kia, xem như nửa cái. nay cũng thật có ý tứ, khi nào thiên kiếp như vậy không đáng giá tiền, cư nhiên có bốn cái nửa ngày kiếp ghé vào một khối Này việc vui lớn. Cha trộn tu tiên giới hơn một ngàn năm, tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ đều là một giới tán tu. Mã lao lửa tu vi không phải tối cao, nhưng kiến thức lại là không hề nghi ngờ vân trung đệ nhất. cái gì cổ quái sự tình đều gặp qua. Nhưng trước mắt tình cảnh này, đừng nói hắn chưa thấy qua, hắn dám khẳng định, mấy vạn năm tới đều là đầu một chuyến. Thiên kiếp thứ này, là thập phần hiếm lạ, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không mấy cái gặp qua. Nghe nói tại thượng cổ thời điểm, tu sĩ tấn giai nguyên anh, đều sẽ giáng xuống tiểu thiên kiếp, nhưng hiện giờ tu sĩ tấn giai đã không có thiên kiếp, chỉ lưu lại thiên kiếp khi tiếng sấm nổ mạnh ứng hợp với tình hình. Nguyên nhân là cái gì, không có người biết, bất quá, rất nhiều người cho rằng, hiện giờ Nguyên Anh tu sĩ, thực lực xa không kịp cổ tu, không đạt được kích phát thiên kiếp điều kiện, cho nên cũng liền không có thiên kiếp. Hiện giờ sẽ xuất hiện thiên kiếp, chỉ có hai loại tình huống. Một là yêu thú hóa hình, trở thành yêu tu, nhị là tu sĩ hóa thần, trở thành nhân giới đỉnh tồn tại. Tu luyện đến có thể hóa hình yêu thú, giống nhau sinh hoạt ở biển sâu hoặc núi sâu. Bình thường tu sĩ căn bản không thấy được, chẳng sợ gặp được, cũng sẽ không như vậy vừa khéo, vừa lúc đụng tới đối phương đang ở độ kiếp. Kiến thức quá thiên kiếp, cũng cũng chỉ có giống mã lao lượt như vậy giấu chân lần đến vân trùng, lại vận khí pha dai nguyên anh tu sĩ. Nói vận khí pha dai, là bởi vì thiên kiếp tuy rằng đáng sợ, nhưng vừa mới trải qua thiên kiếp yêu thú, thập phần suy yếu, là sấn hư mà nhập hảo thời điểm, bất luận là đem chi thu làm linh thú. vẫn là sát diệt mà lấy này nội đan thi thể đều có lớn lao chỗ tốt mã lao lửa kia chỉ bắt dai linh thú nói không chừng chính là như vậy tới nhưng trước mắt bọn họ chẳng những ở một diệp đảo thấy được thiên kiếp còn gần nhất chính là bốn cái nửa này có thể so phàm nhân bình luận sách diễn nghĩa hoang đường nhiều nếu không phải sự thật bãi ở trước mắt bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng đường cái hữu ngươi không phải ở đậu chúng ta vui vẻ đi đối mặt nghi ngờ Mã lao lửa sốc sốc mì mắt, lao hán chính là như vậy vừa nói, đạo hữu tin hay không, ta đã có thể quản không được. Hắn một bộ tin hay không tùy thích thái độ, gọi được những người khác không hảo nói cái gì nữa. Duy có như ý đạo nhân, nghiêm túc hỏi, đường cái hữu, bốn cái thiên kiếp cũng liền thôi, còn có nửa cái xem như chuyện gì xảy ra. Cái này lao hán cũng không biết ta. Mã lao lửa cũng là nghi hoặc khó hiểu, hắn nâng tiên chỉ vào mặt biển thượng bốn cái điểm. Như ý đạo Hữu thỉnh xem, này bốn đạo lôi trụ thập phần thô to, uy lực có thể nghĩ, tất là thiên kiếp trung tâm không thể nghi ngờ, nhưng bên này lôi trụ, so với mặt khác bốn đạo muốn nhược một ít. Rồi lại so bên ngoài thiên lôi cường đến nhiều, cho nên Lào Hàn mới nói, đây là bốn cái nửa ngày kiếp a Mọi người nhìn kỹ, quả nhiên như thế. Lập tức có người nghĩ đến, chư vị đạo Hữu, mặc kệ là tình huống như thế nào. Tất nhiên là có yêu thú ở độ hóa hình kiếp không thể nghi ngờ, này chẳng phải là chúng ta hảo cơ duyên. Nói chính là, những người khác nghe vậy ngo ngoại dục dịch. Bọn họ này đó Nguyên Anh tu sĩ. Nhưng không giống những cái đó tu sĩ cấp thấp, chỉ cần có tiền. liền ăn đến khởi đan dược, mua được đến đỉnh giai bảo vật. Ở Nguyên Anh cái này cảnh giới, có chợ tu luyện đều là thiên tài địa bảo, mà hiện nay thế giới, thiên tài địa bảo đã rất ít thấy. Không nói đến còn tồn tại không tồn tại, cho dù có, tìm được nguyên anh tu sĩ cũng muốn tự dùng, rất ít lấy ra tới giao dịch. Mà hiện tại, này một diệp đảo phụ cận. cư nhiên có mấy tên yêu thú đang ở độ kiếp, nếu là độ kiếp thành công, kia đó là bát gia yêu thú. Bát gia yêu thú nội đan có thể luyện chế nguyên anh tu sĩ dùng đan dược, chúng nó thi thể lại có thể luyện chế đỉnh giai pháp bảo. Bọn họ ngày thường muốn tìm chỉ bát gia yêu thú, nhưng không dễ dàng thật sự. A. Mã lão lửa trên mặt tuy mang cười, ngự khí lại có chút không cho là đúng, chậm gì gì mà nói, chư vị đạo hữu, không cần nghĩ đến quá đơn giản. Một cái thiên kiếp cũng liền thôi, bốn cái nửa ngày kiếp, ly chúng ta một diệp đảo lại như thế chi gần. Ha ha, chỉ sợ một diệp đảo phòng ngự trận pháp, cũng sẽ đã chịu đánh sâu vào A. Này, không đến mức đi. Nói đến trận pháp, như ý đạo nhân có chút không tin, đường cái hữu. Một diệp đảo trận pháp cấm chế, có lịch đại trận pháp đại sư không ngừng hoàn thiện chữa trị, so với đại tông môn hồ sơn đại trận đều không thua kém, mấy vạn năm qua đều không có ra quá ngoài ý muốn. Mấy vạn năm qua, lại có thể từng gặp được quá bốn cái nửa ngày kiếp cùng nhau xuất hiện tình cảnh. Mã lão lửa chầm gì gì mà nói, ngựa khí càng ngày càng ngưng trọng, hôm nay kiếp chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thời gian chuyển rời, phạm vi sẽ càng ngày càng quảng. Uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn, một diệp đảo đến tột cùng có thể hay không may mắn thoát nạn, Nói không tốt, một diệp trên đảo, chúng nguyên anh tu sĩ ngươi một lời ta một ngữ, suy đoán sự tình chân tướng, mà tiểu đảo phụ cận mặt biển, vô số thiên lôi đem chung quanh hải vực biến thành một mảnh tu la tràng. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, tia chấp không nghỉ, lạnh thấu xương trận gió hô hô mà thổi mạnh, thô to lôi trụ không ngừng từ phía chân trời giang xuống, ẩm vang không ngừng bên hai. Sinh hoạt ở phụ cận hải thú đổ đại muốc ở như vậy thiên lôi dưới, căn bản không có còn sống khả năng, trong lúc nhất thời mặt biển thượng hiện lên vô số hải thú thi thể, máu tươi đem nước biển nhuộm thành màu đỏ. Nam Quy Điền trật vật không thôi mà một véo chỉ quyết, mạo trận gió thiên lôi, một lần nữa tê ra phòng ngự phát bảo, hối đến ruột đều thanh. 30 năm trước, mắt thấy Đan Hà Tông từ từ suy thoái, chính mình ở kết Anh Trung Kỳ dừng lại mấy trăm năm không được tấn dài. mà tông môn trong vòng, lại tìm không thấy thiên tư hơn người nhân tài mới xuất hiện. Rơi vào đường cùng, hắn trôn tránh ở quy khư hải bí địa bế quan, hy vọng trở lên cổ nơi nồng đậm linh khí, cùng phong phú tài nguyên, nhất cử đột phá đến hậu kỳ, làm đan hà tông một lần nữa khôi phục cường thịnh. ba 30 năm tới, hắn mạo cực đại nguy hiểm, đã phải đề phòng cùng hắn giống nhau ý tưởng tu sĩ, lại muốn đề phòng nguyên bản liền sinh hoạt ở không gian nội cao gia yêu thú, lo lắng đề phòng. từng bước duy gian, vạn hạnh chính là hắn trả giá được đến hồi báo, tập hồi lâu bình cảnh rốt cuộc có vung lòng dấu hiệu, liền tại đây mấu chốt thời khắc, tiên cung đột nhiên sụp đổ, mắt thấy không gian liền phải hủy diệt, hắn đành phải rời đi không gian chạy trốn. kia chỉ truy ở hắn mặt sau hóa hình yêu tu, đã sớm theo dõi hắn, chỉ là hắn tiểu tâm cẩn thận, ở lâm thời động phủ nội bày ra thật mạnh trận pháp cấm chế, này yêu tu nề hà hắn không được, tiên cung sụp đổ là lúc. Này yêu tu ý muốn đem hắn nhất cử sát diệt, hảo đoạt được hắn nguyên anh, trợ chính mình tu luyện. Nam Quy Điển biết, này không gian nội còn có mấy chỉ yêu tu, không thể cùng nó dây dưa. Bởi vậy, hắn vừa thấy đến không gian còn có những người khác, lập tức mở miệng xin giúp đỡ. Mặc kệ là người nào, chỉ cần là nhân loại tu sĩ, đều có thể đàm phán. Nhưng nếu là yêu tu, kia đã có thể ngươi chết ta sống không thương lượng. Hắn tưởng, hắn vận khí không tồi. nay vài người cứu hắn, hơn nữa không có giết người đoạt bảo chi niệm. Nhưng hiện tại hắn hối hận, cái gì kêu vận khí không tồi. Cùng nay vài người dính lên quan hệ, quả thực là xui xẻo tổ đỉnh. Kia mấy cái hóa hình yêu tu liền tính, yêu thú hóa hình, vốn dĩ liền phải trải qua hóa hình thiên kiếp. Nhưng bọn họ hiện tại cái này kêu sao lại thế này. Cái kia may mắn mà được phù diêu tử truyền thừa nha đầu, cư nhiên sẽ có kết anh thiên kiếp. Kết anh thiên kiếp à? kia chính là mười mấy vạn năm tới, nghe đều không có nghe nói qua ngoạn ý nhi. Một cái còn chưa tính, nhưng chính là bởi vì nha đầu này kết anh thiên kiếp, ủy phương ma quân cái kia ma quỷ đồ đệ, cư nhiên cũng dẫn phát rồi nửa cái thiên kiếp. Chuyện này, nếu hắn đứng ngoài cuộc, thiên kiếp lúc sau nhất định sẽ đến mượn sức bọn họ. Hắn không phải những cái đó không có kiến thức ngu xuẩn, biết này mười mấy vạn năm cũng không có xuất hiện quá kết anh thiên kiếp đại biểu cho cái gì. Nếu có thể an toàn thông qua thiên kiếp, cái này kết anh tu sĩ nhất định có được cực đại tiềm lực. Chính là, cố tình hắn cũng bị vây ở thiên kiếp bên trong, đối mặt thiên lôi oanh đỉnh. Ông trời, tưởng hắn Nam Quy Điển, vì đan hà tông đạo thống ngàn nưu vạn tính, dốc hết tâm huyết, mắt thấy mệnh đều phải bồi đi vào, hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo. Nhưng hiện tại, liền tính hắn muốn chạy cũng không còn kịp rồi, thiên kiếp đã giang xuống, hắn liền ở thiên kiếp trung ương. Liền tính quay đầu liền chạy, cũng không có nắm chắc từ nhiều như vậy thiên lôi chung toàn thân mà lui. Cho nên, chỉ có thể liều mạng, nếu vận khí tốt, có lẽ hắn còn giữ được tánh mạng. Chỉ là, nay vài người chung, trừ bỏ vị kia tần đạo hữu, đều là nguyên anh sơ kỳ, trong đó còn có hai cái là vừa rồi kết anh, ngạnh khiêng thiên tiếp chỉ sợ không lớn rượu. Như vậy nghĩ, Nam Quy Điền quay đầu vừa thấy, lại phát hiện sự tình ra ngoài chính mình dự kiến. Mạch thiên ca đang ở cùng thiên kiếp đối kháng, hôn nguyên một hơi quyết, bạch tim Mạn, thiên địa phiến, thái cực Bát quái đồ chờ pháp bảo ra hết, còn có hiếm thấy nguyên anh kỷ phòng ngự linh phủ. Hơn nữa, trên người nàng xuyên siêm y tựa hồ cũng là cái gì bảo vật, có khi uy lực nhược một ít thiên lôi bổ tới trên người, bị nàng ngạnh khiêng đi qua, lúc trước nàng cùng tần hy từ hóa thần cổ tu thân thượng lấy được một kiện áo bào trắng, mười mấy vạn năm vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng biết là kiện đỉnh dai phòng ngự pháp bảo, tần hy chính mình trải qua chu tức tôi thể, không cần vật ấy, liền đem vật ấy một lần nữa luyện chế một phen, cho nàng phòng thân. Mà ở nàng bên người, một cái bạch tay háo phiêu phiêu, thấy không rõ khuôn mặt tu sĩ thường thường tiến lên, thế nàng chặn lại một ít tiên lôi, trên người xuyên chính là không gian chung cái tia thượng cổ đại phái môn phái phục sức, phòng ngự cường hãn vô cùng. Ngay từ đầu... Nam Quy Điền còn tưởng rằng đây là vị không muốn lộ ra thân phận tu sĩ, sau lại mới phát hiện, tuy rằng thân hình linh hoạt, thực lực pha cường, nhưng người này trên người lại một chút không có nhân khí, đều không phải là nhân loại, mà là con dối. Một khối nguyên anh sơ kỳ con dối, hắn ngẫm lại đều biết, này tất nhiên là từ tiền cung chung được đến cơ duyên. Hắn đều có điểm không chế không được chính mình ghen ghét chi tâm, nha đầu này, như thế nào vận khí tốt như vậy. Bị nhốt ở tiên cung bên trong, chẳng những kết thành nguyên anh, thuận lợi ra tới, còn phải tới rồi như vậy bảo vật. Bên kia, Dương Thành cơ cả người nguyên ma chi khí ngoại phóng, đang cùng thiên lôi chống đỡ. Vừa rồi phát hiện có một bộ phận thiên lôi hướng hắn mà đến, hắn kinh ngạc không thôi, không rõ chính mình như thế nào sẽ dẫn phát thiên kiếp. Theo sau, cảnh hành tung phân tích, từ độc lập không gian ra tới, hắn vốn dĩ hẳn là dẫn phát chính là kết anh hiện tượng thiên văn. Kết quả mạch thiên ca dẫn phát rồi thiên kiếp, thiên kiếp cùng kết anh hiện tượng thiên văn so sánh với, muốn cao một bậc, hắn thân ở thiên kiếp bên trong, đồng dạng bị cảm ứng được, vì thế, kết anh hiện tượng thiên văn thăng cấp, biến thành thiên kiếp. Nhưng bởi vì hắn chỉ là bị liên lụy, cho nên thiên kiếp uy lực rơi chậm lại rất nhiều, chỉ tính đến nửa cái. Nếu là nửa cái thiên kiếp, hắn ứng phó lên liền nhẹ nhàng nhiều. Hắn tu luyện dù sao cũng là nguyên ma, hơn nữa. Còn hấp thu tiên cung chung sở hữu nguyên ma chi khí, trên người ma khí tràn đầy, cho dù là ma tu nhất sợ hãi lôi hệ pháp thuật cũng không đến mức khiêng không được. Đến nỗi cảnh hành tung cùng tần hy, tuy rằng cũng không thoải mái, khá vậy không phải thực chật vật. Cái này làm cho nam quy điền âm thầm kỳ quái, này vài người, thực lực thế nhưng như thế cường đại. Hán thân là vân trung năm đại đạo tu môn phái thủ tọa thái thượng trường lão, tấm mắt khi nào trở nên như thế nhỏ hẹp. không trung tiếng sấm tiệm nghỉ, thiên kiếp hạ màn, mạch thiên ca thần sắc mỏi mệt, phủ không ngồi xếp bằng, thừa dịp thiên kiếp khe hở, hồi phục một ít linh khí. Kết anh thiên kiếp, nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ dẫn phát ngoạn ý như này, phía trước vẫn luôn cho rằng, sẽ giống tần hy kết anh khi giống nhau, ra tới lúc sau liền sẽ xuất hiện kết anh hiện tượng thiên văn. Nhưng hiện tại chuyện tới trước mắt, không thể tưởng được cũng vô pháp tránh cho, trừ bỏ khiên xuống dưới, không còn biện pháp. Thiên kiếp cũng sẽ không bởi vì ngươi không nghĩ quá liền không cần quá. Nàng chỉ có thể may mắn, ở tiên cung Trung, nàng được một kiện hóa thần kỳ tu sĩ phòng ngự bảo y lại chế tạo ra nguyên anh kỳ con rối. nói cách khác, hôm nay kiếp liền khổ sở. Sách cổ ghi lại, nguyên anh kỳ tiểu thiên kiếp có cửu trọng, mỗi quá một trọng, uy lực sẽ từng bước tăng cường. Nếu là qua thiên kiếp, thiên lôi chi uy sẽ trọng tố thân thể, tu vi cũng sẽ càng tiến thêm một bước. nếu là quá không được vậy hôi phi yên diệt thiên ca người nhất định phải chống đỡ bên hai truyền đến tần hy thanh âm nàng mở mắt ra hướng hắn nhìn lại gió biển liệt liệt tia chớp thỉnh thoảng lại xẹt qua màn trời tần hy nhìn nàng ánh mắt kiên định mà ôn nhu nàng hơi hơi mỉm cười hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu rồi sau đó thật sâu hút một hơi đứng lên một lần nữa tế ra đông đảo phát bảo nàng tu tiên chi lộ nói nhấp nhô lại may mắn Nói may mắn lại luôn có rất nhiều biến số, mỗi một lần tấn dài, luôn là cùng với rất nhiều ngoài ý muốn. Chúc cơ khi, chẳng những xuất hiện hiện tượng thiên văn, còn rằng cô đã hơn một năm, kết đăng khi, huyền thanh môn đồng môn, cơ hồ tưởng kết anh, hiện tại kết anh, thế nhưng dẫn phát rồi hiện nay sớm đã không tồn tại kết anh thiên kiếp. Này rốt cuộc là vì cái gì, nàng không biết, bất quá, hơn phân nửa cùng nàng thể chất công pháp có quan hệ. Nàng không biết này rốt cuộc là xui xẻo vẫn là may mắn. Có lẽ, trải qua quá càng nhiều khảo nghiệm, nàng sẽ đi được so người khác xa hơn. ầm vang. Một tiếng vang lớn, đệ tứ trọng thiên kiếp đánh đến nơi. Mạch thiên ca đầu ngón tay một chút, bạch ti mạt hóa thành vô hình sương mù, đem chính mình chặt chẽ bảo vệ, cùng lúc đó, vận khởi toàn thân linh khí, vận sức chờ phát động. Trên bầu trời, màu trắng lôi quang càng tụ càng nhiều. Chiếu đến hắc ám mặt biển lượng như ban ngày, một lát sau, lôi trụ rốt cuộc hình thành, lại là vô thanh vô tức mà bổ sung dưới. Mạch thiên ca giơ tay, thiên địa phiến huy khai. Bên trong bay ra vô số hoa cỏ, cùng thiên lôi chạm vào nhau. Và anh, không hề ngoài ý muốn, này đó linh khí biến ảo hoa cỏ toàn bộ bị thiên lôi đâm bay. Nhưng chạm vào nhau qua đi, thiên lôi cũng tiêu di với vô hình. Mạch thiên ca thân hình lung lay một chút. cuối cùng vẫn là chặt chẽ mà đứng lại. trừ bỏ thiên kiếp trung ương lôi trụ, chung quanh còn có vô số uy lực tiểu một ít thiên lôi. Mấy ngày này lôi đánh vào mặt biển thượng, nhấc lên phong ba sông lớn. Nàng sơ soạn một phen đan dược nhét vào trong miệng. Thở hồn hển khẩu khí. ngẩng đầu nhìn lại, mặt biển thượng nơi nơi đều là lôi quang, bạch thảm thảm mà chiếu huyết hồng mặt biển, hết sức yêu dị đáng sợ. ầm vang. Lại là một tiếng vang lớn. lần này là cách đó không xa yêu tu hóa hình kiếp yêu thú hóa hình trở thành yêu tu đồng dạng cũng là kiểu trọng thiên kiếp chúng nó bắt đầu độ kiếp thời gian không sai biệt lắm hiện tại hẳn là thứ năm trọng ngao đinh hai nhức góp tiếng hô vang lên xa hơn một chút mặt biển xuất hiện một con thanh cánh cự thú lại là kia chỉ màu xanh lá yêu thú hiện ra bản thể đón nhận thiên lôi vain vain thiên lôi không lưu tình chút nào mà đánh hạ Đánh chúng thanh cánh cự thú cực đại thân hình. Thanh cánh cự thú bị đánh lui mấy trượng, lung lay mà dừng lại. Lôi hệ pháp thuật uy lực vốn là cường đại. Hùng chi thiên lôi chính là thiên địa chi uy Này thanh cánh cự thú cả người một hệ hơi thở thâm hậu, tất là tu tập một hệ pháp thuật không thể nghi ngờ, mà một hệ vừa lúc bị lôi hệ tương khắc, nếu không có này yêu thú đã sớm tấn chức bắt dài, chỉ sợ căn bản khiêng không được thiên lôi chi uy Bất quá, vô luận là nó. Vẫn là mặt khác hai chỉ yêu thú, đều là không hề nghi ngờ thượng cổ yêu thú, tại thượng cổ hoàn cảnh trung tu luyện lâu như vậy, so với hôm nay yêu thú phải cường đại hơn nhiều, nói vậy đối mặt hóa hình thiên kiếp, sống sót cơ suất càng cao. Thô thô đảo qua liếc mắt một cái, mạch thiên ca không thế này mấy chỉ yêu thú nhàn nhọc lòng, nàng chính mình còn có thiên kiếp muốn quá, thế người khác nhọc lòng làm chi. Hơn nữa, nàng tình cảnh so này mấy chỉ yêu thú tệ hơn. Vừa mới tấn dai không lâu, phát bảo còn chưa một lần nữa tế luyện, cũng không có chúng nó cường hãn thân thể. Hôm nay kiếp đến tuột cùng có thể hay không khiên quá cựu trọng, trong lòng hoàn toàn không đế. Như vậy trong chốc lát thời gian, thứ năm trọng thiên kiếp cũng tới. Thiên lôi mang theo thật lớn uy thế, quanh ở nàng trên người. Nàng cảm thấy trong đầu đã tê dần một chút, một cổ khí huyết nảy lên cổ họng. Nỗ lực chống đỡ trụ, nàng đem no ngoe rục dịch linh tức gáp chế xuống dưới. Chờ đến lúc này đây thiên lôi tan đi, tần hy nâng dậy nàng, lại căng hai lần, cuối cùng hai lần ta sẽ ra tay. Mạch thiên ca như cũ nuốt vào một phen đan dược, nàng hiện tại cơ hồ đem đan dược đương đường, đường hoàn giống nhau, không cần tiền mà ăn. Chờ đến hơi thở ổn định, nàng hỏi, vậy còn ngươi? Tần hy liền ở nàng bên người, thiên lôi giang xuống thời điểm, hắn cũng ở thiên kiếp trong phạm vi, chính mình cũng muốn phòng ngự. Ta có chừng mực. Hắn nói, Mạch thiên ca gật gật đầu, không chút nghi ngờ mà tin tưởng hắn. Sau đó là thứ sáu trọng thiên kiếp. Ẩm vang. Lúc này đây tiếng sấm càng vang lên, thiên lôi so với trước ước trừng thô gấp đôi, quanh số dưới. Mạch thiên ca không biết chính mình có thể hay không đứng vững, nhưng thiên kiếp là vô pháp tránh né, trừ phi đánh tới độ kiếp người trên người, mới có thể tính toán. Nàng thủ đoạn vừa chuyển, thiên địa phiến triển khai, toàn thân linh khí rót vào, chỉ nghe một tiếng hạc lệ. một con tiên hạc từ phiến trung bay ra đón nhận tiên lôi thiên lôi đánh trúng tiên hạc cơ hồ không phí cái gì kính liền thấy tiên hạc hóa thành linh khí tán vơi vô hình theo sau vững chắc mà đánh trúng mạch thiên ca suy một tiếng vang nhỏ bạch ti mạt hóa thành xương mù bị thiên lôi đánh trúng mấy dục tiêu tán mà mạch thiên ca bản nhân cũng bị lực lượng cường đại đánh trúng ở không trung mất đi cân bằng ngã ra đi mấy chục trượng mới lung lay mà một lần nữa ổn định Nhìn đến hỏng rồi nửa thanh bạch tim mạng, nàng sắc mặt khẽ biến. Cái này đến tự với trung mục linh pháp bảo, nàng từ trúc cơ kỳ bắt đầu tế luyện, phòng ngự thập phần cường hãn, còn chưa từng có thất thủ quá, hôm nay cư nhiên bị đục lỗ. nay thứ sáu trọng thiên kiếp liền có như vậy uy lực, thứ bảy trọng lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng hủy diệt khỏe miệng tơ máu, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung Kiếp vân lại ở một lần nữa tụ tập, tiếp theo, chính là thứ bảy trọng thiên kiếp. Như cũ nuốt vào đan dược, nắm chặt thời gian khôi phục một chút linh khí. Nàng trong tay đã không có gì cường hạn phòng ngự pháp bảo, trừ bỏ trên người xuyên áo bào trắng, nếu là không thành, nàng chỉ có thể mạnh mẽ khiêm hạ. Lương trước cái này đến tự với hóa thần cổ tu phòng ngự pháp bảo. Hẳn là có thể giữ được nàng một cái mệnh đi. Ầm vang. Thiên lôi lần thứ hai xuất hiện, nhan sắc lại so với vừa rồi còn muốn lại thâm một ít, mang theo hơi hơi kim sắc. Mạch thiên ca hít sâu một hơi, thao túng ngọc cốt con dối, đón đi lên. Giang rác một tiếng văng nhỏ, thiên lôi tất cả bổ vào ngọc cốt con rối trên người, con rối trên người bốc lên khói nhẹ, linh khí vòng bảo hộ một chút tan biến, nguyên anh kỳ khí thế tức khắc tiêu tán. Vạn hạnh chính là, người này ngẫu nhiên cái giá. Là hóa thần cổ tu thủy tinh hài cốt, trên người xuyên áo bào trắng lại là một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo, cũng không có bị phá hủy. Mạch thiên ca đem tạm thời mất đi tu vi ngọc cốt con dối thu vào cản khôn giới. Đem một con nguyên anh kỷ con dối đánh chúng mất đi tu vi, này thứ bảy trọng thiên kiếp, so thứ sáu trọng ít nhất cường đại rồi gấp đôi. Còn có lưỡng trọng thiên kiếp, đem bên cạnh tiểu thiên lôi đánh tan. Tần hy bước ra số tích tinh huyết, dối tay ở tam dương chân hỏa trên thân kiếm một mạng, thân kiếm tức khắc sáng lên trói mắt hồng quang. Sư minh. Mạch thiên ca thấy như vậy một màn. kinh nghi. Hắn vận dụng tinh huyết, là muốn làm cái gì? Hồi phục linh khí. Thần hy hướng nàng quát. Mạch thiên Ca một đốn, theo sau nghe lời mà nuốt vào đan dược. Phu không ngồi xếp bằng. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, nàng hiện tại không có đủ nắm chắc vượt qua thiên kiếp. Lựa chọn tốt nhất chính là hảo hảo mà phối hợp hắn. Sau một lát, kiếp vân càng ngày càng nhiều, thiên lôi ấp đủ xong, lại bổ xuống dưới. Lúc này đây... Thiên lôi chi uy so thượng một lần lại cường hãn mấy lần, còn chưa rơi xuống, mặt biển thượng đã nhấc lên vài chục trượng cự đảo, tiếng rít đinh thai nhức góc. Tân hy tay phải đẩy, tam dương chân hỏa kiếm hóa thành đạo đạo hồng quang, theo sau. Người cùng kiếm cùng nhau hướng thiên lôi đón đi lên. Phía trước vẫn luôn không ra tay, mà làm mạch thiên ca một người ngạnh khiêng thiên kiếp, một là chỉ có tự mình thừa nhận thiên kiếp chi uy, Thực lực của nàng mới có thể đại trướng, nhị là hắn cần thiết tích tụ chiến lực. Giúp nàng vượt qua cuối cùng hai lần thiên kiếp. Bằng không, hắn vô pháp lấy toàn thịnh thực lực nên đón chân chính hung hiểm thời khắc, bọn họ liền sẽ cùng chết ở thiên kiếp dưới. Theo thiên kiếp thăng cấp, một diệp đảo nội tu sĩ dần dần phát hiện dị thường. Mau xem. Có người hô, thật lớn sóng gió. Một diệp đảo phòng ngự trận ngoại, sóng lớn thổi quét mà đến, hung tận màn nền ở phòng ngự vòng bảo hộ thượng. Ngay từ đầu, phòng ngự vòng bảo hộ chỉ là quơ quơ. theo sóng biển càng ngày càng cao, đánh sâu vào càng ngày càng dày đặc. Phòng ngự vòng bảo hộ bắt đầu đông đưa bất an. Sóng thần có kiến thức rộng rãi tu sĩ sợ hãi biến sắc. Vì thế như thế, tất là sóng thần không thể nghi ngờ. Nếu lần này có tu sĩ chưa kịp tránh vào một diệp đảo, chỉ sợ là không cơ hội còn sống. Đại gia đừng kinh hoàng các thế lực lớn tạo thành một diệp đảo phường thị quản lý lập tức ra tới chấn an nhân tâm. Chúng ta một diệp đảo có nguyên anh tiền bối toạ chấn. sẽ không có việc gì đều chấn định xuống dưới, ai về chỗ người nấy. Đúng vậy, một diệp đảo từ trước tới nay, trước nay không ra quá sự đâu. Có người nói tiếp, lại ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, mọi người xem, những cái đó nguyên anh tiền bối đều còn ở. Chúng tu sĩ sôi nổi ngẩng đầu, nhìn đến trời cao trung vài tên nguyên anh tu sĩ vẫn đứng ở vòng bảo hộ dưới, lúc này mới trong lòng hơi định, từng người hồi cửa hàng hoặc là trà lâu ngồi xong. Thiên sắp xuống Cũng có này đó Nguyên Anh tiền bối đỉnh đâu. Bọn họ nghĩ như vậy. Mà lúc này, này đó Nguyên Anh các tiền bối xa không có bọn họ tưởng như vậy nhẹ nhàng. Thiên kiếp uy lực cư nhiên như thế to lớn như ý đạo nhân lẩm bẩm tự nói. Có người nói, như ý đạo huynh sợ cái gì. Chẳng lẽ một diệp đảo cấm chế sẽ chịu đựng không nổi. Nay hẳn là không đến mức đi. Theo ta thấy, thiên kiếp đã mau kết thúc. Chúng ta là thời điểm đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Như ý đạo nhân nhìn người này liếc mắt một cái, hư lệnh một tiếng, tống đạo hưu nghĩ đến quá đơn giản, càng đến mặt sau, thiên kiếp uy lực càng lớn. Nếu chỉ là một cái thiên kiếp, lấy một diệp đảo cấm chế hẳn là không thành vấn đề, nhưng bốn cái nửa ngày kiếp. Ta thật đúng là không dám bảo đảm, một diệp đảo sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Ngũ hành cốc lấy trận pháp lập phái, như ý đạo nhân là ngũ hành cốc tu vi tối cao tu sĩ, cũng là đương thời ưu tú nhất trận pháp đại sư. Hắn nói ra lời này, không có người dám không để trong lòng. Không thể nào. Một diệp đảo cấm chế thực sự có khả năng chịu đựng không nổi. Lúc trước kia tu sĩ thấp phẩm hỏi. Như ý đạo nhân hoán sắc mặt, nói, chỉ là khả năng. Thiên kiếp chi vi đến tột cùng có bao nhiêu cường, đều là suy đoán, hắn cũng nói không chừng. Thấy mã lao lửa vẫn luôn nhìn nơi xa không nói lời nào, như ý đạo nhân nhịn không được hỏi, đường cái hữu, người nghĩ sao? Một lát sau, mã lão lửa mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn lôi quang lập lòe mặt biển, nói, này tiện nghi, không hảo nhà ta. Thiên kiếp thật lớn uy danh dưới, tam dương chân hỏa kiếm hóa thành hồng quang cùng thiên lôi chạm vào nhau. anh Nay một tiếng vang lớn, đem mặt biển đánh ra một cái động lớn, liền đáy biển đều đã chịu lan đến, liên quan, nơi xa bờ biển cùng một diệp đảo một trận đông đưa. Vânh! anh Lại là vài tiếng xâm xét. Lại là những người khác thứ tám trọng thiên kiếp liên tiếp đánh hạ tới. Trên đỉnh đầu phòng ngự vòng bảo hộ đong đưa không ngừng, mấy dục tan vỡ, như ý đạo nhân sắc mặt khẽ biến, nói một câu, không tốt. Liên hóa thành đột quang, xuống phía dưới lao đi. nay thứ tám trọng thiên kiếp phạm vi rộng, ra ngoài mọi người dự kiến, một diệp đảo cấm chế ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu, như ý đạo nhân đây là chạy đến chủ trì trận pháp, nếu không kịp thời đem trận pháp tu bổ hảo. Phòng trừng thứ 9 trọng thiên kiếp tới thời điểm, một diệp đảo liền phải hủy hoại. Một diệp đảo tuy rằng chỉ là một cái phương thị, nhưng nếu thật sự hủy hoại, đối các thế lực lớn tới nói, đều không phải chuyện tốt. Bọn họ tông môn trong vòng, kết đàn kỳ trở lên tu sĩ, có hơn phân nửa vật tư và máy móc đến từ chính một diệp đảo. Mặt khác vài tên đại tông môn tu sĩ, do dự một chút, cũng hóa thành đột quang, đi theo như ý đạo nhân mà đi. Cơ hội cố nhiên khó được. nhưng một diệp đảo cũng hủy không được. Giữa không trung chỉ còn lại có mã lão lửa cùng hai gã cùng đại tông môn không quan hệ tu sĩ. Đường cái hưu trong đó một người hỏi, ý nghĩa ngươi xem, này thứ chín trọng tiên kiếp. Mã lão lửa liếc bọn họ liếc mắt một cái, cười như không cười, hai vị đạo Hữu, loại sự tình này, lao hán nhưng nói không tốt. Tường nhặt tiện nghi, chúng ta chỉ có thể cắt bằng vận khí cùng thủ đoạn. Thả không đề cập tới một diệp đảo nguyên anh các tu sĩ. Thứ tám trọng thiên kiếp đánh lui, tần hy đi xuống rất mấy chục trượng, mới đứng vương thân hình, mà tam dương chân hỏa kiếm hóa thành hồng quang. Đã tán loạn hơn phân nửa. Sư Minh Mạch thiên ca kê Lúc này đây, tần hy chắn đi đại bộ phận thiên kiếp vi lực, nàng đã chịu đánh sâu vào ngược lại so thứ bảy trọng còn nhỏ chút. Tần hy xua xua tay, lấy kỳ không ngại, nuốt vào đang dược, nắm chặt thời gian khôi phục linh khí. Mạch thiên ca thấy hắn không có bị thương nặng dấu hiệu. Tiên lòng, cũng ngồi xếp bằng điều tức Thứ tám trọng thiên kiếp qua đi, mặt biển thượng khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Dương Thành Cơ cũng thuận lợi mà vượt qua thứ tám trọng thiên kiếp. Hắn thiên kiếp huy lực giảm phân nửa so mạch thiên ca hảo quá nhiều. Hơn nữa, hắn có thiên ma tháp nơi tay, vật ấy ở năm kiện thánh vật trùng thuộc về chân chính đại uy lực pháp bảo. Hắn từ được đến vật ấy bắt đầu, tế luyện vài thập niên. Chẳng sợ vừa mới kết anh, uy lực cũng là không nhỏ. Đến nỗi kêu ba con yêu thú, thanh cánh cự thú bị thương nặng nhất. Nó tu vi thấp nhất, hơn nữa vẫn là một thuộc tính, vừa lúc bị thiên lôi tương khắc. Bất quá, nó hóa hình đã lâu. Thân thể cứng hãn, tuy rằng bị thương, lại cũng căng số dưới. Mặt khác hai chỉ yêu thú càng không cần phải nói, đã cựu dai, so với thanh cánh cự thú chỉ cường không yếu. Mặt biển thượng, tam thú hai người, đều ở tích tụ thực lực. Chờ đợi mấu chốt nhất thứ 9 trọng thiên kiếp buông xuống. Nếu căng qua này nhất trọng thiên kiếp, bọn họ sẽ một bước lên trời. Vài tên yêu thú chính thức trở thành yêu tu, đã rất cường hạn thân thể lại một bước cường hóa, năng lực cũng sẽ thượng một cái bậc thang, mạch thiên ca cùng dương thành cơ cũng sẽ thực lực đại trướng, tiền đổ rất tốt. Trên bầu trời, mơ hồ vang lên tiếng sấm, kiếp vân vẫn luôn ở tụ tập, thiên lôi lại chậm chạp không có rơi xuống. cảnh hành tung có chút lo lắng mà nhìn phía chân trời Này cũng không phải một cái hảo hiện tượng kiếp vân tụ tập đến càng lâu thuyết minh sắp đã đến thiên kiếp uy lực càng lớn trừ bỏ ứng kiếp người bọn họ này đó đang ở thiên kiếp bên trong người ngoài cũng sẽ đã chịu liên lụy hắn nhìn nhìn tần hy cùng mạch thiên ca oán hận mà cắn răng hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo đụng tới này hai cái thai tinh bị nhốt tiên cung vài thập niên liền không nói Rốt cuộc chính mình được không ít chỗ tốt, nhưng hiện tại vô duyên vô cớ liên lụy vào Thiên Kiếp, xem như sao lại thế này? Kết anh Thiên Kiếp, này hiện nay tu tiên giới căn bản là không tồn tại đồ vật, bọn họ đều có thể cấp đưa tới. Cố tình hắn hiện tại muốn chạy cũng không đến chạy, bọn họ nếu độ không được kiếp, chính mình cũng chiếm không được hảo. Hiện tại nói này đó, đã không còn kịp rồi, Thiên Kiếp liền ở trước mắt, hắn còn có thể như thế nào? Nhìn chính mình tỉ mỉ tế luyện quá ngăn thủy kiếm. hắn suy nghĩ sau một lúc lâu thở dài nam đạo hữu cảnh hành tung liếc mắt cách đó không xa nam quy điển nam quy điển vừa mới điều tức xong tuy rằng ngay từ đầu không có chuẩn bị chật vật chút nhưng hắn rốt cuộc là nhãn hiệu lâu đời nguyên anh tu sĩ đã điều chỉnh qua tâm thái lý trí mà đối diện trước mắt thiên kiếp nghe được cảnh hành tung thanh âm hắn chuyển qua tầm mắt vị đạo hữu này có gì chỉ giáo cảnh hành tung nhìn cách đó không xa dương thành cơ Nói: "Nếu bọn họ độ kiếp không thành, Thiên kiếp dư huy rất có khả năng sẽ từ chúng ta thừa nhận, không biết Nam đạo hữu có ý nghĩ gì?" Nam Quy Điện Lược một chần chờ, cười nói: "Còn có thể như thế nào, chờ xem." Cảnh Hành Tung lại một chút không có cùng hắn nói dơn ý tứ, nghiêm nghị nói: "Nam đạo hữu, Thiên kiếp trước mặt, còn muốn nói này đó vô nghĩa sao? Chúng ta đều trốn không thoát thiên kiếp phạm vi, giúp bọn hắn chính là giúp chính mình. Ta sẽ đi giúp kia hai cái." Dương đạo hưu bên kia, liền giao cho ngươi, như thế nào? Dứt lời, cảnh hành tung cũng không đợi hắn trả lời, xoay người hướng mạch thiên ca bên kia bay đi. Nhìn hắn bóng dáng, nam quy điển không tiếng động mà thở dài. Trên bầu trời, tiếng sâm tiệm vang, thứ chín trọng thiên kiếp, liền phải ấp hủ song. Tân hy cùng mạch thiên ca từng người đứng dậy, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Hai người đều là thần sắc ngưng túc, vận sức chờ phát động. Sống hay chết? Là một bước lên trời vẫn là dừng bước thiên lộ, liền xem lúc này đây. Thiên lôi còn chưa giang xuống, trận gió gào giống thanh đã vang lên, thật lớn sóng biển ở mặt biển phập phồng gào thét, như một con dữ tận cự thú, dục đem hết thể đều nuốt vào. Và anh, kiếp vân rốt cuộc tụ tập xong, thiên chấp hạ, kim sắc thiên lôi ở kiếp vân trung lộ ra manh mối. Mạch thiên ca tâm chầm xuống. Kim lôi, này thứ chín trọng tiên tiếp là hàng thật giá thật kim lôi. Kim lôi là lôi hệ pháp thuật trung uy lực lớn nhất một loại, nàng vận khí cũng thật tốt quá. Không có thời gian nghĩ nhiều, thứ chín trọng thiên kiếp kim lôi đã hướng nàng oanh hạ. Nàng phóng ra ra đã hỏng rồi nửa thanh bạch tim mạng, đem có khả năng dùng tới pháp bảo toàn bộ thế gia. Chẳng sợ trên người bảo vật tẫn hủy, cũng cần thiết khiêng hạ lần này thiên kiếp. Kim sắc lôi quang chói mắt, dẫn đầu đón nhận đi, vẫn cứ là tần hy tam dương chân hỏa kiếm. Trên người hắn tuy có không ít bảo vật. Nhưng một thân thần thông, đa số đều tại đây kiện bản mạng pháp bảo mặt trên. Kim lôi bị Tam Dương chân hỏa kiếm ngăn trở, lại chỉ là ngừng dừng lại, liền đem đạo đạo kiếm quang đánh nát, như cũ hướng mạch thiên Ca anh đi. Kiếm trận rách nát ngay mắt, thần hy tâm thần cự sang. Một ngụm máu tươi phun ra. Tam Dương chân hỏa kiếm là hắn bản mạng pháp bảo, ôn dưỡng 200 năm, kiếm thương người cũng thương. Thấy như vậy một màn, mạch thiên ca ngược nhảy dựng, nhưng thiên kiếp trước mặt. Bất chấp đi xem tần hy, cắn răng một cái, số kiện pháp bảo liên tiếp ra tay, hướng kim lôi công tới. Trên người nàng phòng ngự pháp bảo, chỉ có bạch ti mạt cùng áo bảo trắng. Hiện giờ bạch ti mạt nửa hủy, chỉ bằng một kiện áo bảo trắng, chỉ sợ vô pháp cùng kim lôi đối kháng, chỉ có thể lấy công làm thủ. với anh, linh thiêu như ý cùng kim lôi chạm vào nhau, nháy mắt bị đánh cho mảnh nhỏ. Rồi sau đó là kết đan khi tính cùng đạo quân ban cho vài món pháp bảo. Phi kiếm, in đá, bầy ngọc chờ, nhất nhất đón đi lên. Ở số kiện pháp bảo tự hủy công kích dưới. Kim lôi khí thế hơi yếu chút, nhưng vẫn là thẳng tiến không lùi về phía nàng đánh tới. Như vậy trong chốc lát thời gian, mạch thiên ca cơ hồ đem trên người nhưng dùng công kích pháp bảo toàn bộ dùng hết. Mắt thấy kim lôi vẫn cứ uy lực vô cùng. Rơi vào đường cùng, mở ra thiên điệu phiến. Quyết ý liều mạng. Nếu quá không được thiên kiếp, nàng chỉ có thân chết một đường. Kêu lại nhiều pháp bảo cũng là vô dụng. Suy! Thiên địa phiến đón nhận Kim Lôi, phát ra một tiếng vang nhỏ. Trong nháy mắt, mạch thiên ca tâm thần rung mạnh, rõ ràng vô cùng mà cảm giác được thiên kiếp dưới. Kim Lôi mang theo thiên địa chi huy, so sánh với dưới, lực lượng của chính mình, như thế bé nhỏ không đáng kể. Nàng thật sự quá được thiên kiếp sao? Thẳng đến lúc này, trực tiếp đối mặt thứ chín trọng thiên kiếp, nàng bỗng nhiên như vậy hoài nghi. Lúc này nghe được một tiếng thanh minh, cách đó không xa sáng lên kiếm quang. Chậm rãi biến ảo thành vô số kiếm mang, cuối cùng. Kiếm mang ôm thành đoàn, mau lẹ vô cùng về phía kim lôi đánh tới. Khu! Tân Hy thở hổn hển khẩu khí, ngồi dậy, nói nhỏ, hồng trần tam kiếm chi được mất kiếm, rốt cuộc bỏ được ra tuyệt chiêu. Này kiếm mang gặp được kim lôi, lại là một phân thành hai, hai mặt cùng đánh. anh Lúc này đây chạm vào nhau thành. so vừa rồi đều phải van rội. Cảnh hành tung bên kia, lại không có đình chỉ, đồng dạng bước ra tinh huyết, kiếm mang một lần nữa tụ tập, lại một lần hướng kim sấm đánh tới. Vânh! Vânh! Lại là hai kiếm, kim lôi bên ngoài bị đánh tan, uy lực rơi chậm lại rất nhiều. Phúc! Cảnh hành tung sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lại thả lỏng, tam kiếm ra hết, ta cũng coi như không làm thất vọng các ngươi Mạch thiên ca còn tại cùng kim lôi đối kháng, tuy rằng thiên địa phiến phóng xuất ra linh khí một tấc một tấc mà bị áp xúc nhưng nàng còn ở toàn lực chống đỡ. Nàng không biết chính mình có thể hay không chống đỡ, nhưng nếu từ bỏ, chỉ có thân chết một đường. Tần Hi nuốt vào một phen đan dược, một véo chỉ quyết, một đoàn hồng quang ở hắn đan điền ẩn hiện. Hồng quang càng ngày càng sáng ngời, dần dần ra tăng thành hỏa giống nhau nhan sắc, theo sau, một phen tiêu đốt ngọn lửa cổ xưa trường cung. từ trong thân thể hắn trồi lên. Hắn nắm lấy không lưng, lôi kéo dây cung, cánh tay vụt ra ánh lửa, ở trên thân cung hình thành mũi tên hình dạng. Dương cung như trăng tròn, nhắm chuẩn kim lôi, rồi sau đó bung lòng tay, ngọn lửa chi mũi tên mau lẹ như sao băng, hướng kim lôi đánh tới. Phượng lệ tiếng động vang lên, ngọn lửa chi mũi tên hóa thành lửa đỏ chu tước, cùng kim lôi đánh nhau. Và anh, lúc này đây Huy rành, hơn xa phía trước, uy lực vô cùng kim lôi rốt cuộc cũng không chịu nổi mà quơ quơ, tiêu tán hơn phân nửa. Khu, tần hy nhíu mày, hủy diệt khỏe miệng vết máu, ý đồ một lần nữa ngưng tụ chu tước chi diễm, chính là, vừa rồi kêu một mũi tên, cơ hổ dùng hết hắn còn thừa lực lượng, phóng xuất ra chu tước chi diễm trước sau không thể ngưng thật vô pháp hình thành ngọn lửa chi mũi tên. Vô luận là cảnh hành tung vẫn là tần hy, cũng chưa biện pháp lại ra tay. Mạch thiên ca cắn răng một cái. Một chút giữa mày, bước ra số tích tinh huyết, bôi trên thiên địa phiến thượng, thiên địa phiến nháy mắt quang mang đại lượng. Tinh huyết, tu sĩ trên người nhất tinh túy một bộ phận, sử dụng tinh huyết cường hóa pháp bảo, là mỗi cái kết đan trở lên tu sĩ đều sẽ thủ đoạn, chỉ là tinh huyết vừa ra, tu vi tổn hao nhiều, không phải mỗi người đều bỏ được dùng. Phía trước nàng vẫn luôn vô dụng, là bởi vì, đây là cuối cùng liều mạng thủ đoạn, nếu dùng tinh huyết, mà vô pháp chống đỡ thiên kiếp. Vậy chỉ có thể mặc cho số phận. Hiện tại, tần Hy cùng cảnh hành tung vì giúp nàng, đều không thiết sử dụng tinh huyết, làm cho thực lực tổn hao nhiều, vô pháp lại ra tay, nàng cũng liền không có giữ lại tất yếu. Sống hay chết, đánh cuộc này một phen. Tinh huyết tẩm bổ dưới, thiên địa phiến đột nhiên khí thế lại trướng, mạch thiên ca một véo chỉ quyết, vô số núi đá hoa cỏ từ phiến trung bay ra, hướng kim sấm đánh đi. Vânh! Vânh! Vânh! thanh âm không dứt bên hai kim lôi một chút một chút mà bị đánh tan nhưng mà thẳng đến cuối cùng kim lôi vẫn cứ không có bị toàn bộ đánh tan cảm giác được trên người linh khí chậm rãi sói mòn hầu như không còn mạch thiên ca lộ ra cười khổ nàng tiết lộ thật sự phải đi cho tới hôm nay mới thôi sao không cam lòng a còn kém một chút chỉ kém một chút nàng quay đầu nhìn về phía tần hy sư Minh, thật là xin lỗi nếu không có ta Ngươi nhất định có thể đi được xa hơn đi. Thần hy lại trở về nàng một cái mỉm cười. Tuy rằng, hắn cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng kết cục như vậy, hắn không hối hận. Ngay sau đó, nghe được cảnh hành tung không thể tưởng tượng thanh âm, đây là... Ngao. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hô, thiên địa phiên trùng, một cái thanh long phóng người lên, đón nhận kim lôi. Thanh long. Tân hy lập tức nhớ tới, chế tác thiên địa phiến dùng chính là thanh long chi cốt. Khi long cốt phía trên, có nồng hậu thanh long chi tức, nhưng không biết là luyện chế phương pháp có vấn đề, vẫn là hắn luyện khí chi thuật không quá quan, thiên địa phiến luyện chế sau khi thành công, thanh long chi tức cơ hồ tiêu tán. Hay là, thanh long chi tức kỳ thật cũng không có biến mất, chỉ là che giấu đi lên. Thần thú thông linh, liền giống như hắn chu tức chi cũng sẽ chính mình nhận chủ giống nhau, thanh long cũng là thần thú, nói không chừng, là lúc ấy thiên ca thực lực quá yếu. Thanh Long Chi tức không muốn nhận chi là chủ. Mà hiện tại, thiên ca đã tấn giai nguyên anh, thực lực cường đại rồi rất nhiều, thiên kiếp dưới, nếu là nàng thân tử đạo tiêu, thiên địa phiến là nàng bản mạng phát bảo, cũng sẽ tùy theo phá hủy. Thanh Long Chi tức tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán, cho nên, kích phát rồi tiềm tảng Thanh Long Chi tức. Này đó, chỉ là tần hy suy đoán, nhưng trừ cái này ra, hắn không thể tưởng được cái gì lý do, giải thích trước mắt tình huống. Thanh Long đón nhận Kim Lôi, Long Khẩu Đại Trương, hung mánh vô cùng mà cùng Kim Lôi chạm vào nhau. Trải qua Tam Dương Trân Hỏa Kiếm, Hồng Trần Tam Kiếm, Chu Tước Chi cùng cùng với Mạch Thiên Ca vô số pháp bảo tự hủy công kích. Kim Lôi uy lực đã đại đại rơi chậm lại, lại bị Thanh Long như vậy một kích, lực lượng rốt cuộc hao hết, dần dần tiêu tán với vô hình. Thứ chín trọng thiên kiếp, cứ như vậy đi qua. Mạch Thiên Ca chống dòng đứng, có chút không tin. Thanh Long Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện thanh long đầu? Nàng nhìn trong tay thiên địa phiến, kinh này một dịch, cái này bản mạng pháp bảo quang mang ảm đạm, tổn thương không nhẹ, linh khí cũng là tiêu hao hầu như không còn, càng không cần phải nói thanh long chi tức. Khu khu, không kịp lại tưởng cái gì, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn. Nàng ý thức được, chính mình linh khí tất không, thân bị trọng thương. Vài lần ngạnh khiêng thiên lôi. Dùng hết thủ đoạn, chẳng sợ nàng trải qua ngũ linh tu thân. Thân thể cùng kinh mạch bị thương cũng không nhẹ. Hiện tại thiên kiếp kết thúc, tinh thần buông lỏng, nàng cơ hồ liền chống rông đứng sức lực cũng chưa. Thiên ca. Tần hy kêu lên, nhắc tới còn sót lại một chút linh khí, hướng nàng lược tới. Mạch thiên ca miễn cưỡng nhắc tới tinh thần, hướng hắn cười cười, ngay sau đó, lại là thật sự ngay cả cũng không đứng được. Nếu không có tần hy ở bên, nàng phỏng chừng muốn ngã đi xuống. Dưới chân sóng lớn ngập trời, biển rộng bộ mặt dữ thợn. Cách đó không xa, Dương Thành cơ thứ 9 trọng thiên kiếp cũng kết thúc, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích. Nam Quy Điển cuối cùng vẫn là ra tay. Hán thiên kiếp uy lực giảm phân nửa, không có như vậy mạo hiểm, nhưng cũng là pháp bảo ra hết. Linh khí hao hết. Đến nỗi kêu ba con yêu thú, mạch thiên ca không có đi chú ý, cũng không có sức lực chú ý. Thiên kiếp dần dần qua đi, thiên lôi chậm rãi tiêu tán. Nhưng dẫn phát sóng thần, lại trước sau không có ngừng lại. thậm chí uy lực càng lúc càng lớn khu khu cảnh hành tung khụ hai tiếng nuốt vào chữa thương đan dược đứng dậy hắn tuy rằng ra áp đáy hòm tuyệt chiêu nhưng so với mạch thiên ca cùng tần hy tình huống muốn hào đến nhiều ít nhất còn có hành động dư lực thật là kỳ quái hắn ở phi kiếm thượng đứng vững ngẩng đầu nhìn trời tuy rằng chúng ta cũng chưa gặp qua chân chính thiên kiếp nhưng thiên kiếp qua đi, không phải hẳn là ra hiện tượng thiên văn sao hắn như vậy vừa nói Thần Hi cũng ngẩng đầu lên. Quả nhiên, trên bầu trời Tựa Hồ có linh khí tụ tập dấu hiệu, nhưng vẫn là mây đen dày đặc, không có tiêu tán. Như vậy nghĩ, chợt thấy một diệp đảo phương hướng, lượn tới vài đạo đột quang. Hắn mày nhăn lại, không tốt, đi mau. Bọn họ hiện tại mỗi người trọng thương, linh khí hao hết, chẳng sợ tới là cái kết đan tu sĩ. Bọn họ cũng vô pháp giống thường lui tới giống nhau tùy tay tống cổ, hướng chi. Dám ở như vậy thời tiết ra biển phi hành, độn quang lại có như vậy tốc độ, hơn phân nửa là nguyên anh tu sĩ. Nếu là đối phương không có hảo ý, kia bọn họ nhưng nói là mặc người sâu xé. Những người khác cũng không ngu, Dương Thành cơ sắc mặt khẽ biến, đột nhiên vừa thu lại hơi thở, thẳng từ giữa không trung rất đi xuống, bùm một tiếng hoàn toàn đi vào trong biển. Hắn đương nhiên không phải tự sát, mà là trốn vào trong biển, không biết hắn có phải hay không có cái gì bí thuật. Có thể từ trong biển bỏ chạy, bằng không, lấy hắn hiện giờ chẳng huống trong biển lại có cự đảo chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Cảnh hành tung nhìn nhìn kia vài đạo đột quang, hỏi, các ngươi hai cái thế nào? Ta nhưng không nghĩ mang các ngươi đi. Ngươi cố hảo tự mình là được. Tân hy nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả không chút nào thu hút hạt trâu. Này hạt trâu toát ra nhàn nhạt vánh quang, trong nháy mắt quang mang hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Đi thôi. Hắn thu hồi hạt trâu, ôm lấy nửa hôn mê mạch thiên ca, nháy mắt hóa thành đột quang, nương sóng biển che lấp, biến mất ở mặt biển. Uy, Đi được nhanh như vậy cảnh hành tung trận mắt há hốc mồm. Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Dung một chút, giống như liền khôi phục linh khí. Bất quá, hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm. Lắc đầu, hắn nhất dấm phi kiếm, theo sát đột ly. Một diệp đảo lược tới vài đạo đột quang, thực mau liền đến trước mắt. Cơ hội nhuộm thành huyết sắc mặt biển, nổi lơ lửng đại lượng hải thú thi thể, lại không có trong dự đoán hóa hình yêu tu. Mọi người chính nghi hoặc khó hiểu, theo sau, phát hiện Nam Quy Điển. Nam Đạo Hữu Thân là Vân Trung năm đại đạo môn chi nhất người cầm quyền, Nam Quy Điển giao du cực quảng, trước mắt không ai không quen biết. Nam Quy Điển sắc mặt hôi bại, bị thương pha trọng, miễn cưỡng hướng mọi người chắp tay, chư vị Đạo Hữu đã lâu không thấy. Mã lao lửa híp mắt đôi mắt nhỏ. Khôn khéo mà khắp nơi đánh giá, trong miệng nói, nam đạo hưu đây là làm sao vậy? Nhiều năm như vậy không thấy, chúng ta này đó lao bằng hưu còn tưởng rằng ngươi được thiên đại cơ duyên, đang ở bế quan đâu. Ai? Nam Quy Điền thở dài một hơi, nói, nếu thật là như thế thì tốt rồi, đáng tiếc ca. Không dối gạt chư vị đạo hưu, lao phu nguyên bản chuẩn bị ở bí địa bế quan, mượn dùng trong đó đầy đủ linh khí hướng một hướng bình cảnh. kết quả kêu bí địa không gian đột nhiên sụp đổ bất đắc dĩ đành phải ra tới ai ngờ vừa ra tới vừa lúc gặp được người khác tại đây độ kiếp không duyên cớ bị liên lụy thật là thay bay vạ do a người khác mã lão lừa nghe thế hai chữ liền bí địa sụp đổ như vậy sự đều không nghĩ hỏi nam đạo hữu là nói tại đây độ kiếp chính là vị nào đồng đạo cũng không phải là nam quy điền tấm tắc bảo lạ kia độ kiếp người chúng ta đều nhận thức Đó là vị kia được phù diêu tử truyền thừa mạch tiểu hữu, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn sống, lại còn có kết thành nguyên anh. Hắc hắc, hiện nay tu thiên giới, chưa bao giờ nghe nói qua có người kết anh còn muốn độ kiếp, vị này mạch tiểu hữu tiền đồ không thể hạn lượng a. Cái gì? Phía chân trời lại lược tới vài đạo đột quang, là như ý đạo nhân đám người tới rồi. vừa lúc nghe được nam quy điền những lời này, buồn cùng hắn giao tình rất tốt như ý đạo nhân liền thăm hỏi một câu đều không kịp, giật mình hỏi lại, Nam Huynh, ngươi nói tại đây độ kiếp chính là năm đó vị kia mạch tiểu hữu. Mã Lao lửa ngay sau đó hỏi, kia mặt khác mấy cái độ kiếp người lại là ai? Bọn họ vì sao tại đây độ kiếp? Nam Quy Điền nói, bọn họ mấy năm nay vẫn luôn ở bí địa bên trong, chưa từng ra tới, bí địa sụp đổ là lúc, chúng ta những người này đều vội chạy ra, tính cả mấy cái yêu tu. Kết quả vừa ra tới liền dẫn phát rồi Thiên Kiếp. Phải không? Đối bọn họ trải qua không có hứng thú, Mã Lao lửa khắp nơi nhìn mặt biển, kia bọn họ người đâu? Thiên Kiếp vừa đi, đều đi rồi. Nam Quy Điền đáng tiếc không thôi, kia mấy cái yêu tu chẳng biết đi đâu, đến nỗi vị kia mạch tiểu hữu, bọn họ vài người đồng hành, ta bị liên lụy vào Thiên Kiếp, suýt nữa liền mệnh đều ném, không rảnh lo bọn họ. Hắn lời này, không ai hoài nghi. Nam Quy Điền bộ dáng này, chính là bị trọng thương bộ dáng, hẳn là thật sự bị liên lụy vào thiên kiếp. Thiên kiếp chi uy, bọn họ đều là kiến thức quá, dưới loại tình huống này, có thể tự bảo vệ mình liền không tồi. Mã Lão lửa gật gật đầu, hướng Nam Quy Điền cười cười, đa tạ Nam Đạo hưu báo cho, Lào Hán trước cáo tử. Dứt lời, một giải linh thú túi, thả ra kia chỉ hai vó câu tuyết trắng lửa dạng linh thú, ngồi đi lên, nhẹ nhàng giơ roi tử. Một người một thú nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Thấy mã lao lửa dẫn đầu rời đi, mặt khác nguyên anh tu sĩ cũng nhịn không được, hoặc là độc hành, hoặc là kết bạn, sôi nổi rời đi. Chỉ có như ý đạo nhân, còn lưu tại tại chỗ. Nam huynh như ý đạo nhân nhìn hắn bộ dáng này, thở dài, này vài thập niên, còn thuận lợi sao? Hắc hắc, liền tính ban đầu còn thuận lợi, hiện tại cũng đủ xui xẻo. Lúc này Nam Quy Điển, ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi, Hắn liếc mắt như ý đạo nhân, hỏi, như thế nào, như ý đạo huynh không đi tìm sao? Nếu là có thể bắt được vừa mới vượt qua hóa hình kiếp yêu thú, chỗ tốt đại thật sự đâu? Bằng không, tìm được vị kia mạch tiểu hữu cũng là tốt, mấy người bọn họ ở tiên cung chung để lại lâu như vậy, chỉ sợ cơ duyên không nhỏ. Như ý đạo nhân cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nam huynh, chúng ta cũng coi như là trí giao hảo hữu, ở trước mặt ta, ngươi cần gì thử? Nếu thật sự dễ dàng như vậy được đến chỗ tốt, ngươi cũng sẽ không lưu tại nơi này, chẳng sợ liều mạng trọng thương, cũng sẽ mời ta cùng tiến đến đi. Nam Quy Điền dừng một chút, cười ha ha, như ý đạo huynh, người hiểu ta, vẫn là người A. Như ý đạo nhân chỉ là mỉm cười, lại hỏi, bất quá, ta nhưng không rõ, Nam Huynh vì sao phải thế bọn họ nói chuyện? Hay là các ngươi ở bí địa bên trong, còn có cái gì giao tình không thành? A. nam quy điền tự dễ mà cười cái gì giao tình nếu có cái gì giao tình ta cũng có thể được đến không chỗ chỗ tốt rồi chỉ là vừa khéo cùng nhau ra tới thôi ta nói như vậy người khác không rõ như ý đạo huynh còn không rõ kia mã lao lửa là người nào nhìn trung hậu thành thật ngày thường có thể chiếm tiện nghi giống nhau không thiếu chiếm ta nhưng không cam lòng làm hắn nhặt tiện nghi lại nói vô luận là kia mấy cái yêu tu vẫn là mấy người kia đều không dễ chọc như ý đạo huynh nếu là tin ta liền không cần trộn lẫn chuyện này như ý đạo nhân lược một do dự đang muốn nói cái gì bỗng nhiên cảnh giác mà ngầm đầu thiên kiếp không phải đi qua sao vì sao chẳng những không có xuất hiện hiện tượng thiên văn còn có nhiều hơn mây đen dưới lòng bàn chân sóng gió một lãng cao hơn một lãng mênh mông tiếng rít mấy dục chấn phá màng thai trên đỉnh đầu mây đen mãnh liệt là mưa gió sắp đến chi thế nam quy điển còn không có tới kịp trả lời nơi xa đột nhiên vang lên ẩm ẩm ẩm thanh âm hai người theo thanh âm vừa chuyển đầu tức khắc thay đổi sắc mặt một diệp đảo phương hướng phòng ngự trận pháp lung lay sắp đổ tựa hồ ngay sau đó liền sẽ tan vỡ đây là có chuyện gì nam quy điển kinh ngạc không thôi hắn biết một diệp đảo cấm chế quy mô vừa rồi bốn cái nửa ngày kiếp đều căng xuống dưới như thế nào lúc này ngược lại muốn tan biến bộ dáng Và anh bên hai lần thứ hai vang lên nặng nghề thanh âm Lại là hai người dưới chân, nước biển bỗng nhiên tách ra, hình thành một cái thâm đạt mấy trăm trượng xoáy nước. Là mà hãm. Như ý đạo nhân phản ứng lại đây, sắc mặt hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, không ngừng là một diệp đảo, bờ biển cũng là đong đưa không ngừng, trời sập đất lún sao. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mạch thiên ca tỉnh lại thời điểm, có chút làm không rõ ràng lắm chính mình ở đâu. Cư trú địa phương, là cái nhợt nhạt sơn động, dưới thân phô thảm lông. Khô giáo mà sạch sẽ, cửa động bố trí phòng ngự cấm chế, hẳn là tần hi bút tích. Nàng nhớ rõ, thiên kiếp qua đi, chính mình cơ hồ thoát lực, sau lại liền hôn hôn trầm trầm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem ra, bọn họ đây là an toàn thoát hiểm. Nàng ngồi dậy, vận chuyển một chút trong cơ thể linh khí. Con hảo, tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tình huống không phải quá xấu, kinh mạch cùng đan điển thương tương đối ổn định. Hẳn là dùng quá chữa thương đang ăn dược. Thân thể tình huống, có chút ngoài dự đoán, chẳng những ở thiên kiếp trung chịu thương đều hảo, thậm chí còn càng cứng cỏi, nhìn dáng vẻ, nàng đây là trải qua thiên lôi một lần nữa nắn thể. Đang nghĩ người tới, cảm giác được bên ngoài có người tới gần, theo sau, chung quanh bố trí phòng ngự cấm chế bị mở ra, tần hy đi đến. Thiên ca, ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào? Nhìn đến nàng đã tỉnh lại, tần hy mặt mang ý cười. khá tốt, mạch thiên ca giãn ra một chút gân cốt, nhìn hắn, ngươi đâu, thương thế của ngươi thế nào, không có việc gì, ta thương không tính được trọng, hắn nói, sơ sơ nâng đầu, tính dưỡng mấy tháng, hẳn là liền có thể hoàn toàn khôi phục, hắn trải qua chu tức chi tức tối thể, vô luận là thân thể vẫn là kinh mạch đan điền, đều so nguyên lai cứng cỏi đến nhiều, lúc ấy tuy rằng bị thương nặng, khôi phục lên lại mau, may mắn mạch thiên ca buông trong lòng tảng đa lớn. ôm lấy hắn leo may mắn chúng ta đều sống sót ân thần hy nhẹ giọng đáp tuy không sợ chết nhưng tồn tại càng đáng quý hai người sống sót sau tai nạn càng thêm mà cảm thấy có được hết thể đáng giá quý trọng hưởng thụ trong chốc lát không tiếng động ôn nhu mạch thiên ca đột nhiên hỏi nói sư minh nếu ta không có độ kiếp thành công thân tử lạo tiêu ngươi sẽ thế nào ôm lấy tay nàng dừng một chút thần hy hỏi vì cái gì hỏi như vậy mạch thiên ca khẽ thở dài nói cho tới nay ta tuy biết sinh tử vô thường nhưng chưa bao giờ suy xét quá người ta có khả năng sẽ tao ngộ bất trắc thẳng đến kia một khắc cho rằng độ kiếp thất bại kia một khắc nàng đã từng có trong nháy mắt hối hận liên lụy hắn cùng thân chết vừa truyền nghiệm mới phát hiện nhất hoàn toàn chia lịa là tử vong mà như vậy chia lịa tùy thời đều có khả năng phát sinh a tần hy cười khẽ nếu ngươi đã chết mà ta tồn tại Như vậy ta vẫn sẽ hảo hảo mà sống sót. Nhưng nếu cùng ngươi cùng chịu chết, ta cũng không hối. Ta tưởng, ngươi cũng là giống nhau, đúng không? Đối. Mạch thiên ca hít sâu một hơi, kiên định tín nghiệm. Đi lên tiên lộ. Liên phải đối mặt tùy thời đã đến tử vong, đây là bọn họ có được phàm nhân không có lực lượng cùng thọ mệnh sau. Cần thiết trả giá đại giới. Nhưng nếu bởi vậy mà bó tay bó chân, không dám yêu nhau bên nhau. càng mất đạo tâm. Sợ hai mất đi, mà không dám có được, thật sự là trên đời nhất ngu xuẩn sự. Đúng rồi, chúng ta hiện tại là ở đâu? Sao lại thế nào? Tân Hy ở bên người nàng ngồi xuống, nói, ngày đó thiên kiếp qua đi, có người lại đây xem tình huống, ta xem sự tình không đúng, liền trốn mất. Sao lại không biết sao lại thế này? Trong biển tựa hồ mà hãm, chúng ta không dám dừng lại, bay đã lâu. Chờ đến hơi chút ổn định một ít, Mới tìm được cái này tiểu đảo, Chúng ta Còn có cảnh hành tung Thần hy cười nói Ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi độ kiếp là lúc Hắn cư nhiên bỏ được ra hồng trần tam kiếm Kia chính là hắn trước nay Không ở người khác trước mặt dùng quá tuyệt chiêu Hồng trần tam kiếm Mạch thiên ca nhớ rõ Thứ chín trọng thiên kiếp xuống dưới thời điểm Cảnh hành tung kia tam kiếm sắc thật uy lực phi phạm Đem kim lôi đánh tan rất nhiều Nếu không có kia tam kiếm cuối cùng có thể hay không an toàn vượt qua thiên kiếp thật sự rất khó nói chính là hắn năm đó được đến cổ tu kiếm phổ tân hy nói ta cùng với ngươi đã nói ta tam dương chân hỏa kiếm luyện chế phương pháp cùng với xứng đôi bộ pháp quyết là cùng hắn cùng nhau trải qua nguy hiểm khi được đến lúc ấy hắn được đến chính là trong tay ngăn thủy kiếm cùng cổ tu kiếm phổ hồng trần tam kiếm là kiếm phổ trung uy lực lớn nhất cũng nhất háo linh khí ba chiêu nói đến chỗ này hắn cảm thắn nói Thời gian quá đến thật mau, chỉ trước mắt đều hơn 200 năm, ai có thể nghĩ đến, năm đó chúng ta bất quá hai cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, hôm nay đều kết thành Nguyên Anh, bao gồm ta chính mình cũng chưa nghĩ đến. Mạch Thiên Ca rất tò mò, nói thật, hai người các ngươi rốt cuộc là cái gì giao tình? Ta xem ngươi phía trước chưa bao giờ để qua hắn, nhưng đối hắn không thế nào để phòng bộ dáng, mà hắn người này, thoạt nhìn thực không lương tâm, đối với ngươi lại không tội. Chúng ta cảnh ngộ bất đồng, cá tính bất đồng, nhưng là, quen biết với hơi khi, lại cùng trải qua nguy hiểm quá như vậy nhiều lần, đối lẫn nhau nhân phẩm đều là tín nhiệm. Tân Hi nói, chúng ta không thể xem như chi giao bạn tốt, lại là khó được mấy cái có thể tín nhiệm người trí nhất. Xem bọn họ ở chung phương thức, muốn nói bọn họ là chi giao bạn tốt, Mạch Thiên Ca cũng là sẽ không tin. Người với người chi gian chính là như vậy kỳ quái, có chút bằng hữu. Chưa chắc có thể toàn tâm tín nhiệm, có chút có thể tín nhiệm người, lại không tính là bằng hữu. Tân hy lại cười, quay đầu xem nàng, kỳ thật hắn người này, cũng thực hảo nắm lấy. Hắn muốn là thiên tri tiêu tử, lại nhân sư tôn ngoại ý muốn qua đời gặp lạnh nhạt, bề ngoài du hy nhân gian, nội tại kỳ thật hận đời. Cho nên, đối hắn hảo một chút người, hắn đều sẽ nhớ rõ. Theo ta thấy, hắn chịu ra kia tam kiếm, không phải xem ở ta trên mặt, mà là bởi vì ngươi. Ta. Mạch thiên ca ngạc nhiên, ta đối hắn nhưng không có gì tốt. Ở thiên cung Trung, phân cho hắn đều là hắn nên được, ngày thường ở Trung, đối hắn một chút cũng không khách khí. Chính là bởi vì ngươi không có cố tình đối hắn hảo hoặc không tốt. Hắn tuy thất bại, nhưng trong lòng tiêu ngạo, ngươi nếu đồng tình hắn hoặc là như thế nào, hắn ngược lại không mừng ngươi, ngươi lấy bình thường tâm đại hắn, mới khó được đáng quý. Tần Thủ Tĩnh. Đang nói, bên ngoài truyền đến thanh âm. Còn không phải là lại đây nhìn xem tình huống sao. Thấy thế nào lâu như vậy? Không phải nhân cơ hội làm cái gì xấu xa sự đi. thần hy vô vô cái chán, thưởng đâm tưởng. Mới vừa nói hắn hai câu lời hay, miệng liền thiếu. Hắn đứng dậy mở ra cấm chế, mặt vô biểu tình nói, nếu đổi thành là ngươi, kia mới kêu xấu xa sự. Cảnh hành tung vừa định cãi lại, liền nhìn đến mạch thiên ca cũng đã đi tới, ngạc nhiên, nhà, ngươi tỉnh. Đúng vậy, làm ngươi thất vọng rồi. Mạch thiên ca ngoài cười nhưng trong không cười. Xấu xa sự, thử, thật mệnh hắn nói được ra. Cảnh hành tung lại một chút cảm giác cũng không có, nói, vừa lúc. Các ngươi đều ra tới. Xoay người đi rồi vài bước, phát hiện bọn họ không cùng lại đây. Xoay người thúc giục, nhanh lên. Mạch thiên ca cùng tần hy đối xem một cái, đều có chút bất đắc dĩ, theo đi lên. Này quả nhiên chỉ là một cái tiểu đảo. Mạch thiên ca ngẩng đầu chung quanh, phát hiện này tiểu đảo Phạm Vi không vượt qua mười dặm, thần thức nhẹ nhàng liền cảm ứng được toàn đảo tình huống. Thiên đã trong, đúng là mặt trời mọc là lúc, đỏ rực viên ngày treo ở đường chân trời thượng, mặt biển sóng nước long lánh. Ôn hòa tĩnh Mỹ, toàn vô kia một ngày hùng manh dữ tợn, Cảnh hành tung nhảy lên nhang thạch, chỉ vào một phương hướng, tần thủ tĩnh, ngươi xem bên kia. Mạch thiên ca hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn đến một tòa tiểu đảo. Không có gì dị thường. Quay đầu xem tần hy, lại phát hiện hắn sắc mặt hơi kinh ngạc, từ đâu ra đảo. Đúng vậy, từ đâu ra đảo. Cảnh hành tung nói, ta vừa rồi bay một vòng, phát hiện chung quanh nhiều vài tòa tiểu đảo, chung quanh cảnh trí, cùng chúng ta tới khi hoàn toàn bất đồng. Ở trong biển, một tòa tiểu đảo biến mất hoặc là xuất hiện, cũng không kỳ quái. Mạch thiên ca nói, nàng phía trước từng đi tìm quá mạch giao khanh ở vào đông hải tọa hóa động phủ. Đối với trong biển sự tình, có biết một vài. Nhưng đồng thời xuất hiện nhiều như vậy, liền có chút kỳ quái. Cảnh hành tung dừng một chút, còn nói thêm, quan trọng nhất chính là, này đó hải đảo, ta nhìn thực quen mắt. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy cùng nhìn hắn, chờ đợi hắn bên dưới. Ta phía trước nói qua, ta rời đi thiên cực. Đến chính là Nguyên Châu, đúng không? Hai người gật đầu. Cảnh hành tung nói tiếp, từ Nguyên Châu đến Vân trùng ta cũng không có trải qua truyền thống trận mà là một đường trằn trọc du lịch mà đến nguyên châu bị vân trung xưng là ngoại hải nơi là bởi vì chúng nó chi gian còn cách hải dương nguyên châu hải không thể so đông hải cùng nam hải hoang vắng hẻo lánh trung gian phân bố rất nhiều đại đảo tiểu đảo sinh hoạt không ít tu sĩ cùng phạm nhân nghe đến đó hai người ý thức được cảnh hành tung muốn nói cái gì đều có chút giật mình Người là nói thực không khéo Trong đó có một tòa tiểu đảo, ta đã từng ở trên đường dừng lại quá. Cảnh hành tung thở dài, ta nói tần thủ tĩnh, chúng ta ngày đó vẫn luôn hướng bay về phía nam đúng hay không? Theo lý thuyết, chúng ta hiện tại hẳn là ở quy khư hải chỗ sâu trong, mà không phải ở nguyên châu hải. Một cái là nam, một cái là đông, cách xa nhau xa đâu? Tại sao lại như vậy? Mạch thiên ca lẩm bẩm tự nói, hướng phía nam phi, lại đột nhiên gặp được hẳn là ở phía đông cảnh vật. Này thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ bọn họ phi sai rồi phương hướng? Chuyện này không có khả năng, tu sĩ phương hướng cảm so phàm nhân mạnh hơn nhiều, không đạo lý phi sai rồi bọn họ hai người một chút cảm giác cũng không có. Hay là, có thứ gì quấy nhiễu bọn họ sức phán đoán? Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Cảnh hành tung mày nhữ chặt, sắc mặt ngưng trọng, bất quá ta biết, sự có khắc thường tất vì yêu, này trung gian khẳng định ra cái gì vấn đề. Ba người trầm mặc một hồi lâu, tần Hy mở miệng, hiện tại nói cái này cũng vô dụng, chúng ta ba người đều có thương tích trong người, vẫn là chức chờ thương thế khỏi hẳn, lại mưu đường lui đi. Hảo đi. Suy nghĩ trong chốc lát, cảnh hành tung tiếp thu hắn đề nghị, tiếp theo lại có thể thích nói, cũng không biết kia ba cái yêu tu đi nơi nào, ngày đó chúng nó quá hóa hình kiếp, đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hảo thời điểm đâu. Ngươi như thế nào không nói? Ngày đó cũng là người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hảo thời điểm. Tân Hy tức giận, chúng ta có thể an toàn thoát hiểm, đã thực may mắn, nếu là muộn cái nửa khác, chỉ sợ liền sẽ bị những cái đó nguyên anh tu sĩ tìm được. Đến lúc đó, đừng nói một thân bảo vật, liền tánh mạng đều khó bảo toàn. Nguyên anh tu sĩ tích mệnh, mọi việc đều phải lưu một đường, rất ít trực tiếp trở mặt. Nhưng ngày đó tình huống tương đối đặc thù, thiên kiếp qua đi, mỗi người trọng thương. Động khởi tay tới, liền nguyên anh đều rất khó chạy đi, bọn họ ba người ở Vân Trung không có gì căn cơ, lại có bảo vật cho người. Loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lại không có hậu hoạn sự tình, rất nhiều người đều vui làm. Nói như vậy cũng là, cảnh hành tung nghĩ nghĩ, cư nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại nói, cũng không biết cái kia ma tu tiểu tử đi đâu vậy, sau lại trong biển mà hãm, hắn nếu không có gì bảo mệnh thủ đoạn, giữ nhiều lành y ta. Người nói Dương Đạo Hữu." Mạch Thiên Ca nói, ta đảo cảm thấy hắn tám phần không có việc gì. Hắn là quỷ phương ma quân đệ tử đích truyền, chẳng những tu luyện nguyên ma, lại được quỷ phương ma quân toàn bộ thân ra. Lấy quỷ phương ma quân ở Vân Trung nổi danh, tất nhiên có rất nhiều bảo mệnh bí thuật. Ân, chúng ta cùng hắn bất quá là hợp tác giả, gia tiên cung, liền quản không được hắn. Thần Hi nói, không bằng ngẫm lại về sau sự đi. Bước tiếp theo, chúng ta muốn đi như thế nào? Ba người một phen thương nghị, mặc kệ trước mắt đã xảy ra chuyện gì, quan trọng nhất, vẫn là trước dưỡng hảo thương lại nói. Chỉ có khôi phục thực lực, mới có tự tin. Bọn họ bên trong, cảnh hành tung thương là nhẹ nhất, hắn hồng trần tam kiếm tuy rằng hao phí không ít tinh huyết, nhưng bản mạng phi kiếm cũng không có tổn thương. Mà tấn hy, hắn thân thể cùng kinh mạch đều trải qua chu tức tối thể, khôi phục lên thực mau Đến nỗi mạch thiên ca, Thương thế cũng chính là so với bọn hắn hơi trọng chút, tương đối phiền thoái chính là, trừ bỏ phụ trợ loại pháp bảo, nàng pháp bảo cơ hồ tất cả tại thiên kiếp trung tổn hại. May mà, bọn họ hiện tại cư trú địa phương còn tính an toàn, chung quanh mấy cái tiểu đảo, đều không có tu sĩ dấu vết, có thể an tâm dưỡng thương. Mấy cái nguyệt sau, ba người thương thế cơ bản khỏi hẳn, kế hoạch rời đi tiểu đảo, nhìn xem đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc này, Mạch thiên ca sửa được rồi ngọc cốt con dối. Người này ngẫu nhiên thế nàng ai hạ thứ bảy trọng thiên kiếp, cho nên hư hao bất quá con dối cái giá là hóa thần kỳ cổ tu hài cốt, mặt khác tài liệu cũng là đương thời hiếm thấy kỳ bảo, cũng không có tổn hại, chỉ là hơi chút tu tu, thay tinh ngọc, liền hảo. Đến nỗi nàng bản mạng pháp bảo thiên điệu phiến, hơi có chút phiền thoái. Đảo không phải hỏng rồi, luận tài liệu chi kiên cố. Thiên địa phiến so với ngọc cốt con rối cũng không thua kém. Nhưng, bởi vì chính diện nên đón thiên lôi, thiên địa phiến linh khí mất hết, yêu cầu thời gian rất lâu ôn dưỡng, mới có thể chậm rãi khôi phục ngày xưa linh tính. Kể từ đó, nàng trong tay cơ hồ không có gì đại uy lực pháp bảo, ngày thường đào thôi, nếu là gặp chuyện, liền có chút phiên phức. Nhưng vấn đề này, không phải nhất thời có thể giải quyết, Pháp bảo thứ này, tế luyện đến càng lâu. có thể phát huy ra huy lực cũng lại càng lớn chẳng sợ nàng hiện tại được đến rất nhiều thành phẩm pháp bảo cũng vô pháp lập tức sử dụng hung chi có thể là nguyên anh tu sĩ coi trọng mắt pháp bảo lại há là dễ dàng như vậy đến cho nên Tân hy thực dứt khoát mà cùng nàng nói nếu hư đều hỏng rồi vậy một lần nữa luyện chế đi dù sao bên người nàng có một khối nguyên anh kỳ con dối tự bảo vệ mình vấn đề không lớn mà từ về phương diện khác tới xem Nàng một lần nữa luyện chế pháp bảo, ngược lại so trước kia có ưu thế. Thứ nhất tu vi cao, có khả năng bắt được tài liệu liền càng tốt, luyện chế thủ pháp cũng càng cao minh, thứ hai bọn họ ở tiên cung chung được đến không ít thứ tốt. Lại có tôi linh thủy như vậy bảo vật, không cần tới luyện chế pháp bảo, quả thực lãng phí. Vì thế, mạch thiên Ca một bên ôn dưỡng thiên địa phiến, một bên tu luyện thiên lôi, đồng thời tế luyện đỡ sinh kiếm. May mắn bọn họ ở tiên cung nhà kho trung cầm này bổn tiên lôi, mà đỡ sinh kiếm cũng đi trừ bỏ ma khí, khôi phục ngày xưa phong thái. Hơi thêm tế luyện lúc sau, hai người phối hợp, cũng có thể phát huy ra không nhỏ chiến lược. Tần thủ tĩnh, mạch thanh hơi, nhanh lên ra tới. Bên ngoài truyền đến cảnh hành tung hương phấn thanh âm. Đang ở từng người tu luyện hai người dừng lại điều tức, lẫn nhau nhìn nhìn. Đều có chút bất đắc dĩ. Lại có chuyện gì? Phất tay mở ra cửa động cấm chế, thần hy hỏi. Đương nhiên là đại sự. Cảnh hành tung một đầu chui vào tới, tự động tự phát mà kéo quá đệm hương bù, ở hai người trước mặt ngồi xuống. Hắn nói, ta rốt cuộc có thể xác nhận, chúng ta xác thật là ở Nguyên Châu Hải. Nói như thế nào? Mạch Thiên ca hỏi. Trải qua này vài thập niên ở chung, cảnh hành tung ca tính, nàng cũng coi như sở đấu. Hắn chính là cái không chịu ngồi yên người, lúc trước bị nhốt địa cùng. Chẳng sợ ra không được cũng muốn ở địa cung chung đi dạo. Hiện giờ càng là như thế, tu luyện rất nhiều, mỗi ngày đều phải ngự kiếm ở chung quanh Phi một Phi. Cho nên, hắn sở hiểu biết đến sự tình so với bọn hắn muốn nhiều. Ta mấy ngày hôm trước hướng Bắc Phi, rốt cuộc gặp được một tòa đại đảo. Nay tòa đại trên đảo cư dân thật nhiều, cũng có không ít tu sĩ. Cho nên, nghe được cái gì? ân Hắn trên mặt lộ ra thần bí tươi cười. Các ngươi đoán xem xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xem hắn bộ dáng này, tựa hồ sự tình thực không tầm thường. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đối xem một cái, chăm miệng một lời, có việc ngươi liền nói. Tường bán út út mở mở, kết quả không người phối hợp, cảnh hành tung hơi có chút buồn bực, lẩm bẩm, các ngươi liền không điểm lòng hiếu kỳ. Này không phải đang hỏi ngươi sao? Mạch Thiên Ca thuận miệng nói, nếu không hiếu kỳ, liền không hỏi. Cảnh hành tung càng buồn bực. Nhưng ngẫm lại này hai người ca tính, mỗi ngày chính là tu luyện, một cái so một cái nặng nề cũng liền bình thường trở lại. Tính, hai cái ngốc tử, theo chân bọn họ so đo làm gì? Hắn trên mặt một lần nữa lộ ra thần bí tươi cười, nói, các ngươi khẳng định đoàn không, chúng ta rõ ràng ở Quy Khư Hải, là như thế nào biến đến Nguyên Châu Hải. Dừng một chút, hắn nói, kỳ thật, chúng ta thân ở địa phương, có thể nói là Nguyên Châu Hải, cũng có thể nói là Quy Khư Hải. Lời này là có ý tứ gì? Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hai người đều nghe không rõ, quy khư hải chính là quy khư hải, nguyên châu hải chính là nguyên châu hải, cái gì kêu có thể nói là nguyên châu hải, cũng có thể nói là quy khư hải. Chẳng lẽ hai cái hải còn có thể trọng điệp sao? Đáp đúng. Mạch Thiên Ca chỉ là thuận miệng vừa nói, ai ngờ cảnh hành tung một phép trưởng nói, chính là hai cái hải trọng điệp. Cái gì? Tần Hy giật mình. Đông nhiên có chút hiểu được, ngày đó trong biển mà hãm, chẳng lẽ chính là Nguyên Châu Hải cùng Quy Khư Hải trọng điệp. Ta đoán cũng là như thế. Cảnh hành tung nói, tìm được kia tòa đại đảo, ta từ mấy cái tu sĩ trong miệng biết được, ngày ấy mà hãm là lúc, Nguyên Châu Hải đồng dạng mưa rền gió dữ rất nhiều đảo nhỏ suýt nữa chim nghịm, càng có vô số tiểu đảo cấm chế tan vỡ thương vong vô số. Bọn họ nơi kia tòa đại đảo còn hảo, tuy có tử thương, nhưng bảo vệ nguyên khí. mưa gió qua đi, bọn họ cũng phát hiện chung quanh có chút không giống nhau. Trên đảo kết đan tu sĩ ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm, phát hiện chung quanh nhiều không ít tiểu đảo. Nguyên lai đảo nhỏ vị trí cũng có điều chết đi. Bọn họ hoa mấy tháng thời gian, cùng mặt khác đại đảo liên hệ thượng, mới phát hiện sự tình không giống bình thường. quần đảo phía tây vốn dĩ hẳn là cùng vân trung nội hải tương tiếp địa phương, biến thành mênh mang biển rộng, vô pháp tới vân trung. Nguyên châu ở vân trung chi đông, qua nguyên châu hải. liền có thể tới Vân Trung Nội Hải. Đây cũng là hai mà tu sĩ lui tới chủ yếu con đường. Rốt cuộc cự ly xa truyền tống trận truyền tống phí dụng tự quý kết đan dưới tu sĩ thường thường phó không dậy nổi. Cung Thiên cực cô huyền một phương bất động. Vân Đổ vật hai sơn có nguyên châu cùng tiêu dương chúng nó chi gian hải vực cũng không nguy hiểm. Từ xưa đến nay nhiều có tương thông đối lẫn nhau tình huống cũng pha quen thuộc. Nguyên châu đến Vân Trung đường nhỏ thường xuyên có người lui tới đột nhiên chặt Đức Thực đã bị phát hiện. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đối xem một cái, lẫn nhau đều cảm thấy việc này thực quỷ dị. Chiếu nói như vậy, chẳng phải là toàn bộ nguyên châu hải đều bị dọn tới rồi quy khư hải. Nay nhưng không giống bình thường, bọn họ tuy rằng nghe nói qua trong biển tiểu đảo ở mỗ mà biến mất, lại ở mỗm mà đột nhiên xuất hiện sự tình, nhưng rốt cuộc chỉ là tiểu đảo thôi, mà không phải toàn bộ hải vực. Riêng là tiểu đảo biến mất lại xuất hiện, cũng đã là kỳ sự. Hướng chi toàn bộ Nguyên Châu Hải. Kia Nguyên Châu đại lục đâu? Mạch Thiên ca hỏi, Nguyên Châu Hải đột nhiên biến tới rồi Quy Khư Hải, Nguyên Châu đại lục còn ở nguyên lai vị trí. Cảnh hành tung lắc đầu, này liền không biết. Nói là đại đảo, cũng chính là tương đối chúng ta cư trú tiểu đảo mà nói, kia trên đảo tu vi tối cao cũng chính là kết đan tu sĩ, vô pháp lập tức liên hệ đến Nguyên Châu đại lục. Ta nghe được, đã có người hướng Nguyên Châu phương hướng đi, nhưng tin tức còn chưa chuyển đến. Qua một hồi lâu, không gặp bọn họ hai người nói nữa, Cảnh Hành Tung nhịn không được hỏi: Các ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào? Tân Hy nhàn nhạt nói: Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị rời đi, đến lúc đó lại đi nhìn xem sao lại thế này đi. Thật vất vả nghe được như vậy kinh người tin tức. Kết quả này hai người phản ứng đều như vậy lãnh đạo, Cảnh Hành Tung có chút đần độn: Hảo đi, hảo đi, các ngươi chuẩn bị tốt kêu ta, ta đi tu luyện. Dứt lời. Đứng dậy chạy lấy người. Hắn sau khi rời khỏi, một lát sau, Mạch Thiên Ca mới hỏi, Sư Minh, loại chuyện này, thật sự có khả năng sẽ phát sinh sao? Tân Hy lắc đầu, nói, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, ai biết được. Bất quá? Bất quá cái gì? Hắn có chút trần trờ nói, ta tổng cảm thấy, việc này thực cổ quái, từ chúng ta ra tiên cung, từng cái sự đều liền ở bên nhau. Mạch Thiên Ca hơi giật mình. Ngươi là nói, chúng ta vừa ra tiên cung, thiên cung sụp. Chiếu tiên cung cầm chê ảnh hưởng, tia độc lập không gian phòng trừng cũng không giữ được, hiện tại đại khái đã biến mất. Ra tới lúc sau, thiên kiếp việc trước phóng tới một bên, ngay sau đó liền đã xảy ra trong biển mà hãm, Nguyên Châu Hải đột nhiên biến tới rồi quy khứ hải, những việc này, toàn bộ liền ở bên nhau, nếu nói không quan hệ, cũng quá trùng hợp. Ngươi là nói, này vài món sự, có khả năng là có liên hệ. Tân Hy lắc đầu, chỉ là trực giác, những việc này đuổi ở bên nhau phát sinh, quá vừa khéo. Hắn nói như vậy cũng có đạo lý. Bất quá, Mạch Thiên Ca nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng tưởng không rõ này trung gian sẽ có cái gì liên hệ, rốt cuộc cả tòa hải đột nhiên biến đến một cái khác vị trí, quá không thể tưởng tượng. Tổng không phải là không gian cái khe đi. Nàng ý nghĩ kỳ lạ mà nói, chẳng lẽ Quy Khư Hải cùng Nguyên Châu Hải chi gian đột nhiên xuất hiện một cái không gian cái khe. Đem hai cái hải điệp ở bên nhau. Chuyện gì đều có khả năng. Tân hy lại không cảm thấy hoang đường. Trên đời này không thể tưởng tượng sự tình quá nhiều. Chẳng sợ chúng ta đã là nguyên anh tu sĩ. Biết cũng bất quá ít ỏi. Điểm này, mạch thiên ca tỏ vẻ đồng ý tu vi càng cao. Thực lực càng cường. Ngược lại cảm thấy chính mình càng thêm mà nhỏ bé. Đều nói nguyên anh tu sĩ có phi thiên độ địa khả năng. Nhưng bọn họ điểm này lực lượng. Cùng thiên địa so sánh với. Cũng bất quá một con nho nhỏ con kiến. Thật không biết thời cổ những cái đó có thể cùng thiên địa chống lại đại thần thông tu sĩ, có được lực lượng là cỡ nào mà đáng sợ. Nghĩ đến đây, nàng không cấm hoài nghi, cái gọi là đắc thành đại đạo, rốt cuộc muốn tu luyện tới trình độ nào. Bất chi bất giác, nàng đã thành nguyên anh tu sĩ, lấy thế nhân ánh mắt tới xem, xem như bước vào đại đạo, nhưng nàng lại cảm thấy xa xa không đủ. kia nếu tấn giai hóa thần đâu? có phải hay không sẽ phát hiện chính mình vẫn cứ thực nhỏ bé. Hóa thần về sau, còn có đường có thể đi sao? Này đó nghi vấn, không có người có thể trả lời nàng, chỉ có đi đến kia một bước, mới biết được đáp án Mấy ngày lúc sau, ba người rời đi tiểu đảo, hướng đông mà đi. Nếu Nguyên Châu Đại Lục cùng Nguyên Châu Hải giống nhau di động, như vậy bọn họ hướng đông, liền có thể tới Nguyên Châu. Đến nơi phía Bắc, bọn họ tạm thời là không dám đi, nếu nơi này vẫn là quy khư hải. Hướng Bắc liền sẽ trở lại Vân Trung, bọn họ hiện tại ở Vân Trung những cái đó tu sĩ cấp cao trong mắt, chính là hình người túi càn khôn, mỗi người đều biết bên trong không ít bảo vật. Nếu không có ngoại ý muốn nói, tới Nguyên Châu lúc sau, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hai người, chuẩn bị mượn dùng cảnh hành tung tới khi truyền tống trợn, trở lại thiên cực. Nguyên Châu Hải cùng Nguyên Châu Đại Lục, cảnh hành tung đã tới một lần, có hắn mang theo, ba người ngừa quen đường cũ, có khi mượn dùng truyền tống trợn. có khi vượt biển phi hành bất quá 10 ngày sau liền tới rồi nguyên châu đại lục vạn hạnh nguyên châu đại lục còn tại nguyên châu hải phía đông không có xuất hiện gì thường nguyên châu cùng vân trung tiên cực đều bất đồng nơi này cũng không có phạm nhân quốc gia cũng ít có tu tiên muôn phái cảnh hành tung giới thiệu nói nơi này chỉ có từng tòa tiên thành vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ đều lấy tiên thành vì dựa vào nay nghe tới cùng vân trung bắc lân quốc có chút tương tự Nhưng lại có điều bất đồng. Này đó tiên thành, có nghiêm khắc cấp bậc thành quy, tu sĩ cá nhân ngược lại bé nhỏ không đáng kể, mà không giống Bắc Lân quốc ma vực, toàn dựa cá nhân uy vọng tiến thành. Tu sĩ cá nhân bé nhỏ không đáng kể. Mạch Thiên Ca nhướng mày, hỏi: "Chẳng lẽ liền Nguyên Anh tu sĩ cũng không tính cái gì sao?" Đương nhiên không phải ý tứ này. Cảnh Hành Tung trả lời: "Nhưng Nguyên Anh tu sĩ, ở Nguyên Châu đại lục tiên thành, chỉ có được tương ứng quyền lợi cùng nghĩa vụ." Hết thể đều phải ấn thành quy hành sự, mà không giống thiên cực cùng vân trung có độc lập siêu nhiên địa vị. Như vậy, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy hai người, đều là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Thiên cực tu sĩ, tự học tiên bắt đầu, đã bị giáo hấn cường giả vi tôn quan niệm, tu vi cao giả, có thể quyết định tu vi thấp giả vận mệnh, nếu tu đến Nguyên Anh, nhưng nói là tùy tâm sở dụng. Loại này thành quy tối thượng, Nguyên Anh tu sĩ cũng không thể ngoại lệ quy tắc. Đối bọn họ tới nói là không thể tưởng tượng. Cảnh hành tung tiếp theo nói, Nguyên Châu Đại Lục Tiên Thành, nói thành quy nghiêm ngặt, về phương diện khác lại tương đương rời rạc, chỉ cần hoàn thành quy định sự, Tiên Thành là sẽ không quản tu sĩ chính mình làm gì đó, chẳng sợ cùng mặt khác Tiên Thành tu sĩ khởi xung đột. Hơn phân nửa cũng là tư nhân giải quyết, sẽ không đề cập đến Tiên Thành. Như vậy kỳ quái này nghe tới, vừa không giống quan phủ như vậy cấp bậc minh xác lại không giống môn phái cùng gia tộc như vậy liên hệ chặt chẽ, mà là sen vào giữa hai bên, thuần lấy ích lợi liên hợp. Đúng vậy, năm đó mới tới Nguyên Châu thời điểm, ta cũng thực ngạc nhiên. Cảnh hành tung gãi đầu, lại bổ sung một câu, mặt khác. Nguyên Châu sở hữu tiên thành, đều thuộc sở hữu một cái liên minh, tên là Nguyên Châu Thương Minh. Thương Minh? Nguyên Châu thương nghiệp thực hương thịnh sao? Cũng không phải là, Nguyên Châu là có tiếng làm buôn bán đại lục, cửa hàng khắp nơi, Còn có rất nhiều thương nhân lui tới với các đại lục tri gian, buôn bán các loại vật phẩm. Ở Nguyên Châu, thương nhân địa vị là rất cao. Không giống thiên cực cùng vân trung, thân gia nhiều ít, chỉ biết chọc người thèm nhỏ rãi, chỉ có tu vi mới nhất thực tế. Thần hy trong đầu chuyển qua một ý niệm, nói như thế tới. Chỉ cần có tiền, ở Nguyên Châu có thể mua được rất nhiều hy hữu chi vật. Không tồi. Nguyên Châu người được xưng, chỉ cần ngươi có tiền. cái gì đều có thể mua được. đương nhiên, lời này là khoa trương chút, nhưng nguyên châu xác thật so địa phương khác dễ dàng mua được hy hữu chi vật. từ cảnh hành tung trong miệng biết được nguyên châu tình hình chung, mạch thiên ca cùng tần hy đối nguyên châu có đại khái hiểu biết. nhưng mà mấy ngày sau, tới rồi nguyên châu tây bộ đệ nhất đại tiên trưởng thành linh thành, hai người vẫn là mở rộng ra tầm mắt. nguyên châu so vân trung muốn tiểu đến nhiều, tu tiên tài nguyên cũng không phong phú, dân cư lại nhiều. ban đầu Sinh hoạt ở Nguyên Châu tu sĩ quá đến thập phần gian khổ. Bất quá, bọn họ đầu góc lung lay. Nghĩ ra như vậy một cái lộ, lui tới với các đại lục. Buôn bán các loại vật phẩm, ngược lại kiếm lời rất nhiều linh thạch. Dân ra, làm buôn bán liền thành Nguyên Châu truyền thống, Nguyên Châu chi giàu có, thậm chí viễn siêu vân trung như vậy sản vật phong phú đại lục. Hiện giờ Nguyên Châu, chủ yếu có năm đại tiên thành. Trung ương nhất, là Nguyên Châu thương minh nơi Nguyên Châu thành. Phía Tây Trường Linh Thành, Phương Đông Lạc Mai Thành, Nam Có Hướng Dương Thành, Bắc Là Lăng Tiêu Thành. nay Nam Đại Tiên Thành là Nguyên Châu nhất phồn vinh nơi, cũng là Nguyên Châu thương minh thế lực lớn nhất địa phương. Cùng Tiên Thành thành quy cùng loại, Nguyên Châu thương minh đối cấp dưới Tiên Thành, cũng không có trực tiếp mệnh lệnh quyền lực, bọn họ là một cái nhân ích lợi mà liên hợp ở bên nhau rời rạc tổ chức. Thương minh nhân viên, từ các Tiên Thành phái ra đại biểu nhân vật, tạo thành Thương hội. các tiên thành mỗi năm hướng thương minh giao phó linh thạch làm như vận hành phí dụng. nay phí dụng cũng không nhiều hơn nữa chướng mục giống nhau công khai các tiên thành mặc kệ thế lực lớn nhỏ đều nhưng tra chướng nguyên châu các đại tiên thành ở thương minh tổ chức dưới liên hợp ở bên nhau bù đắp nhau cộng đồng tiến thối bởi vậy nguyên châu thương phố phường giếng có điều rất ít phát sinh giá hàng hỗn loạn mua bán không rõ việc hơn nữa bởi vì thương minh tồn tại Bọn họ cùng Vân Trung các thế lực lớn giao thiệp, có được bình đẳng địa vị. Tiến vào trường Linh Thành, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy mới biết được vì sao Nguyên Châu được xưng là làm buôn bán đại lục. Toàn bộ trường Linh Thành, kỳ thật chính là một cái thật lớn phương thị, trên vai thích cánh đám người, phồn hoa vô cùng đường phố, nơi nơi đều là cửa hàng cùng thét to thanh. Rất nhiều ở thiên cực, thậm chí Vân Trung đều coi như quý trọng vật tư, cứ như vậy bị tùy tùy tiện tiện mà bại ở bên ngoài. mạch thiên ca tận mắt nhìn thấy đến một cái luyện khí tu sĩ tiểu con thượng bãi tràn đầy đan dược nay ở thiên cực là không thể tưởng tượng đan dược đối tu sĩ tới nói vốn là khan hiếm huống chi người này chỉ có luyện khí tu vi có như vậy nhiều quý trọng chi vật dễ dàng chọc người mắt thèm ở thiên cực tán tu bán đan dược đều là phóng một hai bình lúc lắc bộ dáng hơn nữa bọn họ đại đa số đều chỉ có một hai bình mặt khác bọn họ ba người đều là nguyên anh tu sĩ Cũng không có thu liệm hơi thở, như vậy kết bạn mà đến, lại không có bất luận kẻ nào ghé mắt, này đó tu sĩ cấp thấp, gần chỉ là ở bọn họ đã đến là lúc, lễ nhượng một ít mà thôi. Đại khái xem qua trường linh thành tình huống, Mạch Thiên ca hỏi, chúng ta đến nơi nào hỏi thăm tin tức? Tự nhiên là đi thành chủ phủ. Cảnh hành tung nói, này Nguyên Châu tuy là ích lợi quy củ là chủ, nhưng tu vi cao không phải một chút dùng cũng không có. Có chút tin tức. Tu sĩ cấp thấp không có con đường được đến, chỉ có thể hướng tu sĩ cấp cao hỏi thăm. Mà tu sĩ cấp cao, đương nhiên liền ở thành chủ phủ. Ba người một đường bước vào, thực mau tới thành chủ phủ. Trường Linh thành thành chủ phủ, cũng không thập phần hoa lệ, phong cách lấy đơn giản là chủ. Bất quá, bọn họ đều nhìn ra được, thành chủ phủ cấm chế thập phần cao minh, tuyệt phi bình thường mặt hàng. Ba vị tiên bối, có chuyện gì sao? Nhìn đến bọn họ lại đây. Thanh chủ phủ thủ vệ nho nhã lễ độ hỏi. Này đó thủ vệ, chỉ có trúc cơ tu vi, nhưng ở bọn họ này đó nguyên anh tu sĩ trước mặt, cũng là không tiêu ngạo không xiểm lịnh. Cảnh hành tung tuy không có đáp lễ, thái độ lại khách khí, chúng ta là tới tìm đồng đạo, thỉnh tiểu đạo hưu an bài một vài. Nói, trong tay đưa qua hai quả trung giai linh thạch. Nguyên lai là như thế này. Này trúc cơ tu sĩ quang minh chính đại mà tiếp nhận hắn linh thạch, cười nói. Đa tạ tiền bối ban thưởng, các vị tiền bối mời theo ta tới. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy có chút kinh ngạc. Nói như vậy là được. Nếu là bọn họ lòng mang ý xấu, chẳng phải là nhẹ nhàng liền trà trộn vào thành chủ phủ. Nhìn xem cảnh hành tung, sắc mặt của hắn bình tĩnh không gọn sóng. Hai người liền tưởng, có lẽ Nguyên Châu phong tục đó là như thế. Đi theo này thủ vệ vào thành chủ phủ, lập tức có quần áo sạch sẽ. quản sự bộ dáng tu sĩ tiến đến tiếp đãi. tại đây tu sĩ dẫn rất hạ. ba người tới rồi một chỗ tiểu thính. phân phó tôi tớ thượng trà tới. này tu sĩ khách khách khí khí về phía ba người ấp lễ. ba vị tiền bối ý đồ đến. văn bối đã đăng báo. quá trong chốc lát đều có trưởng lao tiến đến tiếp đãi. các tiền bối thỉnh tại đây chờ một lát. cảnh hành tung gật gật đầu. đồng dạng vứt cho hắn hai quả trung giai linh thạch làm như thủ lao. chờ đến này tu sĩ lui ra. Tiểu trong sảnh chỉ có ba người, mạch thiên ca hỏi, như thế nào dễ dàng như vậy liền vào được, nếu là thành chủ phủ, không phải hẳn là đề phòng càng nghiêm ngặt chút sao? Cảnh hành tung lắc lắc đầu, nói, đề phòng nghiêm ngặt có tác dụng gì? Ở Nguyên Châu, không có người sẽ đánh thành chủ phủ chủ ý. Vì cái gì? Bởi vì vô dụng A. Cảnh hành tung nói, đoạt thành sao? Đoạt lại có tác dụng gì? Mỗi cái tu sĩ, bao gồm thành chủ ở bên trong. Đều phải chịu thành quy trói buộc, làm tương ứng sự mới có thể được đến tương ứng thù lao. Đây là Nguyên Châu mấy vạn năm qua truyền thống. Nếu làm thành chủ cùng làm tán tu không có gì khác nhau, kia vì cái gì muốn đoạt thành. Nếu có tư toán đâu? Tân Hy hỏi, kể từ đó, chẳng lẽ không phải thực dễ dàng bị người lẫn vào? Cảnh hành tung cười, Nguyên Châu tiên thành mới mặc kệ cái gì tư toán mọi người sự, đều phải chính mình xử lý. Hơn nữa. Người đương này thành chủ phủ thật sự giống như đậu hủ sao. Nơi này cấm chế nhưng không đơn giản, vào được, phản muốn bị quản chế với người. Nghe thế câu nói, Mạch Thiên ca gật gật đầu, không tồi, tuy rằng không biết là cái gì cấm chế, nhưng xác thật lợi hại. Khi nói chuyện, ba người cảm giác được bên ngoài có tu sĩ tiếp cận, khí thế cường đại, hẳn là nguyên anh tu sĩ. Quả nhiên, không lâu sau, liền có một cái 30 tới tuổi khuôn mặt mảnh khảnh tu sĩ bước vào môn tới. Này tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, xem này tướng mạo, tuổi hẳn là cũng không lớn, biểu tình bình thản, khỏe miệng mỉm cười. Hắn ánh mắt đảo qua bọn họ ba người, hơi có chút kinh dị, chắp tay nói, tại hạ trường linh trưởng thành Lao Diêm Phong, gặp qua ba vị đạo hữu. Mạch Thiên ca ba người từng người đứng dậy đáp lễ, báo quá tên họ. Gặp qua lễ sau, cái này tên là Diêm Phong tu sĩ ở ba người đối diện ngồi xuống, cười hỏi, ba vị đạo hữu. là lần đầu tới trưởng Linh Thành đi. Lại không biết có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đối Nguyên Châu việc không lắm quen thuộc, liền từ cảnh hành tung ra mặt. Hắn nói, Diêm Trưởng lao khách khí, thật không dám dầu diếm, ta chờ sắc thật gặp được một ít phiền phái sự, bất đắc dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ thành chủ phủ. Nga! Đạo hữu cứ việc nói. Cảnh hành tung dừng một chút, trước mạo muội hỏi một câu, mấy tháng phía trước, Quy Khư Hải đột nhiên xuất hiện sóng thần, Diêm Trưởng lão có biết. Diêm Phong gật gật đầu, không tồi. Chuyện này tu sĩ cấp thấp có lẽ không biết, nhưng ta Nguyên Châu tu sĩ cấp cao, không người không hiểu. Nghe thế câu nói, cảnh hành tung trong mắt hiện lên hưng phấn, hỏi, nói như vậy, Quy Khư Hải sóng thần việc, hẳn là có cái gì dị thường. Diêm Phong không có lập tức trả lời, ánh mắt lần thứ hai đảo qua bọn họ ba người, đống nhiên cười nói. Tại hạ đại khái đoán được ba vị đạo hữu là vì sao mà đến, ba vị đạo hữu là vân trung tu sĩ đi. Cảnh hành tung không có trực tiếp trả lời là hoặc không phải, lộ ra tươi cười, diêm trưởng lão quả nhiên tâm trí nhạy bén. Nếu như thế, ta cũng ăn ngay nói thật. Ta chờ ba người, mấy tháng đời trước ở Quy Khư Hải, không ngờ sóng thần lúc sau, bị lạc phương hướng, thế nhưng phát hiện tới rồi Nguyên Châu Hải. Việc này quá không thể tưởng tượng, ta chờ dứt khoát liền tới rồi Nguyên Châu. nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ha hả diêm phong cười một tiếng quả nhiên như thế chuyện này sao chúng ta còn không có thả ra tin tức bất quá ba vị đạo hữu đều là nguyên anh tu sĩ đạo không có gì không thể nói Hắn dừng một chút nói lần đó song thần không chỉ có phát sinh ở quy khư hải nguyên châu hải cũng ở cùng thời gian hạ mưa to ước chừng mấy ngày sau mưa gió ngừng lại chúng ta phát hiện nguyên châu tính cả chung quanh hải vực Cùng nhau dịch vị trí. Dịch vị trí. Cái này cách nói, cùng bọn họ lúc trước nghe được tin tức thực cùng loại, Nguyên Châu Hải cùng Quy Khư Hải Trọng Điệp ở cùng nhau. Như vậy Nguyên Lai ở vào vân Trung Chi Đông Nguyên Châu, tự nhiên cũng thay đổi vị trí. Không tồi. Diêm phong thở dài một tiếng, mấy ngày nay mấy đêm báo tác, Nguyên Châu Hải các đảo tổn thất thảm trọng, có rất nhiều tiểu đảo, vĩnh viễn biến mất, không biết có bao nhiêu phàm nhân cùng tu sĩ, nhân mưa gió mà bị chết. Chuyện này, bọn họ một đường đi tới, đã sớm biết, lúc này đều là im lặng Tuy rằng những người này tánh mạng cùng bọn họ vô can, nhưng bọn họ chính mắt gặp qua, có chút phòng ngự bạc nhược tiểu đảo, sinh mệnh toàn bộ biến mất, hủy trong một sớm. Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, ở thiên địa chi uy trước mặt, đều là như vậy nhỏ bé. Diêm phong đối mặt bọn họ, lại lộ ra tươi cười, những việc này tạm thời không nói, ba vị đạo hữu là tưởng phản hồi vân trung sao. là có quyết định này cảnh hành tung mặt vô dị sắc há mồm liền biên bất quá ta chờ thâm nhập quy khứ hải nguyên bản cũng là ỷ vào tu vi tưởng săn chút cao dai hải thú nếu gặp loại này trùng hợp sự đi tới nguyên châu không bằng liền nhân cơ hội này ở nguyên châu tìm chút cơ duyên sau đó lại phản hồi vân trung nghe thế câu nói diêm phong tươi cười lại thân thiết vài phần vài vị đạo hữu như vậy tưởng nhưng thật ra cực hảo chúng ta nguyên châu sản vật tuy không kịp vân trung Nhưng nhiều năm làm buôn bán, tu tiên vật tư lại so với Vân Trung muốn tập trung đến nhiều. Đặc biệt là ta chờ Nguyên Anh tu sĩ, bình thường bảo vật trước mắt, chân quý lại khó tìm, chẳng sợ người khác có, cũng rất ít lấy ra tới. Nói vậy vài vị mạo hiểm thâm nhập Quy Khư Hải, cũng là vì nguyên nhân này. Mấy ngày sau vừa lúc là ta Trường Linh Thành Nguyên Anh giao dịch hội, vài vị vừa lúc lưu lại nhìn xem. Phải không? Cảnh Hành Tung mặt lộ vẻ vui mừng, như thế vừa lúc Đa tạ Diêm trưởng lao báo cho. Diêm phong xua xua tay. Cười nói, đạo hữu quá khách khí, chúng ta Nguyên Châu Tu Sĩ đều xưng được với là thương nhân, giao quảng bằng hữu, hòa khí sinh tài. Mạch Thiên ca được nghe lời này, cùng Tần Hy đối xem một cái, hai người ánh mắt đều có chút huyền diệu. Mặc kệ đang ở thiên cực vẫn là vân Trung bọn họ gặp qua Nguyên Anh Tu Sĩ đếm không hết, giống Diêm phong như vậy xử sự, thật đúng là không có. Một vạn tu sĩ trung chưa chắc có một cái có thể tu luyện đến Nguyên Anh, cho nên Nguyên Anh tu sĩ đều là tâm cao khí ngạo chủ. Cái này Diêm Phong, lại một chút không cảm giác được ngạo khí. Chỉ là, không biết Nguyên Châu tu sĩ hay không đều là như thế. Đến nỗi phía rơi tin tức này, vài vị đạo hưu phải có cái chuẩn bị tâm lý. Tạm dừng một chút, Diêm Phong nói như thế nói. Xem hắn sắc mặt bỗng nhiên như thế nghiêm túc. Mạch Thiên ca ba người cũng đi theo khẩn trương lên. Cảnh hành tung nói, Diêm trưởng lão mời nói. Diêm phong nói, kỳ thật, liền tính vài vị tưởng phản hồi vân trung, trước mắt cũng có chút khó. Nga, đây là vì sao? Toàn bộ đại lục, đột nhiên dịch vị trí, thật sự không thể tưởng tượng, nếu không có sự thất bại ở trước mắt, liền tính là ta chờ nguyên anh tu sĩ. Kiến thức nguyên bác, cũng rất khó tin tưởng. Diêm phong dừng một chút. Nói tiếp. Nhưng còn có càng không thể tưởng tượng sự tình. Nhìn bọn họ ba người, Diêm Phong chậm rãi nói, liền Vân Trung, cũng không ở nguyên lai like vị trí. Cái gì? Ba người đồng thời ra tiếng. Cảnh hành tung chấn động, hỏi, xin hỏi Diêm đạo hữu, Vân Trung hiện tại nơi nào? Cũng giống Nguyên Châu giống nhau, đột nhiên dịch vị trí. Không tồi. Diêm Phong thở dài nói, mấy tháng trước, báo tắp lúc sau, chúng ta này đó Nguyên Anh tu sĩ liền tập trung tới rồi cùng nhau. tra xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đầu tiên phát hiện, là Nguyên Châu đột nhiên tới rồi Quy Khư Hải, theo sau. Chúng ta liền phát hiện, liền tính rửa theo tân đường nhỏ, cũng vô pháp tới vân chúng. Nhìn bọn họ ba người, Diêm Phong tiếp tục nói, Quy Khư Hải ở vào vân trung chi nam, chúng ta hoa chút thời gian, liền xác định Nguyên Châu tân vị trí, nhưng, quy hoạch ra tân lộ tuyến sau, chúng ta nhìn đến vẫn là mênh mang biển rộng, không có vân trung đại lục. Cảnh Hành tung cao mày, nói: "Diêm Trường lão, Nguyên Châu cùng Vân Trung chi gian không phải có truyền tống trận sao?" "Này cũng không được." Diêm Phong nhẹ nhàng lắc đầu, không biết cảnh đạo hưu đối với trận pháp hiểu biết nhiều ít, truyền tống trận nhưng nói là nhất phức tạp trận pháp chi nhất. Tùy cơ truyền tống trận liền thôi, xác định địa điểm truyền tống trận, hai cái truyền tống trận chi gian có quá nhiều yêu cầu tính toán rõ ràng độ vận, nếu có không đúng, liền vô pháp bình thường truyền tống. Trong đó Khoảng cách xa gần, là nhất cơ sở một chút, này quan hệ đến truyền tống trận yêu cầu nhiều ít linh khí, trận pháp phức tạp trình độ từ từ. Vô luận là Vân Trung, Nguyên Châu vẫn là Kiêu Dương, sở hữu xác định địa điểm truyền tống trận, đều là dựa theo giữa hai nơi khoảng cách bố trí, cự ly xa truyền tống trận, sở cần linh khí rất nhiều, đặc biệt phức tạp. Phát hiện dị biến lúc sau, chúng ta liền thử sử dụng truyền tống trận cùng Vân Trung Thương hội liên hệ, nhưng kết quả lại thất bại. Cảnh hành tung sắc mặt khẽ biến, nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, thấy mạch thiên ca gật gật đầu, biết Diêm phong lời nói không giả. Nhưng mạch thiên ca sắc mặt càng khó xem, truyền tống trận đối tư nhân tới nói cũng không có bao lớn tác dụng, sở hữu trận pháp trung, nàng đối truyền tống trận là nhất không quen thuộc, cho nên phía trước vẫn luôn xem nhẹ loại này khả năng. Nếu Nguyên Châu đến Vân Trung truyền tống trận đều phế đi, như vậy cảnh hành tung phía trước phát hiện, Nguyên Châu đến thiên cực truyền tống trận đâu? hay không còn có thể sử dụng. Lại hướng chỗ sâu trong tưởng tượng, Nguyên Châu đột nhiên tới rồi quy khư hải, Vân Trung cũng ở nguyên lai vị trí biến mất, như vậy thiên cực có phải hay không cũng ở nguyên lai vị trí thượng. Nghĩ đến đây, nàng âm thầm cười khổ. Vốn tưởng rằng rời đi Vân Trung, chỉ là ngắn thì mấy năm lâu là mười mấy năm du lịch thôi, lại không nghĩ rằng xoay chuyển trời đất cực thông đạo sẽ đột nhiên sụp đổ. Vì trở lại thiên cực, hoa thật nhiều năm thời gian chuẩn bị, Thuận lợi cùng Tần Hy gặp lại, lại đụng phải cảnh hành tung, từ hắn nơi này biết được trở về thiên cực an toàn nhất đường nhỏ, kết quả rồi lại phát sinh loại này không thể tưởng tượng sự tình. Nàng trở về nhà chi đồ, như thế nào liền như vậy khó đâu. Lại như vậy kéo đi xuống, nàng rời đi thiên cực đều mau trăm năm. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất ở chỗ, nàng sở thừa thời gian không nhiều lắm. Chúc cơ khi, ở tử vi động phủ bị tử vi tán nhân tinh kế. vị này tính cách cổ quái tiền bối cho nàng 200 năm thời gian. Nguyên bản nàng cho rằng, 200 năm thời gian không tính đoạn, cũng đủ chính mình chuẩn bị, liền không có quá để ý, nhưng nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được nhiều chuyện như vậy, mấy ngày liền cực đều hồi không được, càng không cần phải nói hoàn thành tử vi tán nhân giao phó. Còn có 50 nhiều năm thời gian, nhưng hiện tại mấy ngày liền cực ở nơi nào, nàng cũng không biết. Nhưng chúng ta từ Nguyên Châu Hải đến Đại Lục, cũng mượn dùng truyền tống trận. Nếu khoảng cách xa gần bất biến, hoặc là biến thành không nhiều lắm, truyền tống trận vẫn là có thể sử dụng. Diêm Phong nói, cho nên, ở vào Nguyên Châu cập Nguyên Châu Hải gần gũi truyền tống trận, đều không có gì thường. Cảnh hành tung im lặng sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói như vậy, chúng ta ngắn hạn nội là hồi không được vân chúng. Đúng vậy Diêm Phong cũng là mặt ủ mày cho. chúng ta nguyên châu là làm buôn bán đại lục, sản vật không phong, dựa vào làm buôn bán mới có thể có hôm nay phồn vinh hương thịnh. Nhưng hiện tại liền vân trung ở nơi nào, chúng ta cũng không biết, cứ thế mãi, nguyên châu tất sẽ suy sụp. Tin tức này, chúng ta thương minh không dám hướng ra phía ngoài lộ ra, nếu là thả ra đi, chỉ sợ sẽ khiến cho nguyên châu dung chuyển a. Nguyên châu tình huống thực đặc thù, không có phong phú sản vật, dựa làm buôn bán làm giàu. này liền chú định muốn dựa vào đất rộng của nhiều vân trung mới có thể duy trì hưng thịnh mà hiện giờ nguyên châu cô huyền một phương liền vân trung ở đâu cũng không biết lại sao được thương hiện tại nguyên châu vừa mới gặp đại nạn thương minh thế lực lại đại còn có thể giấu trụ tin tức này thời gian lâu rồi lại nơi nào giấu được trừ bỏ các tiên thành nguyên châu tiểu tiểu thương cũng là hàng năm lui tới với các đại lục đây là căn bản đoạn tuyệt không được thương minh nếu là lấy ra cường ngạnh thủ đoạn, lại vi phạm Nguyên Châu làm buồn bán quy củ, mà này quy củ, rằng có mấy vạn năm, là Nguyên Châu dừng chân chi buồn, một khi phá hư, đồng dạng hậu hoạn vô cùng. Đến tột cùng là dấu trụ tin tức, giữ được nhất thời an ổn, vẫn là giữ gìn quy tắc, kiên trì Nguyên Châu mấy vạn năm truyền thống, bọn họ này đó tu sĩ cấp cao, cũng lương lự. Vì nay chi kế, trừ bỏ mau trong tìm được vân trung. Một lần nữa thành lập cùng Vân Trung chi gian liên hệ, cũng không có quá tốt phương pháp. Diêm Phong cười khổ nói, ở điểm này, lại là cùng vài vị đạo hữu mục đích nhất trí, đây cũng là ta như thế thẳng thắn mà đem tin tức cáo chi vài vị nguyên nhân. Cảnh hành tung liếc mắt nhìn hắn, Diêm Trưởng lão là hy vọng ta chờ giúp đỡ tìm kiếm Vân Trung tân vị trí sao. Diêm Phong lắc đầu, phát hiện Vân Trung không thấy lúc sau, chúng ta thương mình đã sớm đã xuống tay chuyện này. Bất quá! Vài vị đều là nguyên anh đồng đạo, lại là vân người chồng, nói không chừng, chúng ta thương minh có cái gì yêu cầu mượn dùng vài vị lực lượng địa phương. Nói tới đây, vị này Diêm Trưởng Lão lại lộ ra cái loại này thân thiết tươi cười, nói nữa, quảng giao bằng hữu, mới có thể hòa khí sinh tại A. Nhìn vị này Diêm Trưởng Lão, ba người trong lòng đồng thời toát ra một ý niệm, quả nhiên là nguyên châu người, thương nhân bản tính. Diêm Trưởng Lão vẫn luôn trầm mặc tần hy bỗng nhiên mở miệng hỏi. tại hạ có cái nghi vấn không biết diêm trưởng lão có không giải đáp vị này tần đạo hữu thỉnh giảng tần hy dừng một chút trầm rãi nói quy khư hải xưa nay lấy hiểm ác sừng, mà nguyên châu hải luôn luôn thực yên lặng hiện tại hai hải trọng điệp cái này tân hải vực là kế thừa quy khư hải hiểm ác vẫn là nguyên châu hải yên lặng nghe thấy cái này vấn đề diêm phong biểu tình một chút nghiêm nghị không nghĩ tới tần đạo hữu chú ý tới vấn đề này chuyện này đối chúng ta nguyên châu tới nói đồng dạng rất quan trọng nhưng trước mắt tại hạ cũng vô pháp chuẩn xác mà trả lời dừng một chút diêm phong hỏi vài vị là từ nguyên châu hải một đường lại đây có từng gặp được hải thú tập kích cảnh hành tung lắc lắc đầu chúng ta một đường chưa từng ngừng lại cũng chưa từng lưu ý quá chuyện này liền tính là quy khư hải cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy cao giai hải thú càng là cao giai hải thú càng có địa bàn quan niệm thường thường một vùng biển Chỉ có một hoặc mấy chỉ cao dai hải thú. Diêm Phong nói, chúng ta thương minh, trước mắt còn không có nhận được tin tức, nói có đại lượng cao dai hải thú xuất hiện. Bất quá, cao dai hải thú xác thật so trước kia tăng nhiều. Hiện tại ly sự tình phát sinh chỉ có mấy tháng, chúng ta cũng không hảo kết luận, chỉ có thể chờ một chút, nhìn xem tình huống. Nếu như thế, Nguyên Châu mặt biển tích cực đại, trong biển đảo nhỏ sinh hoạt tu sĩ cùng phàm nhân rất nhiều, nếu suy đoán trở thành sự thật. như vậy nguyên châu sẽ gặp phải càng quấn bách nguy cơ chẳng những vô pháp tiếp tục làm buôn bán liền cơ bản nhất an toàn đều không thể bảo đảm cho đến lúc này đừng nói duy trì hôm nay phồn vinh hương thịnh ngay cả tu tiên hệ thống đều sẽ hoàn toàn tan vỡ mất đi nhất đặc sắc hệ thống bằng vào này bẩn cùng sản vật nguyên châu dùng cái gì dừng chân đang xem cái gì từ ngoài cửa tiến vào nhìn đến vùi đầu bàn mạch thiên ca tấn hy hỏi mạch thiên ca đầu cũng chưa nâng Ánh mắt dừng lại ở bàn một khối da thú thượng, đắp, xem bản đồ. Nay phân bản đồ, là nàng ở Vân Trung khi mua, mặt trên vẽ ra Vân Trung Tam Đại Quốc lãnh thổ quốc gia, có tường tận linh mạch phân bố cùng các thế lực lớn nơi rừng chân đánh dấu, liền nội hải một ít đảo nhỏ, tỉ như Bắc Cực đảo cùng một diệp đảo, đều họa đến rành mạch. Mặt khác, Vân Trung ở ngoài Nguyên Châu, Tiêu Dương chờ Đại Lục đều có đơn giản hình dáng, ngay cả phía Bắc Thiên Cực cũng có cái đại khái vị trí. chẳng qua vân trung đối thiên cực hoàn toàn không hiểu biết vị trí lệch lạc pha đại hình dáng cũng là hoàn toàn sai nhưng này dâu dìa nàng xem không phải thiên cực đối với này trương bản đồ nàng đầu ngón tay một chút linh khí sẽ qua giữa không trung hiện ra đồng dạng tranh vẽ cùng văn tự nhìn này phó tử linh khí tạo thành bản đồ nàng điểm ở nguyên lai nguyên châu trên đại lục nhẹ nhàng mở dịch dịch đến quy khư hải vị trí đây là nguyên châu vị trí hiện tại nàng nói Theo sau một hoa, cùng Nguyên Châu gắt gao tương liên vân trung bị hủy diệt, vân trung ở vốn có vị trí thượng biến mất, thiên cực cùng tiêu dương, cũng có khả năng hoạt động vị trí. Ngón tay dừng ở thiên cực phía trên, sau một lúc lâu không nhúc nhích, nàng ngẩng đầu, trong mắt có mỏi mệt. sư huynh, chúng ta thật sự hồi đến đi sao. Đương nhiên, tần hy không chút do dự mà đáp, thiên cực vốn dĩ ly này đủ xa, liền tính thay đổi vị trí lại như thế nào. có khả năng ly đến xa hơn cũng có khả năng ly đến càng gần lấy nguyên anh tu sĩ thủ đoạn gần khoảng cách cũng không thể ngăn lại chúng ta phía trước chúng ta suy xét vẫn luôn là nam hải hung hiểm lại nói cảnh hành tung nói cái kia truyền tống trận chúng ta còn không có thử qua như thế nào biết nhất định liền phế đi đâu nói không chừng thiên cực ly nguyên châu càng gần cái kia truyền tống trận vẫn như cũ như dùng chỉ hy vọng như thế đi mạch thiên ca thở dài Vung tay lên, đem linh khí tạo thành bản đồ hủy diệt. Lúc này, ngoài cửa phi tiến vào một quả đưa tin phủ. Tân Hi tiếp nhận, bắn ra chỉ, đưa tin phủ vô hỏa tự cháy. Chuyến ra vị kia diêm trưởng Lao Thanh Âm, hai vị đạo hữu, giao dịch hội bắt đầu rồi. Thỉnh đến ngoại viện gặp nhau. Hắn buông tay ném cho tàn, cười nói, đi thôi, Nguyên Châu thương minh tin tức linh thông, thế lực cực lớn, chúng ta còn cần mượn dùng bọn họ lực lượng. ân. Mạch Thiên ca thu hồi phiền muộn, đem bản đồ thu vào càn khôn giới, hai người cùng ra cửa. Ngày ấy hỏi thăm xong tin tức, Diêm Phong thập phần nhiệt tình mà mời bọn họ ba người ở thành chủ phủ chủ hạ. Hơn nữa cáo chi, tuy rằng bọn họ không phải nguyên châu tu sĩ, nhưng đồng dạng có thể trở thành tiên thành cung phụ, liền tính không muốn trở thành tiên thành cung phụ. Cũng có thể từ thương minh chố lĩnh nhiệm vụ, đổi lấy thù lao. Đối với nguyên anh tu sĩ, thương minh vẫn là thập phần lễ ngộ. Chẳng sợ cái gì cũng không làm, cũng có thể ở thành chủ phủ dịch quán chú hạ, không cần muốn chi trả linh thạch. Cái này làm cho bọn họ ba người thật thật sự sự mà cảm giác được, Nguyên Châu thương minh đặc thù phong cách hành sự, tựa như Diêm Phong nói, quảng giao bằng hữu hòa khí sinh tài. Đối thương minh tới nói, cấp các tu sĩ một chút phương tiện, căn bản không cần quá nhiều phí tổn. Nhưng mượn sức này đó tu sĩ cấp cao, liền có khả năng được đến viễn siêu mong muốn thu hoạch. Ra ở tạm tiểu viện, Diêm Phong đã đang đợi chờ. Cảnh hành tung theo sau ra tới, ba người ở Diêm Phong dẫn dắt hạ. Hướng thành chủ trong phủ lương bước vào. Thành chủ phủ đề phòng, ở mạch thiên ca xem ra thập phần rời rạc, trừ bỏ bên ngoài có một cái thập phần lợi hại phòng ngự trận pháp, cơ hồ không có mặt khác cấm chế, ngay cả tuần tra người đều rất ít. Nhưng tới rồi thành chủ phủ trung ương, một tòa vô cùng đơn giản tiểu lâu trước mặt, ba người lập tức cảm giác được một cổ cường đại huy áp. Này cổ huy áp, xa xa không ngừng nguyên anh tu sĩ có thể đạt tới trình độ, ở nó trước mặt, bọn họ ba người thế nhưng vô pháp thuận lợi điều động trong cơ thể linh khí, nguyên thần cũng bị áp chế. Diêm phong nhìn đến bọn họ ba người kinh dị thần sắc, cười nói, Này biểu đinh là chúng ta trường linh thành một vị đã hóa thần tiền bối ly thế phía trước sở lưu, cũng là chúng ta thành chủ phủ đệ nhất cho mà. Hóa thần tiền bối. Cảnh hành tung động dung. Trường Linh Thành thế nhưng ra quá hóa thần tiền bối. Diêm Phong vẫn cứ cười, sắc mặt lại mang theo một chút kiêu ngạo, không tồi, ta Nguyên Châu mấy vạn năm qua, duy nhất một vị Minh sắc tấn dai hóa thần tiền bối, đúng là xuất từ trường Linh Thành. Thì ra là thế, thật sự thất kính. Nay trang tiểu lâu, hẳn là một kiện không gian pháp bảo, cùng loại tùy thân động phủ. Giống như vậy tùy thân động phủ, chỉ là giá trị chế tạo pha cao, đạo không tính quá hy hi hữu. lấy nguyên châu thương minh tài lực các đại tiên thành đều kiến đến khởi nay tiểu lâu chân quý nhất chỗ ở chỗ hóa thần tu sĩ giao cho uy áp có này uy áp tồn tại tiểu lâu chính là tuyệt đối an toàn diêm phong làm cái thỉnh động tác mang theo ba người tiến vào tiểu lâu lâu nội bày biện đơn giản lại xa so bên ngoài nhìn đến rộng mở một chương bằng dài bại ở ở giữa bên cạnh bàn hai sườn đã có mười tới vị nguyên anh tu sĩ mạch thiên ca có chút kinh ngạc không nghĩ tới trường linh bên trong thành, cư nhiên có nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, hoàn toàn so được với vân trung đệ nhất đại tu tiên môn phái cửu ngạn tông. Hơn nữa, có rất nhiều nguyên anh tu sĩ nhiều năm bế quan, hoặc là bên ngoài du lịch, một lần giao dịch hội, tuyệt đối không có khả năng tụ tập trường linh thành sở hữu nguyên anh tu sĩ. Như thế tính toán, Nguyên Châu Đại Lục ít nói cũng có 7 chục vị nguyên anh tu sĩ, so với thiên cực cũng không thua kém. Phải biết rằng, Thiên cực tuy không kịp vân trùng, nhưng linh mạch, địa vực, sản vật lại muốn so nguyên châu phong phú đến nhiều. Khó trách nguyên châu tu sĩ, đối với nguyên châu tu tiên hệ thống thập phần giữ gìn, nếu không có bọn họ độc đáo hệ thống quy tắc, nguyên châu cũng sẽ không có như vậy phong phú tu tiên tài nguyên, tự nhiên cũng liền sẽ không có như thế nhiều nguyên anh tu sĩ. Chư vị đồng đạo diêm phong hướng mọi người chắc tay, này ba vị là mới tới chúng ta trưởng linh thành đạo hữu." lần đầu tới tham gia chúng ta giao dịch hội nghe được diêm phong thanh âm chúng nguyên anh tu sĩ sôi nổi đứng dậy chào hỏi ba người lại một lần cảm giác được nguyên châu bất đồng cơ hồ mỗi người đều cùng diêm phong giống nhau hòa khí mang cười mà không giống địa phương khác chẳng sợ nhìn thấy cùng giai tu sĩ nguyên anh các tu sĩ cũng đều là rất cao ngạo thông báo quá tên họ diêm phong mang theo ba người tùy ý mà tìm vị trí ngồi xuống sau một lúc lâu lại lục tục tới mấy cái tu sĩ Cuối cùng, một vị mặt mày mỉm cười nữ tu chậm rãi tiến lâu, mọi người vừa thấy, sôi nổi đứng dậy hành lễ. Vị này đó là Ta trưởng linh thành thành chủ. Diêm phong như thế đối ba người nói. Mạch thiên ca ba người có chút ngạc nhiên. Này nữ tu nguyên anh trung kỳ tu vi, khuôn mặt chỉ là thanh tú, từ bề ngoài xem ra, thân thiết hiền lành không kịp tĩnh hư môn diệu anh nguyên quân, trường tụ thiện vũ không kịp bích hiên các vệ hạo làm. Thậm chí loi đời khéo đưa đẩy cũng không kịp bắc cực đảo thiên diễn phái mẫu ghi chép phu nhân, lại có một cổ bình thản yên ổn, ổn nếu núi cao khí độ, đứng ở đông đảo nam tu trung gian, đều có lãnh tụ khí trước. Ở tu tiên giới, tu vi càng cao, càng là không có nam nữ chi biệt. Luyện khí, trúc cơ giai đoạn, nữ tu địa vị thường thường thấp một ít, bị tu sĩ cấp cao nhìn chúng, không thể không ủy thân với người sự khi có phát sinh, nhưng tới rồi kết đan. cơ bản liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nhưng giống vị này trường linh thành chủ giống nhau, thân là nữ tu mà lãnh đạo như thế nhiều cùng giai tu sĩ, liền ít đi thấy. Bởi vì tu luyện đến cao giai nữ tu, hơn phân nửa là đạo tâm kiên định hạng người, đối với quyền lực việc, rất ít sẽ cảm thấy hứng thú. Mọi người trao hỏi, vị này trường linh thành chủ nhất nhất còn, cuối cùng mỉm cười đối mặt mạch thiên ca ba người, ba vị đạo hưu đó là mới tới ta trường linh thành đồng đạo đi. Tại hạ Phương thanh Vũ, may mắn làm trường linh thành thành chủ, có lễ. Ba người cùng nhau đáp lễ, cảnh hành tung trả lời, nguyên lai là Phương Thành Chủ, hạnh ngộ hành ngộ. Tại đây vị Phương Thành Chủ khí độ dưới, liền nhìn đến nữ tu liền mãn nhãn phi đào hoa cảnh hành tung đều thu liễm. Phương thanh Vũ hơi hơi mỉm cười, nói vậy ta Nguyên Châu tập tục, Diêm Trưởng Lão đều nói qua, ba vị đạo hữu thỉnh tùy ý, không cần câu thúc. Dứt lời, không hề xem bọn họ. đi đến chủ vị đương yên, mở miệng nói, chư vị đồng đạo, ở giao dịch hội bắt đầu phía trước, bổn tọa có một số việc muốn nói. nàng dừng một chút, thấy giữa sân an an tĩnh tĩnh, mỗi người đều nhìn nàng, mới tiếp theo nói tiếp, mấy tháng trước, đã xảy ra một chuyện lớn, chuyện này, quan hệ đến ta nguyên châu sinh tử tồn vong, vì thế, thương minh chư vị nguyên hậu trưởng lão đều đã xuất quan. nghe được lời này, ở đây vang lên một ít hút không khí thanh, thương minh nguyên hậu các trưởng lão. đã thật lâu không có xuất hiện trước mặt người khác chư vị đồng đạo mặc kệ có phải hay không ta trường linh thành trường lão thuộc không thuộc về thương minh tu luyện đến nguyên anh đều là ta nguyên châu cây trụ chuyện này chư vị đều có tư cách biết được nàng ánh mắt đảo qua mọi người ở mạch thiên ca ba người trên người rừng rừng lộ ra một cái mỉm cười thu hồi ánh mắt phương thanh vũ giơ tay vung lên mọi người trước mắt trống rỗng xuất hiện một bức bản đồ nguyên châu vân trùng, tiểu dương Thiên cực, đều có đánh dấu, so mạch thiên ca trên tay kêu bức bản đồ tinh tế nhiều. Chư vị thỉnh xem, đây là nguyên lai bản đồ, chúng ta Nguyên Châu, vốn dĩ ở cái này phương vị. Nàng điểm điểm Nguyên Châu vị trí, theo sau ngón tay vừa động, đem Nguyên Châu kéo dài tới Vân Trung dưới, quy khư hải vị trí, đây là hiện tại phương vị. Rồi sau đó đem Vân Trung hủy diệt, nhìn mọi người, Vân Trung đến tột cùng đi nơi nào, thương minh bên kia còn không có tin tức truyền đến. Bất quá, chúng ta tìm được rồi Tiêu Dương. Nghe thế câu, mọi người tinh thần chấn động, mỗi người đều nhìn chằm chằm nàng. Phương Thanh Vũ trên mặt lại không có vui mừng, thở dài, điểm ở Tiêu Dương vị trí thượng, nhẹ nhàng vừa động, hướng bên phải kéo động, Tiêu Dương xuất hiện ở vân trung vị trí. Mạch Thiên Ca nhìn này phó bản đồ, Tiêu Dương so vân trung tiểu đến nhiều, cũng không giống Nguyên Châu như vậy, có một khối rộng lớn đại lục, mà là từ ba tòa lớn nhỏ khác nhau đảo nhỏ tạo thành. này ba tòa đảo nhỏ đương nhiên so bắc cực đảo linh tinh lớn hơn rất nhiều nhưng nói là đại lục lại quá miễn cưỡng đặt ở nguyên lai vân trung vị trí thượng trống giống chung quanh đều là hải vực bọn họ ba người còn không có ý thức được cái gì đã có người kêu lên thành chủ tiêu tiêu dương ma tu hành hành thủ đoạn tàn nhẫn hành sự bá đạo hiện giờ thế nhưng cùng chúng ta láng giềng gần chúng ta đây đây đúng là thương minh lo lắng sự phương thanh vũ mặt có ưu sắc Ngựa khí lại còn chấn định, không có vân chung, chúng ta Nguyên Châu dùng cái gì xưng là làm buôn bán đại lục. Hiện giờ lại cùng tiêu dương thành hàng xóm, liền càng phiền toái. Hơn nữa nàng ánh mắt hướng Tần Hy xem ra, Nguyên Châu Hải cùng Quy Khư Hải trọng điệp, thương minh đã có chuẩn xác tin tức, Quy Khư Hải hải thú cũng không có biến mất, hiện giờ liền ở Nguyên Châu trung quanh. Nghe thấy cái này tin tức, Mạch Thiên ca ba người cũng hơi hơi thay đổi sắc mặt. Vân chung biến mất. Nguyên Châu vô lấy làm buồn bán, Tiêu Dương xuất hiện, là vì đại địch, lại có cao dai hải thú hoàn hầu ở bên, quả thật là quan hệ đến Nguyên Châu sinh tử tồn vòng nguy cơ. Tiêu Dương xuất hiện tin tức, chấn kinh rồi ở đây mọi người, ngay cả lúc sau khó được Nguyên Anh giao dịch hội, cũng chưa vài người để bụng, qua loa liền kết thúc. Mạch Thiên ca ba người trở lại ở tạm chỗ, bày ra cấm chế, vây quanh bàn ngồi định rồi. Trong lúc nhất thời, ba người tâm tư trầm trọng, cũng chưa nói chuyện. Nguyên bản, Nguyên Châu nguy cơ theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có, nhưng nếu bọn họ vô pháp rời đi, vậy có đại quan buộc lại. Thiên ca, Tiêu Dương rốt cuộc là cái cái dạng gì địa phương? Một lát sau, thần hy trước đánh vỡ trầm mặc. Hắn đến vân Trung lúc sau, ngay từ đầu vội vàng chữa thương, sau lại lại vào quy khư hải bí địa, đối những việc này hiểu biết không nhiều lắm. Mạch Thiên ca đáp, ta chỉ biết, Tiêu Dương vùng khỉ ho có gái, không khí bưu hãn. Ma tu đông đảo, tình huống phức tạp, vân trung tu sĩ, đều không muốn đi tiêu dương, mặt khác, cũng không phải rất rõ ràng. Hỏi nàng không bằng hỏi ta. Cảnh hành tung nói, lười biếng mà liếc mạch thiên ca liếc mắt một cái, mệnh ngươi ở vân trung nhiều năm như vậy, chẳng những nguyên châu việc biết ít ỏi, liền tiêu dương tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm. Mạch thiên ca lười đi để ý hắn. Nói là nhiều năm như vậy, nhưng nàng chân chính sinh hoạt ở vân trung. chỉ có chút du các nước kia mười năm. kia mười năm thời gian, nàng đi khắp Vân Trung, đối Vân chúng giải qua sâu, nhưng Nguyên Châu thương minh hành sự điệu thấp, Tiêu Dương càng là liền Vân Trung tu sĩ đều không muốn nói chuyện nhiều, nàng lại không có cố tình chú ý quá, như thế nào biết được. Cảnh hành tung nói, Tiêu Dương bất đồng với Vân Trung hòa Nguyên Châu, nó từ ba cái lớn nhỏ không sai biệt nhiều đại đảo tạo thành, giống nhau được xưng là Tiêu Dương Tam Đảo. Này Tiêu Dương Tam trên đảo, Không có thực tốt linh mạch, sản vật cũng thập phần bẩn cùng, giống như vân trung tây di giống nhau, vùng khỉ ho có gái, địa thế hiểm ác. Giống như vậy địa phương, không có cái nào tu tiên môn phái sẽ coi đây là nơi dừng chân, cũng chính là một ít tiểu tu tiên gia tộc cùng tán tu sẽ đặt chân tại đây, cho nên, ngay từ đầu, tiêu dương chính là tán tu tụ tập nơi. Sau lại, cũng không biết khi nào bắt đầu, bởi vì tiêu dương rời xa vân trung các đại môn phái thế lực phạm vi. rất nhiều ở vân trung vô pháp rừng chân tu sĩ đều chạy tới tiêu dương trong đó lấy ma tu chiếm đa số tuy nói chính ta nói đến vì đương thời người vứt bỏ nhưng ma đạo người trong đa số tính cách cực đoan hành sự tàn nhẫn lại là sự thật nay đó ma tu cùng bỏ mạng đồ đệ thành tiêu dương tam đảo tân cư dân dân già tiêu dương liền biến thành vân trung tu sĩ mỗi người chán ghét sợ hãi hiểm ác nơi nói đến chỗ này cảnh hành tung tổng kết tóm lại Hình dung tiêu dương, chính là một chữ, hiểm, nơi hiểm yếu, mà hiểm, nhân tâm hiểm, nơi hiểm yếu giả, vùng khỉ ho có gái, tài nguyên thiếu thốn, mà hiểm giả. Địa thế kỳ lạ, quan hệ phức tạp, thế lực khác khó có thể nhúng tay, nhân tâm hiểm, tiêu dương người, mỗi người cùng hung cực ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Cho nên, vân chung các thế lực lớn, căn bản không muốn trêu chọc tiêu dương người, đã không có đủ ích lợi, lại khó đối phó. càng quan trọng là tiêu dương tu sĩ có cái phi thường không tốt thói quen bọn họ ái cướp bóc cho nên nguyên châu thương minh nhân tại như thế đau đầu đúng vậy cảnh hành tung hữu khí vô lực mà nói làm buôn bán đại lục không có làm buôn bán đối tượng cung cương đạo làm hàng xóm còn có hiểm ác quy khư hải nếu là tìm không thấy đường ra nguyên châu liền xong đời mà chúng ta nếu không nhanh chóng rời đi nguyên châu về sau cũng sẽ không có ngày lành quá Kia sự tình liền vòng đã trở lại. Tân Hy nói, ta cùng với thiên ca hai người, vốn là tính toán ra tiên cung lúc sau, liền trở về thiên cực. Lần này trời xuôi đất khiến tới Nguyên Châu, vừa lúc mượn dùng ngươi nói truyền thống trận, hiện giờ mục tiêu bất biến, chúng ta vẫn là muốn đi thăm dò đến tuần cùng, cái này truyền thống trận, rốt cuộc có thể hay không trở lại thiên cực. Nói xong, hắn nhìn cảnh hành tung, ngươi đâu? Nếu truyền thống trận như dùng, ngươi muốn hay không xoay chuyển trời đất cực? Cảnh hành tung ánh mắt buông xuống, hơn nửa ngày không nói chuyện. Thiên cực. kia với hắn mà nói, là cái ái hận đan chéo địa phương, hắn nhất định sẽ trở về, nhưng trong kế hoạch, cũng không phải hiện tại. Nếu không phải ra như vậy một sự kiện, hắn nhất định sẽ lựa chọn lưu tại Nguyên Châu, nhưng hiện tại, Nguyên Châu cũng không nên ở lâu. Rồi nói sau cảnh hành tung thật sâu hít vào một hơi, quá mấy ngày, chúng ta liền lên đường đi tìm truyền tống trận, lấy Nguyên Châu trước mắt thế cục. Rời đi đến càng sớm càng tốt. Thần hy nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Lúc sau, ba người để lại mấy ngày, liền hướng Diêm Phong cáo tử, ly trường linh thành. Diêm Phong thập phần nhiệt tình mà giữ lại, đáng tiếc bọn họ đi ý đã quyết, không có thể khuyên động, chỉ có thể tiếc hận mà đưa bọn họ ba người rời đi. Trường lão, bất quá ba cái nguyên anh tu sĩ, chúng ta trường linh thành lại không phải không có, vì cái gì ngài muốn giữ lại đâu. Diêm phong bên cạnh người tu sĩ khó hiểu hỏi. Diêm phong nhìn ba người rời đi đột quang, thở dài, nếu là ngày xưa, tự nhiên không cần như thế, nhưng hiện tại thế cục không rõ, thêm một cái nguyên anh tu sĩ, liền nhiều một phân lực lượng, Ngươi à, tầm mắt vẫn là quá hẹp, xem sự tình, muốn kết hợp thế cục tới xem. Này tu sĩ suy nghĩ trong chốc lát, có chút hiểu rõ, rồi lại càng không rõ, nếu nói thế cục, hiện tại liền vân trung đều tìm không thấy. Bọn họ vô pháp rời đi Nguyên Châu, không phải càng hẳn là lưu tại tiên trong thành sao. Diêm Phong ngẩn ra, có chút không xác định nói, có lẽ, bọn họ là muốn tìm cái địa phương khổ tu đi lời tuy như thế, chính hắn đều không quá tin tưởng. Liên tính khổ tu lại như thế nào? 3 năm 10 năm trở ra, cục diện chưa chắc so hiện tại càng tốt, rõ ràng biết có khả năng nguy hiểm cho tự thân, lại cái gì cũng không làm, này cũng không phải là nguyên anh tu sĩ sẽ làm sự. Hay là, này ba người có khác mục đích? Cảnh hành tung phát hiện truyền tống trận, ở vào trường linh thành phía nam một tòa trên đảo nhỏ, này tòa tiểu đảo không có gì linh mạch chỉ có một ít phạm nhân cư trú. Năm đó hắn truyền tống ở đây, vì tránh cho có người theo đuôi mà đến, đem nơi này truyền tống trận phá hủy mấy chỗ, lại cẩn thận địa lợi dùng pháp thuật che giấu lên. Theo lý thuyết, này tiểu đảo căn bản không có tu sĩ lui tới, cư dân lại thiếu, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Chính là, đều qua đi tám mươi nhiều năm, ai cũng nói không chừng có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn. Hơn nữa, mấy tháng trước bao tác, rất nhiều tiểu đảo đều biến mất, cũng không biết này tòa tiểu đảo còn ở đây không. Hoài như vậy lo lắng, ba người một đường phi độn, rốt cuộc thuận lợi tìm được rồi tiểu đảo. Vạn hạnh, ông trời không lại đùa bỡn bọn họ, tiểu đảo còn tồn tại, chỉ là thành một tòa hoang đảo, không có vết chân. Ở cảnh hành tung dẫn rất hạ. Ba người tìm được truyền tống trận nơi vị trí, bờ biển một cái sơn động bên trong. Cái này sơn động, chiều khởi là lúc, liền sẽ bị nước biển bao phủ, chiều lạc mới có thể lộ ra tới. Ba người thừa dịp chiều lạc. Vào sơn động, thâm nhập vài dặm, mới vừa tới mục đích địa. Đó là nơi này. Mạch thiên ca ngẩng đầu chung quanh. Cái này sơn động thực chiều, bất quá, bởi vì địa thế là hướng lên trên, cũng không có bị nước biển tầm ước, cảnh hành tung nói. Thủy triều là lúc, nước biển cũng sẽ không ngập đến nơi này. Tân Hy nhìn vách núi, nói, có điểm phiền thoái. Cảnh hành tung đang tìm tìm năm đó lưu lại dấu vết. Thuận miệng hỏi, phiền thoái cái gì? Tân Hy chỉ vào trên vách núi đá ước ngân, nói, ngươi xem, này hẳn là gần đây bị tầm ướt, Phòng chừng mấy tháng trước bao tác, cái này sơn động không cũng có thể may mắn thoát khỏi. Không biết truyền tống trận hay không bị phá hỏng rồi. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. tìm được năm đó lưu lại ấn ký, Cảnh Hành Tung vung tay lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một đạo kiếm quang, hướng một chỗ vách núi huy đi. Âm vang một tiếng vang lớn, vách núi theo tiếng mà sụp. Tìm được rồi." Cảnh Hành Tung vui vẻ nói. Đá vụn dưới mơ hồ lộ ra tinh đồ. Mạch Thiên Ca vung tay lên. Sở hữu đá vụn trở thành hư không, lộ ra truyền tống trận toàn cảnh. "Thế nào?" Cảnh Hành Tung hơi mang một tia đắc ý chi sắc. Bảo tôn đến còn hoàn hảo đi. Mạch thiên ca cẩn thận mà nhìn trên mặt đất truyền tống trận, nửa ngày không nói gì. Cái này truyền tống trận ước chừng có 5 trượng lớn nhỏ, lấy một loại đặc thù keo chất vì vật dẫn, dẫm dạp, tạo thành phức tạp đồ án. Mặt trên hẳn là được khảm linh thạch địa phương không, toàn bộ truyền tống trận ảm đạm không ánh sáng. Hào cái đầu, nàng đầu cũng không nâng, chỉ vào truyền tống trận mấy cái điểm, này mấy cái địa phương, là ngươi phá hư đi. Ngươi thật đúng là, chọn quan trọng địa phương phá hư. Còn có nơi này, hẳn là mấy tháng trước bao tác hướng hư, liền trận pháp cơ đồ đều hướng rớt, nói là phế bỏ cũng không quá. Kia làm sao bây giờ? Cảnh hành tung ngẩn ngơ. Nay chuyên tống trận không thể dùng. Còn không đến mức mạch thiên ca hoán ngữ khí. Nàng đảo không phải thật sự quái cảnh hành tung, chỉ là người này ngữ khí thật sự thiếu chịu. Túi đầu cẩn thận mà xem trên mặt đất trận đồ, nàng nói. Nếu tìm được trận pháp cơ đồ nguyên liệu, vẫn là có thể tù bổ lên. Bất quá, truyền tống trận ta không phải thực tinh thông, trận này phá hư địa phương có điểm nhiều, khả năng yêu cầu tương đối nhiều thời giờ. Yêu cầu bao lâu? Thần Hy hỏi. Ngắn thì mười mấy ngày, lâu là mấy tháng. Mạch Thiên Ca nói, không tính tìm kiếm tài liệu thời gian. tân Hy gật gật đầu, ở Tiên Cung Trung, chúng ta vài thập niên đều chờ thêm tới, hướng chi điểm này thời gian. thiên ca Ngươi không cần sốt ruột, ít nhất chúng ta hiện tại thấy được hy vọng. Mạch Thiên ca nhìn phía hắn, khe khẽ thở dài, ta đã biết. Lời tuy như thế, nàng trong lòng vẫn là nặng trĩu. Không nói đến này truyền tống trận có thể hay không tu hảo, liền tính nàng không hề sai lầm mà đem trận này chữa trị xong, cũng không thể khẳng định nó còn có thể hay không dùng. Vì xoay chuyển chơi đất cực, nàng chờ đến lâu lắm, lâu đến chính mình đều có chút hoài nghi, rốt cuộc có thể hay không trở về. chúng ta đây đi trước tìm bảy trận tài liệu, cảnh hành tung hỏi, ngay sau đó lấp đầu, tính, hai người các ngươi lưu tại này, ta đi tìm, tiết kiệm thời gian. Ân, mạch thiên ca không cùng hắn khách khí, này truyền tống trận thập phần phức tạp, ít nhất cũng là thượng cổ di lưu, tài liệu nhất định thập phần chân quý. càng chân quý tài liệu, nơi phát ra càng ít, một người đi tìm, cùng ba người đi tìm, kém không lớn, không bằng lưu tại này. Nghiên cứu bị phá hư bộ phận như thế nào chưa trị. Ta đây đi. Quát tiếp theo điểm bảy trận tài liệu, cảnh hành tung thực dứt khoát mà xoay người liền đi. Nhìn hắn bóng dáng biến mất, mạch thiên ca chậm chạp không có thu hồi tầm mắt, thẳng đến tần hy hỏi nàng, suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, hắn rốt cuộc có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau xoay chuyển trời đất cực đâu? Nàng có chút hoang mang mà nhìn về phía tần hy, ta như thế nào cảm thấy hắn quá tích cực? Tần hy cười. Cái này ta nhưng đắp không được. Người này, ai nói đến chuẩn? Dừng một chút, hắn không tiếng động mà thở dài, bất quá, cái này truyền thống trợ. Mặc kệ có thể hay không đưa chúng ta xoay chuyển trời đất cực, chúng ta đều thiếu hắn rất lớn nhân tình. Ở thiên cung bên trong, hắn từng ra tay cứu cảnh hành tung một lần, sau lại ở nguy cấp thời khắc, cảnh hành tung vẫn luôn không có bỏ bọn họ mà đi, càng ở thiên kiếp trung mạo sinh mệnh chi nguy, ra áp đáy hồng tuyệt chiêu. Nếu này xem như huề nhau nói, như vậy hiện tại, báo cho truyền tống trận vị trí, lại vì bọn họ buôn tẩu, người này tình là mạt không xong. Nghe được lời này, Mạch Thiên ca ngược lại cười, sợ cái gì? Thiếu hắn nhân tình, tổng so thiếu hắn cảm tình hảo, huống chi, chỉ sợ hắn căn bản không nghĩ ân tình này đi. Có một số người, bởi vì đem người đương bằng hữu, cho nên vươn viện thủ, nếu thời khắc nghĩ trả hết nhân tình, ngược lại đả thương người. cứ việc cảnh hành tung bề ngoài bất cân đời nhưng hành động lại rất rõ ràng đem tần hy đương bằng hữu tần hy này nửa đời người nhưng nói là tu luyện thành cuồng sở thức người không ít bằng hữu lại không tính là mấy cái mà cảnh hành tung là hắn khó được nguyện ý trả giá tín nhiệm người mạch thiên ca không muốn hắn bởi vậy mà sai thất một cái bằng hữu tiên đồ gian nguy nhưng đều không phải là không có một chút tình thân tình bạn hồi tưởng vô ưu các việc điền chi khiêm nếu không phải nghĩ sai rồi Có được lăng vân hạc như vậy một cái bằng hưu, tiểu gì may mắn. Nguyên nhân chính là làm người tâm hiểm ác, thiệt tình mới càng thêm đáng quý. Một đạo hơi mang kim sắc độn quang xuất hiện ở phía chân trời, hướng trường linh thành phương hướng cấp độn mà đi. Diêm phong ngẩng đầu nhìn độn quang biến mất, âm thầm may mắn chính mình vẫn luôn thu liễm hơi thở, không có làm đối phương phát giác. Này nói độn quang, hẳn là vị kia cảnh đạo hữu đi. Hắn lẩm bẩm tự nói, như thế nào chỉ có hắn một người. mạch thiên ca ba người rời đi trường linh thành sau hắn liền phân phó phía dưới tu sĩ lưu ý bọn họ hướng đi nhưng nguyên anh tu sĩ lại há là như vậy hảo theo dõi không bao lâu liền mất đi bọn họ tung tích diêm phong dứt khoát tự mình hành động muốn nhìn một chút bọn họ ba người có phải hay không có khác mục đích ai ngờ hắn tới rồi nơi này cũng tìm không được dấu vết để lại thẳng đến lúc này mới nhìn đến cảnh hành tung đột quang xem đột quang phương hướng tựa hồ là hướng trường linh thành mà đi Diêm Phong do dự một chút, không có cùng qua đi. Nếu là hồi trường Linh Thành, thương minh như vậy nhiều nhân thủ, cảnh hành tung tung tích liền ở trong lòng bàn tay, ngược lại là mạch thiên hữu ca cùng tần hy hai người, nếu ý định trốn tránh, rất khó tìm đến. Này ba người, đến tột cùng đang làm cái gì đâu? Nếu nói phát sinh nội chiến, Diêm Phong cũng không tin tưởng, vị này cảnh đạo hữu bất quá nguyên anh sơ kỳ, liền tính là kiếm tu. Hẳn là cũng đấu không lại tần thị vợ chồng hai người liên thủ, mà xem hắn độn quang, cũng không giống bị thương bộ dáng Suy nghĩ một lát, Diêm Phong vung lên ống tay háo, tế ra phi hành pháp bảo, quyết định ở phụ cận chuyển vừa chuyển. Tần thị vợ chồng không thấy bóng người, cũng không biết đang làm cái gì, không xác định, luôn là khó có thể an tâm. Hắn có chút phiền não mà thở dài, Nguyên Châu gặp phải nguy cơ, chỉ mong này ba người không phải phải đối nguyên thương minh bất lợi mới hảo. dẫm lên phi hành phát bảo Ở chung quanh hải vực vòng một vòng Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường Diêm phong trong lòng thầm nghĩ Hắn tuy rằng chỉ có Nguyên Anh Sơ Kỳ Nhưng thần thức chi cường đại Ở trường Linh Thành Nguyên Anh Đồng Đạo Trung Cũng là số được với Xem ra này hai người liễm tức chi Thuật tương đương bất phàm Hắn cư nhiên cảm ứng không đến nửa phần Lắc đầu Đang muốn hồi trường Linh Thành Đột nhiên cảm giác được cái gì Quay đầu nhìn chằm chằm nơi xa mặt biển sắc mặt đại biến mặt biển thực bình tĩnh không có bất luận cái gì dị thường nhưng hắn thần thức lại cảm giác được này phụ cận có rất nhiều hải thú này đó hải thú tu vi thấp giả chỉ có một vài giai cao giả lại có sáu bảy giai thậm chí có mấy chỉ đã ở thất giai đỉnh núi sắc hóa hình diêm phong nhất dẫm dưới chân phi hành pháp bảo hướng biển rộng chỗ sâu trong bay đi càng bay sắc mặt liền càng bạch cuối cùng Hắn rơi chân một đốn, xoay phương hướng, hướng trường linh thành cấp độn mà đi. Cảnh hành tung rời đi 7 ngày lúc sau, mới vừa rồi quay lại. Tại đây 7 ngày thời gian nội, mạch thiên ca trừ bỏ tu luyện đả tọa chính là nghiên cứu truyền thống trận đồ. Mà thần hy, thì tại chuyên tâm mà tế luyện hắn chu tức chi cung. Từ chu tức tế miếu được đến chu tức chi cung sau, hắn hoa nhiều năm thời gian, mới chậm rãi đem chu tức chi tức toàn bộ hấp thu. có thể từ dương linh châu nội lấy ra chu tước chi cung chu tước chi cung thượng chu tước chi tức thập phần cường thịnh lại cùng dương linh châu hợp thành nhất thể uy lực phi phàm nhưng nguyên nhân chính là vì uy lực cực đại mới khó có thể thao túng ngày đó thiên kiếp hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đem chu tước chi cung từ dương linh châu nội lấy ra một thân chu tước chi diễm cũng gần chỉ có thể bắn ra kia một mũi tên kia một mũi tên chi uy tư nhiên đem thứ chín trọng thiên kiếp kim sấm đánh tan đại bộ phận cái này làm cho tần hy ý thức được nếu là có thể đem chu Tức chi cùng tế luyện đến tùy tâm sở dụng, nguyên anh cảnh giới đem không người có thể ngăn cản hắn toàn lực một kích một mũi tên trở lại sơn động nhìn đến nạc hình trận nội mạch thiên ca cùng tần hy bình yên vô sự cảnh hành tung phun ra một hơi nói hai người các ngươi không có việc gì đi mạch thiên ca ngạc nhiên nói có thể có chuyện gì ngươi làm sao vậy Cảnh hành tung lau mặt, tùy ý ngồi xuống nghỉ ngơi, thần sắc có chút mỏi mệt, trường linh thành lại ra đại sự, Nga, không đúng, phải nói là Nguyên Châu lại ra đại sự. Sao lại thế này? Thần Hy dừng lại tu luyện, nhìn hắn. nay muốn từ đâu mà nói lên? Cảnh hành tung chảo chảo đầu, cuối cùng nói, tính, từ đầu nói đi. Ta hồi trường linh thành cùng ngày, chung quanh hải vực liền xuất hiện rất nhiều hải thú. Này đó hải thú, cao giai cấp thấp đều có. dẫm dạp, xông lên ngạn tới, tập kích rất nhiều phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đối xem một cái, hai người đều có chút giật mình. Cô nộ mỗi cách vài thập niên hoặc thượng trăm năm, liền sẽ phát sinh một lần yêu thú chi loạn, hay là Nguyên Châu cũng là như thế. Nhưng nghe cảnh hành tung ngữ khí, tựa hồ này cũng không tầm thường. Nguyên Châu nhưng không có yêu thú chi loạn biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cảnh hành tung nói, Nguyên Châu chung quanh hải vực luôn luôn thực bình tĩnh. Chưa từng có phát sinh quá như vậy sự. Chẳng lẽ là bởi vì quy khư hải? Mạch Thiên ca như thế suy đoán, quy khư hải vốn là cao giai hải thú địa bàn, Nguyên Châu Đại Lục đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, này đó hải thú bởi vì bị xâm chiếm địa bàn, mà tập kích nhân loại. Cảnh hành tung lắc đầu, nếu gần chỉ là xuất hiện rất nhiều hải thú, có lẽ có thể như vậy giải thích, nhưng là, mấy ngày lúc sau, ta từ trường Linh Thành thành chủ phủ nghe được kinh người tin tức. hắn nhìn mạch thiên ca cùng tần Hy, chậm rãi nói nguyên châu hiện tại phía nam xuất hiện một cái tân đại lục một cái bị yêu tu chiếm cứ đại lục cái gì mạch thiên ca cùng tần Hy hai người đồng thời ra tiếng hai người liếc nhau đều cảm thấy không thể tưởng tượng nếu nguyên châu vân trung tiêu dương đều đã xảy ra di chuyển vị trí như vậy xuất hiện một cái tân đại lục cũng không hiếm lạ nhưng đại lục này cư nhiên là bị yêu tu chiếm cứ liền thành kỳ sự ở thiên cực côn ngô là tu sĩ địa bàn côn ngô nam diện rừng rậm tác sinh hoạt đại lượng yêu thú yêu tu là yêu thú chung người xuất sắc theo bọn họ biết yêu tu cùng yêu thú tuy rằng cùng nguyên địa vị lại khác nhau rất lớn ở yêu tu trong mắt cho dù là cùng chủng tộc yêu thú cũng không phải chúng nó đồng loại chỉ có đồng dạng hóa hình thành công yêu tu mới tính đồng loại cho nên Yêu thú nhưng nói là thành lập ở yêu thú hóa hình cái này cơ sở thượng một cái tân chủng tộc, chúng nó thoát ly hình thú, cụ bị cùng nhân loại giống nhau linh trí, do đó tạo thành một cái tân xã hội. Nhưng yêu thú hóa hình, so nhân loại tu sĩ kết anh còn muốn khó được nhiều, nếu nói mấy vạn cái tu sĩ chung có một cái kết anh thành công, như vậy, mấy chục vạn cái yêu thú mới có một cái tu luyện đến hóa hình, hơn nữa, còn không nhất định có thể vượt qua hóa hình thiên kiếp. đương nhiên yêu thú năng lực sinh sản so nhân loại cường đến nhiều cấp thấp yêu thú số lượng cũng xa xa vượt qua nhân loại nhưng cứ việc như thế có thể trở thành yêu tu cũng là thiếu chi lại thiếu thiên cực không sai biệt lắm có trăm vị nguyên anh tu sĩ mà yêu tu chỉ sợ không đủ một nửa một cái đại lục cư nhiên bị yêu tu chiếm cứ thật là sinh hoạt nhiều ít yêu thú này trên đại lục nhân loại tu sĩ si đâu thần hy hỏi chẳng lẽ cũng chưa mấy cái tu đến nguyên anh thế nhưng làm yêu tu chiếm cứ đại lục. Cảnh hành tung lắc lắc đầu, người đã đoan sai, mảnh đại lục này không phải nhân loại tu sĩ quá yếu, mà là căn bản không có. Thần hy sửng sốt một chút, không có. Đúng vậy. Cảnh hành tung nói, mấy tháng trước, phát sinh đại lục di chuyển vị trí loại sự tình này lúc sau, Nguyên Châu thương minh liền phái người dò đường đi. Hướng bắc phát hiện kiêu dương, hướng nam tắc phát hiện cái này yêu tu đại lục, bọn họ mạo hiểm tiến vào đại lục này. phát hiện chỉ có yêu thú căn bản không có nhân loại tân hy thở dài quả thật là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có ta còn nói sở hữu đại lục đều là nhân loại tu sĩ là chủ nguyên lai còn có bị yêu tu chiếm cứ này cùng hải thú việc có quan hệ sao mạch thiên ca hỏi chẳng lẽ này đó hải thú không phải quy khư hải mà là cái này yêu tu đại lục cảnh hành tung vẫn cứ lắc đầu không phải hải thú đương nhiên là quy khư hải bất quá hắn dừng lại Rồi tay ở giữa không trùng một mạng, dùng linh khí họa ra một bộ giản dị bản đồ, ngươi xem, nơi này là Quy Khư Hải, nơi này chính là yêu tu đại lục. trước kia vân chung ở cái này vị trí, nhìn ra cái gì sao? Mạch Thiên ca nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, như mày, Quy Khư Hải sở dĩ có như vậy rất cao dai hải thú, là bởi vì láng giềng gần yêu tu đại lục. Cảnh hành tung gật đầu, đối nàng cơ linh thật là vừa lòng, không sai, Nguyên Châu thương minh người nghe được. lần này thiên địa dị biến yêu tu đại lục chỉ là lược hướng bắc di di vị trí cùng phía trước lệnh lạc không lớn vẫn cứ cùng quy khư hải láng giềng gần trước kia vân trung người chỉ biết quy khư hải hung hiểm cao giai hải thú đông đảo lại không biết đó là quy khư hải trung có yêu tu đại lục duyên cớ nói như vậy yêu tu đại lục cũng phát hiện nguyên châu tồn tại tân hy hỏi chúng nó phát động nhiều như vậy hải thú là tưởng chiếm cứ nguyên châu sao cảnh hành tung cười khổ Rất có khả năng Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm Nguyên Châu chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng Trước có kiêu dương sau có yêu tu. Đừng nói duy trì hiện tại phồn vinh Có thể hay không tự bảo vệ mình đều thành vấn đề Ba người một trận trầm mặc Nguyên Châu phồn vinh Là bọn họ chính mắt nhìn thấy Nhưng thế cục phát triển Đối Nguyên Châu càng ngày càng bất lợi Bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng đến Mấy chục năm lúc sau Thậm chí mấy năm lúc sau Không có lối ra khác Nguyên Châu đại loạn, nhân tài điều tản. Thân là đồng loại, bọn họ đương nhiên không hy vọng Nguyên Châu bị yêu tu chiếm cứ, nhưng là, suốt một cái đại lục vận mệnh, lại không phải bọn họ có thể thay đổi. Kia mấy ngày nay đâu, tình huống như thế nào? Chầm mặc hồi lâu, thần hy hỏi. Cảnh hành tung thở dài, còn không có trở ngại đi, hiện tại còn không có bát giai trở lên yêu thú xuất hiện, trường linh thành có như vậy đa nguyên anh tu sĩ, tự nhiên không việc gì. Bất quá. Trung quanh tiểu đảo liên thảm, tử thương rất nhiều phàm nhân cùng tu sĩ. May mắn còn tồn tại người đều bị rời tới rồi Trường Linh bên trong thành. Hiện tại Trường Linh thành đề phong nghiêm ngặt, ta nếu không phải nương săn giết hải thú cơ hội rời đi, chỉ sợ đều ra không được. Kia đồ vật lộng tới sao? Mạch Thiên ca hỏi. Thế cục đại loạn, nói vậy Trường Linh thành thương thị cũng đóng hơn phân nửa. Nếu là không mua được bảy trận chi vật, liền khó làm. đương nhiên, Cảnh hành tung mở ra tay. Lòng bàn tay nằm một khối màu vàng trong suốt vật thể, làm buôn bán đại lục quả nhiên danh bất hư truyền. Ta cầm đồ vật vừa hỏi, liền có người nói cho ta vật ấy gọi là Ngọc Tùng Hương, là tốt nhất bảy trận chi vật, phí chút chắc trở, rốt cuộc mua được.